Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên thập niên 70 thịnh vượng của tác giả Linh Nguyên Kim. Thể loại, niền văn, làm ruộng, xuyên sách, cận đại, Độ dài, 67 chương cộng một ngoại truyện. Văn án, một buổi sáng đẹp trời quay trở về thập niên 70, học sinh ba tốt Trần Nhiên Nhiên Xuyên thành người thôn dân nghèo sinh ra đã mang mệnh khắc chồng của nhà họ Trần. Cô còn gặp phải ông bố bất lương, ông ta gà cô cho một tên vô liêm sỉ trong thôn. Trọng nam khinh nữ ép duyên, người bố này không thể chấp nhận được. Trần Niên Niên nhà họ Trần là một cô gái yểu điệu duyên dáng, mọi người đều biết cô là đại mỹ nhân, đáng tiếc đại mỹ nhân lại khắc chồng, ai dám làm mai với cô đều không có kết cục tốt. Ai ngờ nam thanh niên trí thức mới đến thôn không tin chuyện mê tín dị đoan này, anh ta nói chuyện yêu đương với cô, sau đó còn chuẩn bị cưới cô vào cửa. Mấy cô gái chưa kết hôn đều đỏ mắt, họ tranh nhau chạy đến trước mặt nam thanh niên trí thức nói xấu chuyện của Trần Niên Niên. Nam thanh niên trí thức nghiêm mặt quá to còn nói chuyện mê tín dị đoan nữa tôi sẽ dẫn các cô đi giáo dục lại thư tưởng Mấy cô gái vừa tức vừa vội họ cắn răng oán hận chờ kết cục của nam thanh niên trí thức này Ai ngờ về sau nhà cô gái mang tiếng khắc chồng trở thành gia đình 10.000 nhân dân tệ đầu tiên trong thôn Sức khỏe của nam thanh niên trí thức kia cũng càng ngày càng tốt sự nghiệp càng ngày càng lên cao Người trong thôn nghĩ thầm, không phải cô gái này mang mệnh khắc chồng, rõ ràng là vận may quá lớn, người bình thường không chịu được nên mới biến thành như vậy, biết thế bọn họ đã ra tay trước rồi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên thập niên 70 thịnh vượng. chương 1 xuyên sách, trong cơn gió lạnh thấu xương, bông tuyết rơi xuống dì rào như bông liễu các hộ nông dân của đội sản xuất thôn Trần Gia Loan ngồi vây quanh bếp lò nhà mình nói chuyện phiếm tuyết rơi hơn nửa tháng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, không biết bao giờ mới ngừng đây. Đúng vào thời điểm đón năm mới, đội sản xuất được nghỉ lễ, hiếm khi không phải đi làm, mấy thôn dân luôn miệng phàn nàn về công việc cũng hòa nhập dần vào bầu không khí vui mừng đầu năm mới. Trong không khí gia đình xung họp vui vẻ đón Tết nhà Trần Quý Tài lại truyền đến tiếng khóc của phụ nữ. Niên niên mới 20 tuổi, sao ông nhẫn tâm gà con bé cho Trần Mặt Dỗ được người trong đội sản xuất đều biết người vợ đầu tiên của ông ta chết thế nào, bây giờ ông lại muốn gà niên niên cho ông ta, không phải ông đang đẩy niên niên vào hố lửa à. Sao ông có thể ác như vậy được? Nghĩ đến cuộc sống tương lai của con gái, mắt tôn tuệ phương đỏ ửng, nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Bà còn chưa khóc thành tiếng, Trần Quý Tài đã đã nghiêm mặt lườm bà, khóc khóc khóc, bà chỉ biết khóc mà thôi, năm mới đến bà khóc tang cho ai hả? Chồng bà còn chưa chết đâu, bà còn khóc nữa hả? Bà có muốn ăn đòn tiếp không? Sự sợ hãi đối với chồng ăn sâu vào trong xương tủy, tôn tuệ phương nghe thấy lời của Trần Quý Tài thì vội vàng lau nước mắt trên mặt mình, bà không dám phát ra tiếng gì nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện con gái xinh đẹp như hoa như ngọc của mình phải đối mặt, bà cố nén sự sợ hãi xuống, bà run dày cãi lại để làm thay đổi ý kiến của Trần Quý Tài. Từ nhỏ nhiên nhiên đã xinh đẹp rồi, con bé làm việc tốt hơn mấy cô gái khác, con bé còn biết gánh phân cày cấy. Tôn tuệ phương quan sát sắc mặt của Trần Quý Tài, bà cẩn thận tim từ để nói, hai năm trước có rất nhiều người đến cửa làm mai, ai cũng tốt hơn Trần Mặt Dỗ. tên Trần Mặt Dỗ kia còn lớn hơn ông hai tuổi, ông ta là tên côn đồ nổi danh trong thôn, nhiên nhiên cũng không thiếu nhà chồng, ông gả nhiên nhiên đi có mưu đồ gì đúng không? Trần Quý Tài tẩu thuốc gõ cục cục rồi hít hà vài hơi thuốc lá sợi, gương mặt đen vàng đầy nếp nhăn xuất hiện sau làn khói trắng. Đấy là việc lúc trước bà đi ra ngoài hỏi xem, bây giờ có người đàn ông nào dám cưới nó không, Trần Mặt Sũ thì làm sao, bên trên không có bố mẹ già, nhiên nhiên gà qua không cần hầu hạ bố mẹ chồng, bên dưới còn có một cô con gái lớn niên nhiên một tuổi, chờ niên nhiên gà qua đó, đứa bé kia cũng đến tuổi cưới xin, về sau niên nhiên sinh một đứa con trai cho Trần Mặt Sũ, cuộc sống của con bé sẽ tốt hơn nhiều. Vì, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi trong thôn Trần Gia Loan cũng biết Trần Mặt Dỗ là loại người gì, chơi bời lêu lỏng không nói, ông ta còn thích uống rượu say rồi đánh người, nhiều lúc nhân cơ hội ăn đậu hũ của mấy người phụ nữ trong thôn, mèo chê chó ghét ai đi ngang qua nhà ông ta đều hận không thể nhổ nước miếng vào trong nhà ông ta, loại người như vậy mà Trần Quý Tài nói nhiên nhiên gà qua có thể sống tốt. Nếu không phải Nhiên Nhiên chui từ trong bụng bà ra, mà bà cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với Trần Quý Tài Tôn Tuệ Phương sẽ hoài nghi Nhiên Nhiên không phải là con đè của Trần Quý Tài. Trong lòng Tôn Tuệ Phương oán trách nhưng ngoài miệng vẫn không dám nói câu gì nặng lời. Tuổi tác của Trần mặt dỗ quá lớn, bên nhà mẹ đẻ tôi có một chàng trai thích Nhiên Nhiên, hôm nào tôi đi hỏi xem được không? Tôi biết người bà nói cả nhà cậu ta từ già đến trẻ em đều dựa hết vào công điểm của cậu ta và bố cậu ta, lương thực kiếm được còn không đủ cho người nhà cậu ta ăn, không bằng gà niên niên cho Trần Mặt dỗ còn tốt hơn. Quan trọng là Trần Mặt dỗ hứa chỉ cần Trần Quý Tài gà niên niên cho ông ta, ông ta sẽ cho Trần Quý Tài 5 phiếu lương thực, 2 phiếu thịt và 10 đồng tiền làm xính lễ. Bên trên niên niên có một người anh trai, bên dưới cũng có một người em trai, những chỗ cần dùng tiền cho một nhà 5 người rất nhiều. Trần mặt rỗ cho sính lễ phong phú Trần Quý Tài không có lý do gì để từ chối cả. Ông không nói chuyện tiền sính lễ cho Tôn Tuệ Phương, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do ông làm chủ Tôn Tuệ Phương không có tiếng nói gì. Tôn Tuệ Phương thấy việc này không còn con đường nào khác bà bật khóc thành tiếng con gái đáng thương của mẹ sao con lại khổ như vậy. Nghe thấy tiếng khóc của bà trong lòng Trần Quý Tài càng phiền, mụ già chết thiệt cả ngày chỉ biết khóc thật sự phiền phức mà. Trần Quý Tài càng nghĩ càng giận, ông rút tàu thuốc đập thẳng vào mặt tôn tuệ phương. Sinh ra thứ như vậy, nếu tôi là bà tôi đã đâm thẳng vào cột chết rồi, nhà họ Trần tôi khổ tám đời mới bị hai người phụ nữ này quấn vào, ban nhìn con bé đi, ngoại trừ Trần mặt sổ còn ai dám cưới nó chứ, nếu không phải nó. Nói được nửa câu, đột nhiên Trần Quý Tài ngừng lại, ông nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ cuối cùng quyết tâm đẩy tôn tuệ phương ngã lăn ra đất. Thân thể của Trần Nhiên Nhiên chìm trong ánh sáng vô hạn mờ mịt. Dưới sự sợ hãi và hoảng hốt một con đường nhỏ xuất hiện trong ánh sáng trắng Niên nhiên co chân chạy thẳng về hướng con đường đó Tiếng khóc và tiếng mắng chửi vang lên không ngừng Bỗng nhiên Trần Niên Nhiên mở mắt ra Đập vào mắt cô là một cái màn rách dưới và bức tường đất đầy vết nước loang lổ Trần Niên Nhiên nghĩ nhất định là tư thế rời giường của cô không đúng rồi Cô chỉ về nhà giải sầu một chút thôi mà Sao đột nhiên cô lại đến một nơi kỳ lạ như này rồi Nhắm mắt mở mắt lại nhắm mắt mở mắt Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, ngoại trừ đôi mắt bắt đầu đau đớn, hoàn cảnh xung quanh vẫn không thay đổi tí nào. Lúc đầu Trần Niên Niên còn bình tĩnh, bây giờ cái mũi cũng chua sót, nước mắt rơi tí tách. Đây là nơi nào vậy? Không phải cô bị bọn buôn người lừa bắt lên núi chứ, vừa nghĩ tới kết cục bi thảm của những người bị lừa bán, Trần Niên Niên càng khóc to hơn. Không được cô phải nghĩ biện pháp trốn đi. Trần Niên Niên lau nước mắt cô lập tức ngồi dậy. Ai ngờ vừa đặt hai chân xuống đất, có người mở cửa phòng ra trần nhiên nhiên giật mình như con thỏ nhỏ cô rụt rè nhìn người phụ nữ vừa đi vào. Miếng vá trên quần áo của bà nhiều không đếm xuể vừa nhìn liền biết người phụ nữ này rất nghèo, ngoại trừ nếp nhăn và vết đốm trên gương mặt vàng như nến, bên mặt còn có thêm mấy vết thương rách da chảy máu. Nhiên nhiên, không phải con đi hái rau sao? Con về lúc nào vậy? Trần Quý Tài đánh Tôn Tuệ Phương xong liền đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình bà, bà nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng thì giật mình suýt nữa bị dọa chết. Bà lấy hết can đảm đi vào xem, hóa ra là Trần nhiên nhiên. Thấy gương mặt dính đầy nước mắt phòng bị nhìn bà Tôn Tuệ Phương cảm thấy đau đớn, bà nghĩ thầm, chắc chắn con bé đã nghe thấy hết những lời bà và Trần Quý Tài nói lúc nãy rồi. Con gái số khổ của mẹ, mẹ không có bản lĩnh, không bảo vệ con được, bố con thật sự độc ác mà, biết rõ Trần mặt dỗ không phải là người tốt mà còn hứa gà con cho ông ta Trần quý tài không ở nhà, lúc này tôn tuệ phương mới dám khóc lớn tiếng hơn Bà không để ý đến thân thể cứng ngắc của Trần Niên Niên, bà ôm chặt cô vào trong ngực khóc to giống như muốn xả hết nỗi tủi thân trong những qua ra ngoài Bị người phụ nữ xa lạ ôm ấp, Trần Nhiên Nhiên hơi luống cuống, một lúc lâu sau cô mới vươn tay ra vỗ lưng bà, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, đừng, đừng khóc. Tôn tuệ phương khóc thút tha thốt thiết đứng thẳng người dậy, phụ nữ trên đời này khổ như vậy đấy, Nhiên Nhiên à, nếu có kiếp sau, dù làm heo làm cho cũng đừng làm phụ nữ, nếu không phải không nỡ bỏ con lại một mình, mẹ thật sự muốn tìm một sợi dây treo cổ chính mình. Tôn tuệ phương lau nước mắt một bụng oán giận cũng được thu về khi bà nhìn thấy bộ dáng đờ đẫn của Trần Nhiên Nhiên. Nhiên nhiên, con mặc quần áo kỳ quái gì trên người vậy, mau đi thay đồ đi, đợt lát nữa bố con về, bố con lại mắng con đấy. Sau khi Tôn Tuệ Phương rời đi, Trần Nhiên nhiên ngồi chờ trong phòng một lúc lâu, đợi đến lúc cô nhận ra chuyện mình gặp phải còn khó có thể tin hơn chuyện bị bắt cóc, cô phải tốn rất nhiều thời gian để tiêu hóa sự thật này. Trần Nhiên nhiên tìm được một cái áo đỏ chót ở trong ngăn tủ rách dưới, cô thay đồ rồi đi ra ngoài phòng trên tường trong nhà chính rán một tấm lịch treo trường trần niên nhiên xem ngày tháng năm trên đó mắt cô tối sầm lại suýt nữa hôn mê bất tỉnh mặc dù trong lòng đã có suy đoán nhưng suy đoán trở thành sự thật làm cô không chịu nổi cô đã mang theo thân thể mình xuyên đến một niên đại nghèo khổ như thế này có lẽ chuyện đáng được ăn mừng nhất là cô đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà quyển tiểu thuyết này cô đọc qua rồi Trong quyền tiểu thuyết Trần Nhiên Nhiên là một nữ phụ số khổ, lúc đầu Trần Nhiên Nhiên là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở thôn Trần Gia Loan, người đến làm mai nối liền không dứt cửa nhà sắp bị đạp đổ luôn rồi. Ai ngờ về sau Trần Quý Tài hứa gà cô cho một công nhân ở nhà máy điện, mặc dù người công nhân kia lớn hơn Trần Nhiên Nhiên gần 10 tuổi nhưng anh ta có thể kiếm được hơn 20 đồng tháng, cuộc sống sinh hoạt tốt hơn nông dân bọn họ nhiều. Cuộc sống lúc đó của Trần Quý Tài và Tôn Tuệ Phương cực kỳ rực rỡ, bước chân lúc nào cũng nhẹ như lướt gió Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau khi xác định việc kết hôn, nhà máy điện phát sinh sự cố, người công nhân này không may mắn gặp nạn. Người đã mất việc kết hôn cũng không còn giá trị gì nữa, ngoại trừ đáng tiếc cho Trần Nhiên Nhiên vì mất một cọc hôn sự tốt Trần Quý Tài không có một tia thương tiếc nào cho người công nhân đã mất kia. Đợi qua 7 ngày của người công nhân, Trần Quý Tài lập tức tìm mối khác cho Trần Nhiên Nhiên, đối tượng lần này là người bán hàng ở cung tiêu xã. Người trong thôn đều cảm thán số Trần Nhiên Nhiên tốt, mấy cô gái chưa kết hôn đều ghen ghét đỏ mắt. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi người bán hàng mạnh khỏe cường tráng đính hôn với Trần Nhiên Nhiên, nửa đêm đột quỵ, sáng hôm sau liền mất. Hôn sự của Trần Nhiên Nhiên mất hiệu lực một lần nữa. Lúc này trong thôn bắt đầu có tin đồn, nhưng đang là thời điểm đặc thù, mặc kệ ở trong thành phố hay là nông thôn đều không được truyền bá mê tín dị đoan. Khắc chồng là việc cổ hủ không được phơi bày ra ngoài sáng, nhưng mấy người phụ nữ trong thôn ngồi cùng một chỗ đều sẽ tìm chủ đề mới để nói chuyện. Chuyện Trần Nhiên Nhiên khắc chồng dần già biến thành chuyện mọi người ngầm hiểu với nhau. Mắt thấy không còn ai dám đến cửa làm mai, Trần Quý Tài đứng trước cửa nhà mắng một chậu máu chó lên mấy người nói linh tinh, ông còn uy hiếp nếu ai còn dám nói con gái ông khắc chồng, ông sẽ đi báo cáo người truyền bá chuyện mê tín dị đoan lên bên trên. Trần Niên Niên phát triển theo tuổi tác vóc dáng còn ngày càng duyên dáng, mỗi lần cô đi qua cổng thôn đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hơn nửa năm sau có một anh thanh niên dẫn bà mối đến cửa xin cưới. So với người công nhân và người bán hàng lúc trước điều kiện của anh thanh niên nông thôn không được ưu tú như vậy, nhưng cậu anh ta là bí thư đội sản xuất mà kệ là công điểm hay tiền thưởng cuối năm, người cậu đó sẽ ưu tiên tình cảm người nhà mà tăng thêm chút yêu đãi cho cháu trai. Anh thanh niên hứa hẹn sau khi cưới Trần nhiên nhiên về nhà, hàng năm anh ta sẽ chia 20 cân lương thực cho nhà lâm quý tài. Có thể chia 20 cân lương thực trong niên đại ăn còn không đủ no này thật sự hiếm có. Đối tượng đính hôn xảy ra chuyện liên tục việc kết hôn của Trần nhiên nhiên trở nên gian nan hơn bao giờ hết bây giờ có người tìm đến cửa xin cưới Trần Quý Tài cầu còn không được. Ông không nói hai lời liền đồng ý việc kết hôn này, ông còn lấy rượu cao lưng bình thường không nỡ lấy ra chiêu đãi bà mối và người thanh niên nông thôn. Ai biết người thanh niên này uống quá chén, lúc qua sông về nhà không cẩn thận ngã xuống sông, lúc cứu lên bờ thân thể đã phồng lên như khinh khí cầu rồi. Từ đó tên tuổi khắc chồng của Trần Niên Niên đứng vững không đổ, không có người đàn ông nào dám cưới cô nữa. Ngay cả Trần Quý Tài cũng càng ngày càng ghét bỏ cô, nhiều lúc còn động chân động tay đánh cô, ông cảm thấy cô là kẻ gây họa. Hai năm qua đi vẫn không có ai dám đến cửa cầu hôn, làm sao Trần Quý Tài không vội được. Mặc dù Trần Mặt Dỗ có một người vợ đã chết trên người còn đầy tật xấu, nhưng chỉ cần 10 đồng tiền xính lễ kia Trần Quý Tài lập tức nguyện ý gả Trần Nhiên Nhiên cho ông ta. Dựa vào nội dung trong tiểu thuyết, lúc này Trần Nhiên Nhiên nhảy sông tự sát không thành Trần Quý Tài ép cô cưới Trần Mặt Dỗ. Lúc mới cưới Trần Mặt Sỗ còn cảm thấy cô mới mẻ nhưng sau khi cô để hai người con gái, bản tính của Trần Mặt Sỗ lộ dần ông không đánh thì mắng cô Trần nhiên nhiên không chịu nổi cuối cùng cô lựa chọn cách thức kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng vì nữ chính trong tiểu thuyết là con gái của vợ cả và Trần Mặt Sỗ, sau khi nữ chính có tình yêu và sự nghiệp đầy đủ, nữ chính bắt đầu khao khát tình thân, dù nữ chính biết rõ Trần Mặt Sỗ làm sai chuyện nhưng cô ấy vẫn lựa chọn hòa giải với Trần Mặt Sỗ. Đến lúc tuổi già Trần mặt rỗ không những không gặp báo ứng mà còn sống thuận buồm xuôi gió đến năm 80 tuổi Kết cục của nữ phụ làm Trần Niên Niên cực kỳ khó chịu cô không hiểu vì sao nữ phụ không làm chuyện gì xấu mà tác giả lại tạo ra kết cục bi thảm như vậy cho cô Đang tiếc hận cho vận mệnh của nguyên chủ Trần Niên Niên, ngoài cử truyền đến nói chuyện của đàn ông chương 2, bắt đầu làm việc, người đi vào là Trần Quý Tài và hai người con trai của ông Kết cục bi thảm của nữ phụ hoàn toàn do bố ruột Trần Quý Tài tạo thành, rõ ràng là con gái mình nhưng Trần Quý Tài lại nhẫn tâm gà cô cho một người đàn ông như Trần Mặt Dỗ. Vừa thấy Trần Quý Tài Trần Nhiên Nhiên liền nghĩ đến những chuyện ác ông đã làm trên mặt cô cũng thể hiện rõ sự bài xích Vì phòng ngừa mình không giữ được bình tĩnh cô quay người đi vào trong phòng bếp. Bố, xính lễ Trần Mặt Dỗ đưa không tệ lắm, bố mau gà chị đi đi con vẫn chờ lấy vợ đấy. Người vừa nói chính là em trai Trần Thiên Lộc của Nguyên Chủ, đây là đứa con trai út Trần Quý Tài thương yêu nhất. Trần Thiên Lộc suốt ngày hét to gọi nhỏ với người chị ruột, có lúc còn đi theo Trần Quý Tài trách mắng cô. Nghe nói Trần mặt rỗ cho nhà mình 10 đồng tiền xính lễ, Trần Thiên Lộc vui hỏng người rồi. Hắn biết rõ Trần Niên Niên ở trong nhà nhưng giọng nói không có ý che giấu chút nào. Trần Niên Niên đứng trong phòng bếp lắc đầu, cô nghĩ thầm, đúng là người bố như thế nào thì có đứa con như thế nấy. Trần Quý Tài gõ tàu thuốc sắp rồi. Ông đi thẳng vào bếp nói với với Trần Nhiên Niên, lúc đi làm hai ngày trước Trần Mặt rỗ nói ông ta nguyện ý cưới con, bố chuẩn bị chờ đến đầu xuân sẽ gà con qua đấy. Giọng điệu này không có ý thương lượng gì, lòng Trần Nhiên Niên cứng ngắc tại sao chuyện kết hôn quan trọng như vậy lại có có thể làm như thế được. Trần Quý Tài có quyền gì mà bắt cô lấy chồng, con không cưới, Trần Nhiên Niên nhìn Trần Quý Tài trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Con có ý gì, Trần Quý Tài không vui nhìn cô. Trần Niên Niên hít sâu, cô lạnh lùng nói, làm sao, bố nghe không hiểu à. Con nói con không gà. Mày muốn chết à, Trần Quý Tài dơ tàu thuốc lên đánh cô Trần Thiên lộc vội và ngăn lại, bố đừng đánh, đánh hỏng mặt rồi không đáng giá nữa. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Trần Niên Niên, chị không đồng ý cũng phải đồng ý. Người ta có thể coi trọng chị cũng là do tổ tiên nhà họ Trần chúng ta tích đức đấy. Cách nghĩ của Trần Thiên Lộc và Trần Quý Tài giống nhau, chỉ cần gả được Trần Nhiên Nhiên ra ngoài thì gả cho ai cũng được. Ủa, nếu do Tổ tiên tích đức sao mày không gả đi? Trần Thiên Lộc tức giận cắn răng, Trần Nhiên Nhiên, chị đừng có mà không biết tốt xấu. Mày ngậm miệng lại ngay. Bố con không đồng ý việc kết hôn này, chúng ta không thể đẩy Nhiên Nhiên vào trong hố lửa được. Anh trai cả Trần Thiên Hoàng im lặng từ lúc đi vào lên tiếng. Tôn tuệ phương che Trần Nhiên Nhiên ở sau lưng bà tôi cũng không đồng ý. Có người giúp mình nói chuyện, Trần Nhiên Nhiên có niềm tin hơn hẳn. Trần Mặt Dỗ đã bốn mươi mấy tuổi rồi, mà con mới hai mươi tuổi, gà cho ai không gà sao lại gà con cho ông ta. Trong đội sản xuất không tìm ra được mấy người có điều kiện tốt như con, dựa vào đâu con phải cam chịu thấp hèn gà cho ông ta. Điều kiện của mày tốt cay rắm mày nhìn bộ dáng khác chồng của mày đi, người nào không muốn sống cưới mày hả? Hai chữ khác chồng tuôn ra ngoài, Trần Quý Tài nói lời cay độc. Trần Niên Niên chưa từng bị ai mắng qua lời cay độc như thế, mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn thấy những tình huống trọng nam khinh nữ trong gia đình nhưng những loại chuyện này thật sự xa vời với cô. Lúc đó cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng đều là con của mình, vì sao lại có loại bố mẹ bất công như vậy. Đến tận ngay lúc này cô mới cảm nhận chân thực có một người bố trọng nam khinh nữ là chuyện làm người khác tuyệt vọng hít thở không thông như thế nào. Tất cả các loại cảm xúc phẫn nộ chán ghét và căm hận đan vào nhau làm Trần Niên nhiên cảm thấy buồn nôn khi nhìn mặt Trần Quý Tài. Cô chịu đựng cảm giác mắc ói, đã thời đại nào rồi còn mê tín dị đoan như thế cái chết của mấy người họ đều do ngoài ý muốn cố gắng cưỡng ép lên đầu con chính là chuyện hoang đường. Bây giờ nhà nước khuyến khích chiêu đương tự do và phản đối chuyện ép gà, nếu con không gật đầu, đừng ai nghĩ gà con cho Trần mặt rỗ. Trần Quý Tài cười lạnh, mày cho rằng mày không gà thì tao không có cách gì với mày sao? Trần Nhiên Nhiên không sợ cô vạch ngón tay lên đếm từng tội ác của Trần Quý Tài, bố ngược đãi phụ nữ, bố còn làm chuyện phong kiến cổ hủ, bố nói xem nếu con báo cáo bố, bố có bị bắt đi cải tạo giáo dục không? Mày dám uy hiếp tao sao? Phản rồi. Hôm nay ông mày phải đánh chết mày, Thiên Lộc thả dai ra. Mắt thấy Trần Thiên Lộc không giữ nổi Trần Quý Tài nữa, Trần Thiên Hoàng vội vàng giữ chặt cánh tay ông. Trần Tiên lộc ước gì Trần Nhiên Nhiên bị đánh nhưng lúc này bố hắn nổi giận rồi, ông ra tay không biết nặng nhẹ, nhớ ông đánh nát mặt Trần Nhiên Nhiên hoặc đánh Trần Nhiên Nhiên choáng váng đầu óc thì làm sao bây giờ. Bố, bố nhịn một chút đi, trước tiên nhịn lại đã. Nếu bố cảm thấy con không dám, bố có thể nhìn xem, bố gà con cho Trần mặt dỗ không bằng bố để con chết luôn đi, ngay cả cái chết con cũng không sợ thì con còn sợ bố sao. Nếu Trần Quý Tài ra tay, Trần Niên nhiên nhất định báo cáo ông, cô không phải là nguyên chủ Trần Quý Tài cũng không phải là bố ruột của cô, nếu chọc tới cô cô sẽ không bận tâm gì cả. Giọng nói kiên quyết của cô làm Trần Quý Tài ngơ ngẩn quên cả phản ứng. Ở trong thời kỳ cách mạng đổi mới mẫn cảm này, chỉ cần một câu tùy tiện cũng có thể chụp lên đầu người một cái mũ to, trong thôn có rất nhiều nhà báo cáo nhau rồi. Nếu con mất dạy này báo cáo ông thật thì ông khó thoát rồi. Trần Thiên Hoàng mở miệng trước Nhiên Nhiên em đừng nói nữa bố còn đang nổi nóng em về phòng trước đi. Trần Nhiên Nhiên nhìn Trần Quý Tài cô không nói gì liền quay về phòng của mình. Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Trần Nhiên Nhiên làm Trần Quý Tài điên tiết nhưng cuối cùng ông vẫn kiêng kỵ lời cô nói. Mặc dù không thể động tay động chân nhưng miệng ông cũng không nhàn dối. Tiếng mắng chửi thô tục vang lên bên tai không dứt ông chửi rủa Trần Nhiên Nhiên không đáng một đồng ông còn dùng những từ độc ác nhất nguyền rủa cô lúc bước đến cửa phòng Trần Niên Niên vẫn nghe thấy tiếng chửi ầm ầm của Trần Quý Tài, chửi rủa không đau không ngứa, ông tức giận đến mức như thế nhưng vẫn không dám ra tay đánh cô Trần Niên Niên biết Trần Quý Tài bị cô dọa sợ rồi, Trần Niên Niên bực bội trùm chăn kín đầu, cô ép mình chìm vào giấc ngủ, đêm đến yên lặng như tờ. Không biết tuyết bên ngoài trời đã ngừng rơi từ bao giờ Vách tường của hộ nhà nông không cách âm Trần Niên Niên ngủ mơ mơ màng màng không lâu Bỗng nhiên cô bị tiếng ngáy đinh tai nhức óc ở phòng cách vách đánh thức Trần Niên Niên nhìn chàm chàm đỉnh màn chuyển sang màu vàng bẩn Trong mắt cô dần dần nổi lên nước mắt Bố mẹ qua đời từ lúc cô còn nhỏ Cô chuyển đến sống cùng ông bà ở nông thôn Mặc dù không có bố mẹ nhưng ông bà vẫn cho cô tình yêu thương đầy đủ Họ chưa từng để cô phải hâm mộ đứa trẻ nhà người khác Từ nhỏ cô đã nghe lời hiểu chuyện hơn bạn bè cùng tuổi, ở trong mắt mọi người cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn, cô dựa vào sự cố gắng của mình thi đỗ trường đại học hạng nhất, ông bà cũng lần lượt qua đời, trong khoảng thời gian Trần Niên Niên cảm thấy buồn bực uất ức nhất, cô không ngờ bản thân mình sẽ xuyên đến nơi này. Đối với người không còn ràng buộc gì như cô mà nói, mặc dù xuyên sách hoang đường nhưng không phải không tiếp nhận được một thân một mình sống ở đâu cũng vậy nhưng xuyên đến một nơi có điều kiện thiếu thốn, gian khổ như thập niên 70, Trần Nhiên Nhiên cũng phải giật mình luống cuống. Ông bố cặn bã vô lương tâm, em trai lòng dạ hẹp hòi độc ác, anh trai không quan tâm cái gì và người mẹ hèn yếu, cả cái nhà này làm người ta thật sự đau đầu mà. Chuyện đã đến nước này, con người cô độc như Trần Nhiên Nhiên phải kiên cường lên mới có thể đối mặt với mọi chuyện phía trước. Nguyện vọng từ trước đến nay của ông bà đều hy vọng đời này cô có thể sống bình an, cho nên dù ở địa phương nào cô cũng phải kiên cường sống tốt. Trần Nhiên Nhiên lau nước mắt cô che lỗ tai lại ngủ tiếp. Nhiên Nhiên, mau dậy đi, phải đi làm rồi. 6 giờ sáng, ngoài trời vẫn tối, tôn tuệ phương gọi Trần Nhiên Nhiên dậy. Đã quyết định sống thật tốt ở nơi này, Trần Nhiên Nhiên phải nhanh chóng thích ứng cuộc sống ở nơi đây. Cô vuốt đôi mắt khô khóc của mình rồi thay quần đi làm. Chờ Trần Nhiên Nhiên đi đến đập nước lớn của đội sản xuất, mọi người đều đến đông đủ rồi. Đại đội trưởng Trần Phú Quốc của thôn Trần Gia Loan điểm danh rồi bắt đầu phân công công việc. Trên đường chất đầy tuyết người trong huyện không đi vào được mà người trong thôn cũng không đi ra được Trần Phú Quốc sắp xếp thanh niên cường tráng đi xúc tuyết còn người già và người trẻ đi làm cỏ sới đất. Vừa qua năm mới liền đến tiết lập xuân, ngày mùa cũng chuẩn bị bắt đầu. Các thôn dân cầm nông cụ kết bạn đi đến chỗ làm việc. Nhiên Nhiên, xúc huyết mệt lắm, không thì con đi tìm đại đội trưởng đổi công việc nhổ cỏ sới đất đi Trước khi đi tôn tuệ phương lôi kéo Trần Nhiên Nhiên nói chuyện Tốt xấu gì cũng là cục thịt rơi từ trên người mình xuống, bà cảm thấy đau lòng thay Nhiên Nhiên Trong sách nói từ lúc chuyện Trần Nhiên Nhiên khắc chồng truyền ra ngoài Trần Quý tài sợ không ai chào đón cô nên cố ý tìm Trần Phú Quốc Ông nhờ Trần Phú Quốc sắp xếp Trần Nhiên Nhiên làm việc cùng chỗ với đồng chí Nam Công điểm của đồng chí Nam đều nhiều hơn mấy phần so với phụ nữ và trẻ em, nhưng công việc cũng mệt nhọc hơn phụ nữ trẻ em nhiều. Công điểm càng nhiều cuối năm càng đổi được nhiều tiền và lương thực. Trần Nhiên nhiên vụng về dùng phương thức này lấy lòng Trần Quý Tài ai ngờ Trần Quý Tài không những không nhận tình mà còn xem sự nỗ lực của cô là chuyện đương nhiên. Không phải sao Tôn Tuệ Phương vừa nói xong, Trần Quý Tài đã mở miệng Tôn Tuệ Phương. Mẹ nó chứ, bà đang nói mê sảng cái gì đấy, bà dám làm chủ chuyện trong nhà hả cánh tay dài ra rồi đúng không? Trần Quý Tài mắng một trận, lòng Tôn Tuệ Phương lại bắt đầu sợ hãi, bà không dám phản kháng Trần Quý Tài cũng không yên lòng con gái mình, cuối cùng bà nhắm mắt nói, vậy tôi đổi chỗ với Nhiên Nhiên tôi đi xúc huyết Tôn Tuệ Phương liên tục che chờ mình, Trần Nhiên Nhiên không ngờ bà sẽ làm như vậy, cô chấp chớp mắt trong lòng có thêm nhận thức mới về người phụ nữ hèn yếu này. Nhưng cô cũng biết ở trước mặt Trần Quý Tài, một câu của Tôn Tuệ Phương còn không mạnh bằng một cái dám Không sao đâu, mẹ đi trước đi, không cần để ý đến con Tôn Tuệ Phương còn muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của Trần Quý Tài, bà không dám chậm trễ nữa Vậy lát nữa nếu con không chịu nổi con phải nói với mẹ đấy Trần nhiên nhiên gật nhẹ đầu cô nhìn bóng Tôn Tuệ Phương rời đi Thật ra đối với việc xúc tuyết Trần Niên Niên cũng không nguyện ý làm cô là con gái nhưng lại ở cùng một chỗ với nhóm đàn ông thì gọi là gì, mà cô cũng hiểu rõ bản thân mình từ nhỏ đến lớn rất ít khi làm việc nhà nông, nếu thật sự đi xúc tuyết một ngày, sáng mai cô nhất định không đứng dậy được. Nhưng đại đội trưởng đã sắp xếp công việc này, nếu cô không đi xúc tuyết có nghĩa là cô không ủng hộ quyết định của ông ấy rồi. Lúc này đắc đội với đại đội trưởng, cuộc sống về sau sẽ khó khăn hơn nhiều. Ý nghĩ trong đầu vừa hiện lên, đại đội trưởng Trần Phú Quốc đã mở miệng trước. Trần Quý Tài, người khác bắt đầu làm việc rồi, ông và con gái ông còn đứng ở đây làm gì, muốn trốn tránh công việc có phải không hả? Không có, không có chúng tôi đi ngay đây, nhiên nhiên, đi mau chúng ta đi xúc huyết. Thật ra Trần Phú Quốc và Trần Quý Tài đều là thôn dân phổ thông trong thôn Trần Gia Loan, bởi vì đại đội trưởng cũng có năng lực, không phân công công việc hợp lý, sau khi bị mọi người khiếu nại tập thể, lãnh đạo bên trên quyết định đổi đội trưởng mới là Trần Phú Quốc. Trần Phú Quốc biết cách ăn nói, làm việc cực kỳ nghiêm túc, ngay cả người lưu manh như Trần Quý Tài cũng cảm thấy sợ khi đứng trước mặt ông cho nên thái độ của Trần Quý Tài cực kỳ tốt. Nhưng Trần Phú Quốc không thích bộ dáng định hot đó, ông nghiêm mặt nói, nhiều đàn ông như vậy còn cần một cô gái như Trần Nhiên Nhiên đi xúc tuyết à, hơn nữa công việc của phụ nữ là nhổ cỏ sới đất, Trần Nhiên Nhiên nhà ông vẫn muốn làm công việc đặc thù à? Xúc tuyết được 12 công điểm, nhổ cỏ chỉ được 8 công điểm, mất bao nhiêu công điểm như vậy, đương nhiên Trần Quý Tài không nguyện ý rồi. Ông vội vàng giải thích đội trưởng, nhiên nhiên nhà tôi làm việc còn lợi hại hơn mấy thanh niên trai tráng đó, ông để con bé nhổ cỏ không phải lãng phí sức lao động của con bé à, theo tôi thấy cứ để con bé đi xúc tuyết là tốt nhất. Lãng phí cái gì mà lãng phí ông là đội trưởng hay tôi là đội trưởng, cứ như vậy đi công việc này để ông sắp xếp hết được không? Trần Phú Quốc nổi giận mắng to tôi nói ý, người làm bố như ông quá độc ác mà chỉ vì ít công điểm mà coi con gái mình như trâu để sai bảo, sao nhà họ Trần lại có một tên chó chết như ông vậy chứ? Trần Quý Tài bị chửi thẳng vào mặt ông không nhẫn nhịn được nhưng vẫn phải ưỡn mặt lấy lòng, đội trưởng ông nói cái gì vậy, nhiên nhiên là con gái tôi, sao tôi có thể không thương con bé được? Thôi đi, người khác không biết Trần Quý Tài là ai tôi còn không biết sao? Trần Niên Niên sống trong nhà như thế nào Trần Phú Quốc biết rõ? Lúc chưa nhận chức đội trưởng, người cũ đã đáp ứng để Trần Nhiên Nhiên và một thanh niên trong thôn làm công việc này nhưng ông vẫn luôn phản đối Không phải ông cảm thấy Trần Nhiên Nhiên là con gái nên làm việc không tốt mà do ông biết Trần Quý Tài mấy chục năm rồi Ông hiểu rõ tính tình của tên cho chết này, Trần Nhiên Nhiên làm việc tốt thế nào thì Trần Quý Tài cũng không cho cho cô chỗ tốt gì Bây giờ ông làm đến chức đại đội trưởng, ông sẽ không để cô bé đần độn này mặc người hành hạ nữa Trần Niên Niên nhìn Trần Quý Tài rồi nhìn Trần Phú Quốc cô đảo mắt rơi mấy giọt nước mắt, đội trưởng, cháu đi nhổ cỏ, cháu đi ngay bây giờ đây. Xin bác đừng mắng bố cháu nữa. Trần Niên Niên nói xong liền cầm nông cụ chạy ra ruộng, cô vừa chạy vừa kéo áo lao nước mắt trên mặt. Nhìn bóng lưng cuột cường của Trần Niên Niên, trong lòng Trần Phú Quốc càng đau lòng cho cô bé đáng thương này. Ánh mắt nhìn Trần Quý Tài cũng trở nên bực bội hơn. Ông mắng to tốt lắm Trần Quý Tài, mọi người đều đi hết rồi, ông còn đứng ở đây trốn tránh công việc trước mặt tôi, tôi sẽ trừ một công điểm của ông. Trần Quý Tài gấp gáp, trừ một công điểm không khác gì đòi mạng của ông, này Trần Phú Quốc mẹ kiếp ông đừng quá mức. Trần Phú Quốc cười lạnh, vừa lười biếng vừa không nghe lời đội trưởng, trừ một công điểm có lợi cho ông rồi đấy. Trần Phú Quốc nói xong liền lấy sổ ghi chép ra rồi gạch số 12 đi, sau đó viết số 10 lên. Mắt Trần Quý Tài tối sầm lại, lúc này ông định sắn tay áo lên đánh nhau với Trần Phú Quốc, đờ em Trần Phú Quốc, con chó tập trùng dám trừ công điểm của tao, ông mày đánh chết mày. Mắt thấy Trần Quý Tài muốn đánh Trần Phú Quốc, hai người dân quân xuất hiện đè ông xuống đất. Không nghe theo sự sắp xếp còn cố ý đánh cán bộ Trần Quý Tài tư tưởng của ông có vấn đề rồi, ông là người có tư tưởng giác ngộ không tốt, đúng là con sâu làm giàu nổi canh trong thôn chúng ta mà nhất định phải xử lý nghiêm túc mới được. Ông quay sang nói với hai người dân quân, hai người để ông ta đi làm việc trước đã chờ tôi báo cáo lên cấp trên rồi chờ xem cấp trên xử lý ông ta thế nào. Trần Quý Tài không nguyện ý ông lăn lộn trên đất khóc lóc om sò một lúc lâu rồi bị hai người dân quân kéo đi như kéo một con chó chết vậy. Trần Phú Quốc cất sổ vào túi ông chắp tay sau lưng đi chậm chậm đi xa. chương 3, nhổ cỏ. Lúc Trần Nhiên Nhiên đến ruộng, mọi người không hẹn mà cùng ngẩn đầu lên nhìn cô trên mặt họ còn có mấy phần kỳ lạ. Tôn tuệ phương vui vẻ nói, nhiên nhiên, nhanh đến chỗ mẹ này. Dạ, nghĩ đến việc bà bảo vệ mình, trần nhiên nhiên nở nụ cười thật lòng với tôn tuệ phương, cô bước đến bên cạnh bà. Công việc xúc thuyết quá nặng, mẹ còn lo lắng thân thể con không chịu đựng được, con đến đây nhổ cỏ thì tốt rồi. Tôn tuệ phương kích động nắm chặt tay cô. Tài tôn tuệ phương cực kỳ thô ráp, trên mờ bàn tay nhăn nheo như vỏ cây sần sùi, vết chai trong lòng bàn tay vừa dày vừa nứt nẻ. Bàn tay bà cọ sát vào tay cô làm cô khó chịu nhưng cô không ghét bỏ chút nào Cô còn trấn an bà về sau con làm việc cùng mẹ Tôn Tuệ Phương nói liên tục tốt tốt tốt Giọng nói của hai người không thấp nên mọi người đứng xung quanh đều nghe được Những người khác hứng thú nhìn nhau Bác gái mập mạp cầm cuốc cười tùm tìm tôi nói này em Tuệ Phương Người nào trong thôn Trần Gia Loan không biết nhiên nhiên nhà cô làm việc lợi hại Xúc tuyết khó khăn đối với mấy người phụ nữ như chúng ta Nhưng đối với nhiên nhiên nhà cô lại khác nhé Bác gái mập mạp tên là Hứa Mỹ Lệ, bà là vợ của Trần An Bang thôn Trần Gia Loan và là nhà hàng xóm sát vách của Trần Quý Tài. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần nhưng quan hệ giữa hai nhà không tốt lắm tính tình Trần Quý Tài nóng này không chịu chua thiệt ông thường xuyên cãi nhau lục đục về chuyện lông gà vỏ tỏi với nhà Trần An Bang. Nhà Trần An Bang biết rõ Trần Quý Tài là chó cắn dại nên bình thường không thèm phản ứng với ông. Hứa Mỹ Lệ cười vui vẻ, nghe qua lời này thì thấy không có gì đặc biệt. Nhưng nếu không phải Trần Niên Niên biết hứa Mỹ Lệ chính là người thêm mắm thêm muối chuyện nguyên chủ khác chồng rồi truyền ra ngoài, cô sẽ nghĩ người này đang thật lòng khen cô giỏi giang. Bà vừa nói xong, người phụ nữ tóc ngắn liền tiếp lời, đúng vậy đó, mấy người phụ nữ chúng ta chỉ có thể kiếm được 8 công điểm, người kiếm được nhiều nhất cũng chỉ được 10 công điểm, Niên Niên nhà cô có thể kiếm được 12 công điểm, đúng là hâm mộ muốn chết mà. Giọng nói chua chua này làm Trần Niên Niên hoài nghi có phải bà ăn chanh nhiều quá không? Tôn tuệ phương nghe thấy hai người kia một sướng một họa nói xấu con gái mình, trong lòng bà không thoải mái chút nào. Nhưng bà ăn nói vụng về, bà cũng không biết tranh luận với người khác nên đành phải chịu thiệt có gì mà hâm mộ chứ, nếu cô cảm thấy mình làm được thì cô đi thử xem, đội trưởng nhất định cho cô nhiều công điểm như vậy. Ủi tôi không làm được đâu, vẫn là niên nhiên nhà cô lợi hại, gương mặt xinh đẹp không nói cô bé còn làm việc giỏi nữa. Lý Lan Hoa vừa nói vừa vùng quốc sới đất một lúc sau bà lại đứng thẳng người lên thở dài giống như tiếc hận ôi, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, bà không nói ra mọi người ở đây vẫn hiểu rõ ý của bà. Tôn tuệ phương tức giận đỏ bừng mặt trần nhiên nhiên nắm tay bà cô vừa trần an bà vừa nói có một số việc hâm mộ cũng không làm được gì tím lý có thời gian hâm mộ sức lực của cháu không bằng chăm chỉ làm việc kiếm thêm nhiều công điểm đi kiếm được nhiều trong lòng cũng thăng bằng thôi. Nụ cười trên mặt Lý Lan Hoa cứng đờ trong lòng bà mắng thầm một đứa con gái khác chồng không gả đi được thì ra hoài cái gì chứ. Ủi tím Lý chỉ đùa với cháu thôi mà sao đứa nhỏ này lại tích cực như thế chứ. Hứa Mỹ Lệ oán trách nói. Đúng đấy nhiên nhiên cháu đừng để trong lòng. Nhân duyên của hứa Mỹ Lệ rất tốt bà vừa mở miệng liền có người phụ họa theo. Trần Nhiên Nhiên là một cô gái chưa lấy chồng nên không thể cãi nhau với đám phụ nữ trung niên này được cô cũng không muốn khoác lác khoe khoang. Nhìn bóng người ở phía xa xa Trần Nhiên Nhiên nhéo tay Tôn Tuệ Phương ra hiệu bà làm việc tiếp. Thấy Trần Nhiên Nhiên im lặng không người nhổ cỏ không nói gì, hứa Mỹ Lệ và Lý Lan Hoa đắc ý hơn hẳn. Lý Lan Hoa rớt khoát rừng công việc trong tay lại, lời Nhiên Nhiên nói cũng đúng đấy, việc này có gì mà hâm mộ chứ, lúc trước con gái nhà tôi nói con bé muốn làm công việc như đàn ông nhưng tôi không đồng ý, trong nhà lại không thiếu hai cái công điểm kia mà tôi cũng không nỡ để con gái tôi làm công việc nặng nhọc như vậy. Lời nói này làm nhiều người cười nhạo ở trong lòng, con gái của bà thường xuyên giờ trò trốn việc không nói, cô ta còn chọn việc nhẹ sợ việc nặng, cái gì mà đi làm công việc như đàn ông chứ, không cản trở họ là tốt lắm rồi. Nói thì nói như thế, mặc dù phần lớn người trong thôn Trần Gia Loan đều thích con trai nhưng người đối xử với con gái mình như Trần Quý Tài không nhiều, bọn họ không nhẫn tâm để con gái mình đi làm việc nặng, vừa nghĩ đến đây, mấy người này đều đồng tình nhìn Trần nhiên nhiên. Trần Niên nhiên không nói gì cô cười như có như không nhìn thoáng qua Lý Lan Hoa công việc trong tay vẫn không ngừng nghỉ. Lý Lan Hoa không hiểu gì, bà vừa định hỏi cô xem cô cười cái gì thì đột nhiên Trần Phú Quốc xuất hiện mắng bà một trận. Tốt lắm Lý Lan Hoa, bà nói đây là lần thứ mấy bà lười biếng rồi hả tôi đã cảnh cáo bà bao nhiêu lần rồi, bà không để người đội trưởng như tôi vào mắt đúng không? Lý Lan Hoa và mấy người đang đứng đực ra đây không ra gì mà. Mặt trần phú quốc đen xì như đáy nổi, Lý Lan họa rụt rè giải thích đội trưởng ông đừng oan uổng tôi, hôm nay tôi vừa đến ruộng đã bắt đầu làm việc rồi, tôi vừa nghỉ một lát thôi, nếu ông không tin, hứa Mỹ lệ có thể làm chứng cho tôi. Gì cơ, bà bảo bà ta làm chứng cho bà, bà cho rằng tôi không biết hai người có quan hệ mật thiết và một bụng ý tưởng đen tối giống nhau sao, để bà ta làm chứng cho bà tôi tin được sao. Người phụ nữ lười biếng này, ai cũng làm việc chỉ có bà lười biếng, tôn tuệ phương, bà và Niên Niên sới cỏ đi, mảnh đất kia để Lý Lan Hoa đào công điểm vẫn tính cho bà. Tôn tuệ phương trung thực không ngờ chuyện tốt này lại rơi xuống đầu bà, ngoài miệng bà nói không được nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Bình thường Lý Lan Hoa không chịu thua thiệt nhưng Trần Phú Quốc mới nhậm chức đại đội trưởng này không dễ nói chuyện như đội trưởng trước kia, mặt than cực kỳ đáng sợ bà không dám ngụy biện cái gì nữa. Không biết sao bà lại xui xẻo như vậy. Mỗi lần lười biếng đều bị Trần Phú Quốc bắt được, hôm nay bà cũng hết đường chối cãi rồi. Khó trách bố ruột Trần Quý Tài không thích Trần Nhiên Nhiên, đứa con gái này đúng là đồ sao chổi. ai dính vào cô đều gặp xui xẻo, nếu không phải tại cô thì sao bà lại bị Trần Phú Quốc bắt được chứ? Sau khi Trần Phú Quốc rời đi, Lý Lan Hoa hư một tiếng về phía Trần Nhiên Nhiên và Tôn Tuệ Phương, bà biết vừa rồi Trần Nhiên Nhiên cười cái gì rồi, đồ đê tiện nhìn thấy Trần Phú Quốc tới nhưng cố ý không nói cho bà biết. Bình thường im lặng không nói gì còn tưởng là người đàng hoàng ai ngờ lòng dạ lại xấu xa như vậy Trần Niên Niên mặc kệ lý lan hoa mắng cô thế nào cãi nhau có gì giỏi mượn giao giết người mới lợi hại Cô lén cười thầm rồi tiếp tục nhổ cỏ Từ nhỏ Trần Niên Niên đã sống ở nông thôn nên cô vẫn thường làm việc nhà nông giúp ông bà từ lúc lên trung học cơ sở chuyển sang nhà khác cô không làm mấy việc này nữa Nhổ cỏ đơn giản nhưng lúc này cường độ làm việc cao gấp mấy lần kiếp trước cô không người nhổ một lúc lâu cái eo đau đớn như sắp gãy rồi. Nhưng không thể để người khác hoài nghi được cô nhất định phải cắn răng kiên trì làm việc. Nhiên nhiên con nghỉ ngơi trước đi. Tôn tuệ phương đưa khăn mặt của mình cho cô. Trần nhiên nhiên gật nhẹ đầu cô đỡ eo đứng thẳng người cô vừa lau mồ hôi vừa nhìn mấy người phụ nữ và trẻ đang vất vả làm việc ở phía trước. Ở đây có phụ nữ mang thai ôm con nhỏ, có người già khom lưng, còn có trẻ con trai trai, những người này vừa sinh ra đã gắn liến với đồng ruộng. Nghĩ đến cuộc sống hướng mặt cho đất hướng lưng cho trời sau này, Trần Nhiên Nhiên không nhịn được dùng mình. Không được cô vốn không phải là người ở thời đại này, cô không thể làm những công việc nhà nông nặng nhọc mà cảm thấy dễ dàng như những người này được cô khâm phục người dân lao động cần cù chất phác nhưng muốn cô làm được như họ thì cô không làm được. Mà kệ ở thời đại nào, nếu muốn thay đổi cuộc sống của mình thì trong tay nhất định phải có tiền, không muốn làm việc nhà nông cả đời thì phải kiếm được tiền, chỉ cần có tiền trong tay, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn không phải sao. Nhưng lúc này làm cái gì cũng phải dựa vào thể chế tập thể, tất cả mọi thứ đều thuộc về nhà nước, buôn bán sẽ bị coi là thành phần đầu cơ trục lợi kiếm tiền là một việc thực sự khó khăn. Trần Nhiên Nhiên còn đang buồn giàu thì việc kiếm tiền thì ở phía xa có mấy người nhổ cỏ lặng lẽ bàn tán về cô. Xảo Vân, cô nhìn Trần Nhiên Nhiên mà xem, bình thường làm việc cùng nhóm đàn ông cũng không phàn nàn một câu, bây giờ làm công việc nhổ cỏ nhẹ nhàng như vậy mà cô ta còn lười biếng. Cô nhìn động tác của cô ta đi, người không biết còn tưởng đây là lần đầu tiên cô ta nhổ cỏ đấy, bộ dáng giống như mấy cô gái nhà giàu ở trong huyện. Người nói chuyện là con gái của Lý Lan Hoa Trần Hạ Thu, bởi vì tuổi tác sắp xỉ Trần Nhiên Nhiên nên cô thường bị người khác so sánh với Trần Nhiên Nhiên, dáng người và gương mặt của cô không đẹp bằng Trần Nhiên Nhiên làm cô oán hận đã lâu, cô luôn luôn chán ghét Trần Nhiên Nhiên. Mấy năm trước Trần Nhiên Nhiên nói đến việc kết hôn làm cô không ngóc đầu lên được, ai biết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bây giờ cô chuẩn bị cưới nhân viên ghi công điểm trong đội sản xuất rồi mà Trần Nhiên Nhiên đã lưu lạc tới mức không có ai dám cưới, thật đúng là xả giận mà. Trần Sảo Vân nhìn về phía Trần Nhiên Nhiên, trong lòng thấy buồn bực. Trần Nhiên Nhiên thật sự kỳ lạ, rõ ràng bọn họ đều là con gái quen làm việc nhà nông nhưng động tác nhổ cỏ của cô lại cứng ngắc, tốc độ cũng chậm chạp. Cô nói xem sao đồ sao trổi lại xinh đẹp như vậy. Đều là người kiếm ăn trong đất nhưng người cô ta vẫn trắng bóng mịn mà, ngay cả vết chai trên tay cũng ít hơn người khác. Trần Hạ Thu càng nói càng thấy chua, cô hận không thể đổi mặt với Trần Nhiên Nhiên. Thật ra gương mặt của Trần Sảo Vân cũng đẹp nhưng so với Trần Niên Niên thì không là gì Gương mặt của Trần Niên Niên trắng như trứng gà bóc làn da trắng nõn làm người ta muốn đưa tay ra sơ thử Trong lòng Trần xảo Vân và Trần Hạ Thu đều hâm mộ Trần Niên Niên Nhưng Trần xảo Vân không giống Trần Hạ Thu cái gì cũng viết rõ trên mặt Cách xa như vậy nên Trần Niên Niên không nghe thấy lời các cô nói Coi như cô nghe được cô cũng không để ý đến họ bởi vì vừa rồi cô phát hiện ra đồ tốt ở trong đất chương 4, Giao Nhĩ Căn Cái Trần Nhiên Nhiên gọi là đồ tốt thật ra là một loại rau dại thường thấy vào mùa đông, rau dại tên là rau nhĩ căn, ngoài ra có rất nhiều người thích gọi nó là rau cá tanh. Lá rau nhĩ căn màu nâu đỏ nhạt nhạt phiến lá hình trái tim, đặc điểm rất rõ ràng nên Trần Nhiên Nhiên vừa nhìn liền nhận ra. Trần Nhiên Nhiên nhớ rõ lúc cô còn bé, trên bàn cơm mùa đông nhất định có một đĩa rau nhĩ căn. Đầu tiên rửa sạch đất bám vào rau nhĩ căn rồi cho thêm muối và hành tỏi lên, cuối cùng cho thêm một thìa tương ớt đặc chế của bà nội, mùi vị kia cực kỳ sướng miệng. Đáng tiếc tuổi càng ngày càng lớn, phần lớn thời gian Trần Nhiên Nhiên đều sống ở trường, chỉ có lúc về nhà mới được ăn loại rau nhĩ căn trộn này. Nhớ tới mùi vị chua cay trong trí nhớ Trần Nhiên Nhiên liền nuốt nước miếng, nếu không phải mảnh đất là đất của nhà nước cô nhất định cầm quốc đào hết đống rau nhĩ căn này mang về nhà. Nguyên nhân Trần Niên Niên kích động như vậy không phải rau nhĩ căn có thể ăn mà vì rau nhĩ căn có thể bán kiếm tiền. Ở kiếp trước người nông dân thường hái rau dại mang vào huyện bán, giá cả rất đắt ví dụ như loại rau nhĩ căn này, mùa đông mang đi bán có thể kiếm được 3,4 đồng cân, số tiền này có thể mua 2kg thịt đó. Cầu nói xung quanh vùng nông thôn đều là bảo vật thật sự không sai. Tìm được phương pháp kiếm tiền, Trần Nhiên Nhiên lập tức nhiệt tình cô cảm thấy lưng mình không ê ẩm nữa, bản thân cũng không thờ hồn hền mà có thêm một nguồn sức mạnh có thể diệt trừ hết đống cỏ trên ruộng. Mấy người phụ nữ xung quanh nhìn động tác nhanh nhẹn của cô thì đều cảm thán trong lòng, đúng là một người giỏi làm việc nhà nông, không thể lấy cô làm con dâu thật sự đáng tiếc. Đợi đến lúc Trần Phú Quốc gõ Chiêng Hô kết thúc công việc Trần Nhiên Nhiên không để ý cái eo đau nhức của mình mà kéo tôn tuệ phương đi thẳng về nhà. Tôn tuệ phương thở hồng hộc nói, nhiên nhiên chậm thôi, con vội vã về làm gì vậy? Cả ngày làm việc đã rất mệt, bây giờ còn bị trần nhiên nhiên kéo chạy đi Tôn tuệ phương vừa nói chuyện vừa thở sâu Trần nhiên nhiên cũng mệt mỏi nhưng cô vừa nghĩ đến việc có thể bán rau nhĩ can kiếm tiền Phần mệt mỏi ấy không đáng gì Đến lúc bỏ xa mấy người phụ nữ kia trần nhiên nhiên mới thả chậm bước chân nói Con muốn đến phần đất nhà mình nhìn xem, con muốn hái ít rau dại về nhà ăn Năm 1975 không phải ăn chung nổi như trước đó nữa, nhà nào cũng được trồng trọt và nuôi dưỡng sốc vật nhưng số lượng hạn chế. Ngay cả cây cỏ dại bên trong đất tập thể cũng thuộc về nhà nước, rau nhĩ căn mọc khắp nơi trên đất làm lòng Trần Niên Niên ngứa ngáy, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi, mong là đất nhà cô có rau dại. Tôn Tuệ Phương nhìn cô kỳ lạ, trong đất nhà mình lấy đâu ra rau dại. Trần Niên Niên kiên định nói có, nhất định có. Tôn Tuệ Phương làm việc trong đất lâu rồi mà không biết trong đất nhà mình có rau dại gì, nhưng thấy Trần Niên Niên khẳng định như vậy làm bà cũng nghi ngờ. Đến phần đất nhà mình, Tôn Tuệ Phương thấy Trần Niên Niên cắm đầu đào vòng mũi lợn như đào bảo vật thì ngần người, Niên Niên, cái này là rau dại con nói sao? Trần Niên Niên gật nhẹ đầu, vâng, chính là cái này, mẹ cũng đào giúp con đi. Ôi đứa ngốc này, đây là vòng mũi lợn, không phải rau dại đâu, ở đây không ai ăn cái này cả con cho lợn của đội sản xuất ăn, lợn cũng không thèm ăn đâu, mẹ đã nói trong đất nhà mình có rau dại gì chứ, bỏ đi, trong nhà vẫn còn xu hào và bắp cải đủ nhà chúng ta ăn mà. Lời nói của tôn tuệ phương mang theo sự thất vọng mà ngay cả bà cũng không nhận ra. Ở niên đại này có rất nhiều người không được ăn no, mỗi ngày có thể ăn ba bữa đã làm người ta thỏa mãn lắm rồi, nhưng ăn su hào bắp cải mấy tháng liên tục miệng của tôn tuệ phương cũng nhạt tuyệt không có mùi vị gì rồi, nếu thật sự có rau dại gì đó có thể cải thiện bữa ăn trong nhà, bà cũng vui vẻ. Nhưng bà không được rau nhĩ căn này, không chỉ có bà không ăn được toàn bộ người trong thôn Trần Gia Loan cũng không thích ăn, vì thế mà người trong thôn đều coi rau nhĩ căn là cỏ nhổ hết đi. Lời của tôn tuệ phương làm cả người trần niên niên cứng đờ có rất nhiều người không thể tiếp nhận mùi vị của rau nhĩ căn. Lần đầu ăn rau nhĩ căn, phần lớn đều cảm thấy rau vừa tanh vừa hôi, họ chỉ ăn một miếng cũng cảm thấy buồn nôn mắc ói. Nếu không phải thế thì chỗ rau nhĩ căn này làm gì đến phiên cô đào. Nhưng cách sống của người trong huyện khác người trong thôn, giống như kiếp trước khi cô nghe thấy giá tiền của rau nhĩ căn cô cũng thấy khó tin. Người thôn trần gia loan không thích ăn không có nghĩa người trong huyện không thích ăn. Nếu còn muốn ăn chúng ta hái một ít mang về Tôn tuệ phương nhìn dáng vẻ không nỡ rời đi của Trần Niên Niên Bà cũng không người xuống đào rau nhĩ căn với cô Trần Niên Niên cười nói Dạ, ngoài gì trừ nông cụ Trần Niên Niên và tôn tuệ phương không mang theo gì khác nên lần này không đào nhiều Trần Niên Niên nghĩ đến người thôn Trần Gia Loan không thích ăn rau nhĩ căn ngoại trừ việc không chịu được mùi tanh của nó Họ còn không tìm được phương pháp chế biến thích hợp Đợi lát nữa về nhà cô điều chế tương ớt rồi trộn với rau nhĩ căn. Cô cam đoan Tôn Tuệ Phương sẽ thay đổi ý nghĩ Tôn Tuệ Phương nhìn sự thay đổi tâm tình của Trần Niên Niên Bà còn sợ Trần Niên Niên đau khổ vì việc kết hôn với Trần Mặt Sỗ Mà làm ra chuyện niên rồ gì đó nhưng bây giờ xem ra là bà lo lắng nhiều rồi Đời này bà chưa từng phản kháng Trần Quý Tài bất cứ chuyện gì Nhưng vì con gái của bà cho dù bị Trần Quý Tài đánh chết Bà cũng không đồng ý việc kết hôn này Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng Hai người đi chậm rãi đi về, lúc gần đến nhà thì thấy hai người đang đứng trước cổng. Thị lực của Trần Nhiên Nhiên rất tốt cô vừa nhìn liền nhận ra đó là Trần Thiên Hoàng và một cô gái cô không quen. Khi Tôn Tuệ Phương nhìn thấy rõ mặt cô gái thì vội vàng chạy tới đó. Đúng lúc chạy đến trước mặt hai người thì nghe thấy Trần Thiên Hoàng nói với cô gái kia cô đi đi, về sau đừng tới tìm tôi nữa, người khác nhìn thấy sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Trần Thiên Hoàng nói xong liền quay đầu đi vào nhà, dáng đi khập khiễng kia khắc hắn bộ dáng đi của người bình thường. Lúc này Trần Nhiên Nhiên mới biết Trần Thiên Hoàng là người thọt. Lúc trước cô còn buồn bực vì sao Trần Thiên Hoàng cao to đẹp trai mà 24 tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Hóa ra là thân thể có tật, khó trách trong nhà hắn là anh trai cả nhưng lời nói lại không có trọng lượng bằng người em trai Trần Thiên Lộc. Cô gái kia nhìn bóng lưng kiên quyết của Trần Thiên Hoàng thì khóc chảy nước mắt. Xuân Mai Thiên Hoàng nhà chúng ta không có may mắn kia đời này hai đứa không được đâu quên thằng bé đi Tôn tuệ phương biết Trần Xuân Mai là cô gái tốt bà cũng biết Trần Thiên Hoàng thích cô bé nhưng bố Trần Xuân Mai đã nói nếu Trần Thiên Hoàng muốn lấy cô thằng bé phải đưa 50 đồng tiền sính lễ cho nhà ông 50 đồng là một số tiền lớn sao nhà bà có thể lấy ra được coi như có thì Trần Quý Tài cũng không nữa Không chỉ không nữa ông còn chạy đến trước cửa nhà Trần Xuân Mai mắng bố cô một trận, ông nói bố cô không biết xấu hổ bán con gái, sau trận mắng này, quan hệ giữa hai nhà phá hỏng triệt để. Trần Xuân Mai lau nước mắt nói tím, làm phiền tím nói với thiên hoàng, cả đời này Trần Xuân Mai không phải là anh ấy thì không gả, cháu sẽ chờ anh ấy, chờ anh ấy đến cưới cháu. Tôn tuệ phương lắc đầu, Xuân Mai, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, thiên hoàng nhà tím không hợp với cháu đâu. Trần Xuân Mai không nghe lời khuyên, cô chỉ lẩm bẩm nói, "Hợp Thiên Hoàng là người đàn ông tốt nhất cháu từng gặp." Không biết lời này chạm đến chuyện đau lòng gì, sau khi nói xong cô càng khóc to hơn, cô quay người chạy về hướng nhà mình. Tạo nghiệp mà thật sự tạo nghiệp mà, đời trước tôi làm chuyện xấu gì để đời này con của tôi phải khổ như vậy, nếu đôi chân của Thiên Hoàng không bị thương, thằng bé có thể chạy cùng cùng Xuân Mai. Trần Thiên Hoàng ngồi trong phòng nghe lời nói đau thương Tôn Tuệ Phương, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm tường đất hắn tuyệt vọng nghĩ sao lúc trước mình không chết luôn trong sự cố đó đi. Tình cảnh trước mắt làm Trần Niên Niên trở nên trầm lặng cô cũng không biết nói gì cho tốt. Im lặng một lúc lâu, cô nắm chặt tay Tôn Tuệ Phương, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Nhất định sẽ tốt hơn. Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này không làm Trần Niên Niên quên việc chính của mình. Cô và tôn tuệ phương cùng nhau làm cơm trưa trần nhiên nhiên đun sôi dầu rồi đổ vào bát ớt băm, tôn tuệ phương đứng bên cạnh đau lòng nói, đủ rồi, đủ rồi, nhiên nhiên đừng đổ nữa. Chỗ dầu đấy đủ để bà xào mấy đĩa rau đó, làm tương ớt thật sự xa xỉ mà. Gia vị trong nhà có đầy đủ nhưng mỗi lần tôn tuệ phương xào rau chỉ cho một ít vào thôi. Những gia vị này không chỉ tốn tiền mà còn phải có phiếu, nếu không tiết kiệm một chút sẽ không có mà ăn. Trần Niên Niên cũng hiểu rõ sự khó xử lúc này, tôn tuệ phương vừa nói cô liền ngừng lại, nhưng ý nghĩ kiếm tiền ở trong lòng cô càng trở nên kiên định. Cô rửa sạch rau nhĩ căn rồi cho thêm các loại gia vị vào, cuối cùng đổ ít tương ớt lên trên rồi trộn đều lên, cô lấy một cây rau nhĩ căn ăn thử. Mùa này rau nhĩ căn mọc rất tốt, lá cây to, dễ mập mạp, lúc cho vào miệng cực kỳ giòn, ăn rất ngon. Trần Niên Niên cảm thấy chỉ cần có đĩa rau nhĩ căn này, buổi trưa cô có thể ăn hai bát cơm đầy. Dù cho thêm nhiều gia vị vào nhưng tôn tuệ phương vẫn không tin vòng mũi lợn có thể tốt hơn bao nhiêu, có điều bà thấy Trần Niên nhiên ăn say sưa ngon lành như thế thì không nhịn được bà cũng ăn thử một miếng. Thế nào ạ, ăn ngon không ạ? Trần Niên Niên hỏi, đôi lông mày nhíu lại của tôn tuệ phương dần dần giãn ra thứ này thêm gia vị vào thật sự ăn rất ngon. Vậy mẹ nói con mang cái này đi bán có thể kiếm tiền không? Cái gì? tôn tuệ phương ngạc nhiên nhìn cô, nhiên nhiên con không thể ngu ngốc như vậy, được tự mình bán đồ sẽ bị coi là đầu cơ trục lợi đấy, còn phải ngồi thu nữa. Trần nhiên nhiên biết tôn tuệ phương nhát gan, cô cười ha hà cho qua việc này, con chỉ thuận miệng nói thôi, không có ai thích ăn cái này cả, sao con có thể bán kiếm tiền được chứ. Tồn tuệ phương nghĩ cũng phải, nhưng bà vẫn lo sợ dặn dò cô, con muốn cái gì thì đến công tiêu xã mua nhưng tuyệt đối đừng làm những chuyện không muốn sống kia. Trần nhiên nhiên gật đầu nhưng trong lòng có tính toán khác. Chương 5, Đại hội phê bình, bị trần phú quốc sư phạt rồi trừ tiền công không nói trần quý tài còn bị đám dân quân nhìn chằm chằm không thể nghỉ ngơi ông vừa tức vừa mệt Lúc tan làm trở về thấy trên bàn xuất hiện một đĩa rau dại cuối cùng cơn giận này cũng tìm thấy chỗ xả Đồ đàn bà phá của tôn tuệ phương biết rõ mùi rau nhĩ căn tanh hôi không ăn được còn cho nhiều gia vị như vậy Đây không phải lãng phí thì là cái gì, không biết ông ăn phải cái nấm mốc nào mà cưới phải người đàn bà ngu ngốc không biết quản việc nhà như thế Trần Quý Tài không biết tốt xấu mắng Tôn Tuệ Phương một trận làm bà cực kỳ tủi thân. Bà gắp một miếng rau nhĩ căn đưa đến bên miệng Trần Quý Tài cho thêm gia vị không thúi nữa, ông ăn thử đi. Trần Quý Tài đẩy tay bà ra, ông mày không thèm ăn đồ chó má này, tôi nói cho bà biết, bà làm đồ chơi này thì hôm nay bà phải ăn hết chỗ này cho tôi, không ăn hết không được ăn món khác. Sức lực của Trần Quý Tài rất mạnh tay của Tôn Tuệ Phương lập tức đỏ lên. Trần Nhiên Nhiên há miệng muốn nói hai câu nhưng Tôn Tuệ Phương lại dùng ánh mắt ngăn cô lại. Một người bị mắng vẫn tốt là hai người bị mắng, nếu Trần Niên Niên nói thêm một câu, không biết Trần Quý Tài còn mắng đến lúc nào nữa. Trần Niên Niên hiểu ý của bà trong lòng cô càng ghét Trần Quý Tài. Tuy nói cô mượn thân phận của Nguyên Chủ để sống ở đây nhưng những người trong nhà này đối với cô chỉ là người xa lạ, mà người xa lạ còn có ý đồ xấu với cô cô không cần phải mềm yếu tha thứ nữa. Trần Niên Niên suy nghĩ biện pháp trừng trị Trần Quý Tài. Nhưng cô không ngờ cơ hội này lại tới nhanh như vậy. Bên trong tiếng vo ve bỗng nhiên có hai tiếng chim kêu trong trẻo vang vọng rất lâu trong hành lang Lá bùa mang mệnh hỏa thoát ra ngoài Ở bên trong tiếng chim kêu dài ràng dặc cái cổ xuất hiện đầu tiên rồi đến hai cái cánh màu vàng trói Bởi vì chưa thăm dò được tình hình hiện tại Mấy ngày nay trần nhiên nhiên đều thành thật làm việc ở trong ruộng Đến ban đêm cô nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện buôn bán Mặc kệ rau nhĩ cần có bán được hay không Cô phải tìm thời gian lên huyện xem xét và tìm hiểu tình hình thịt trường bây giờ thế nào Nhưng nếu cô không đi làm việc Trần Quý Tài sẽ không chịu đâu Nhắc tới cũng lạ thường ngày Trần Quý Tài ngủ say ngấy như sấm ở sát vách Nhưng đêm nay lại không có tiếng động gì chẳng lẽ ông chưa ngủ Vừa nghĩ đến đây trong sân truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhẹ Trần Nhiên Nhiên vỉnh tai nghe ngóng đột nhiên tiếng bước chân kia biến mất Đúng lúc cô cho rằng mình nghe nhầm tiếng chèo thường sột soạt lại truyền đến Lần này Trần Nhiên Nhiên dám khẳng định trong nhà mình có người đang làm chuyện xấu Cô lập tức ngồi dậy mặc áo khoác rồi nhìn qua khe cửa cô vừa xem liền thế một cảnh kinh khủng. Có người đang bỏ lên tường nhà mình. Đối với người bản thân cực kỳ chán ghét Trần Nhiên Nhiên nhớ rất rõ chỉ cần một bóng lưng cô cũng nhận ra được. Lúc nghe thấy âm thanh cô liền suy nghĩ trong nhà đã nghèo như vậy, ngoại trừ mấy con gà bên ngoài sân thì không có gì đáng giá để người khác nhớ kỹ. Hơn nữa Trần Quý Tài là tên lưu manh, nếu trộm đồ trong nhà ông mà bị ông bắt được thì không chết cũng phải lột ra. Kết quả không phải trộm vào nhà mà là Trần Quý Tài đêm hôm không thành thật. Nhà sát vách là nhà Trần An Bang, không biết Trần Quý Tài lén lút trèo vào nhà người ta làm gì. Trần Quý Tài lén lén lút lút nhìn xung quanh, ông thấy xung quanh yên tĩnh không có ai thì dùng sức giẫm lên tảng đá dưới chân rồi nhảy lên tường, hai tay bám chặt vào đầu tường trèo lên. Lúc bỏ lên đến đầu tường ông thở vào một hơn, còn chưa kịp cao hứng thì cái gái ăn ngay một gậy, ông đau đớn kêu to rồi ngã thẳng vào trong sân nhà Trần An Bang. Trần Niên Niên vứt cây gậy gỗ đi rồi căng cuống hỏng hô to, mọi người mau tới đây, nhà tôi có trộm, mau tới bắt trộm. Trần Thiên Hoàng và Trần Thiên Lộc vội vàng chạy từ trong phòng ra, một người cầm cuốc, một người cầm đòn gánh rất có khí thế. Trần Thiên Lộc nhổ nước bọt xuống đất mắng to Trần Niên Niên trộm ở đâu? Để ông đây xem tên chó chết nào không biết xấu hổ trộm đồ nhà chúng ta. Tồn tuệ phương đi chậm chạp đến, hai tay bà nắm chặt vạt áo nói, Niên Niên có phải con nhìn nhầm rồi không? Trần Niên Niên vội vàng lắc đầu, giọng nói run run, không nhìn nhầm, con tận mắt thấy tên trộm trèo từ tường nhà mình sang nhà Trần An Bang ở sát vách Nghe thấy lời này, Trần Thiên Lộc biểu môi nói trèo vào nhà ông ta thì liên quan gì đến chúng ta thật sự trộm được đồ trong nhà ông ta mới tốt đấy Cả ngày làm việc mệt mỏi không đi nổi, đúng lúc ngủ say lại Trần Niên Niên hô to gọi nhỏ, hắn còn tưởng trong nhà có trộm, ai ngờ trộm ở bên nhà Trần An Bang, chuyện đó thì liên quan gì đến nhà hắn chứ Trần Thiên Lộc ngáp dài chuẩn bị quay về phòng, bỗng nhiên Trần Thiên Hoàng hỏi, mẹ, bố đâu rồi? Tôn tuệ phương ngủ say nên đến chậm, bà cứ thường Trần Quý tài ra trước rồi, lúc này bà mới nhận ra sự việc không giống như suy đoán của bà lắm. Mẹ mẹ cũng không biết, lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều quay ra nhìn nhau, ngay cả Trần Thiên Lộc ngu ngốc cũng mơ hồ cảm thấy sự việc không thích hợp. Nhiên nhiên, vừa rồi em nói em thấy tên trộm treo từ nhà chúng ta sang đúng không? Trần Thiên Hoàng hỏi tiếp. Trần Niên nhiên gật đầu, cô sợ hãi nói, vừa rồi em đang định đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng động ở ngoài sân nhà chúng ta em vừa ra xem thì thấy một bóng đen nhảy vào nhà Trần An Bang. Cô nói xong còn tỏ ra sợ hãi vỗ ngực mình, thật sự làm em sợ gần chết. Vừa dứt lời, nhà sát vách liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết giống như con lợn bị làm thịt. Ba mẹ con tôn tuệ phương rất quen thuộc với tiếng kêu thảm thiết này, không phải Trần Quý Tài thì còn ai vào đây nữa. Lúc đầu Trần Thiên Lộc không quan tâm đến chuyện này nhưng bây giờ lại vội vàng ném đòn gánh đi rồi chạy sang nhà Trần An Bang Tôn Tuệ Phương và Trần Nhiên Nhiên cũng chạy theo sát phía sau Trên mặt ba người đều hiện lên vẻ lo lắng Trần Nhiên Nhiên cũng vội vàng cô vội đi xem náo nhiệt Trần Thiên Hoàng đi đứng không tốt nên chỉ có thể chạy chậm ở phía sau Một nhà Trần An Bang thấy gió tên trộm nằm trên đất là Trần Quý Tài, bình thường nhà ông chịu rất nhiều cơn tức của Trần Quý Tài, lần này Trần Quý Tài bị nhà ông nắm được cắn, nhà ông không thừa cơ giải vỏ ông ta một phen thì thật sự có lỗi với mình. Trần Thiên Lộc thấy bố mình bị người ta đè xuống đất đánh thì gấp gáp đỏ mắt hắn xông lên đẩy Trần An Bang ra. Trần An Bang, đồ cho chết nếu ông đánh bố tôi đến mức nguy hiểm tính mạng tôi tuyệt đối không tha cho các người đâu. Nghe thấy lời hắn nói, người một nhà Trần An băng dừng động tác trong tay lại, mặt họ vô tội nói, cháu trai có ý gì vậy, cháu nói tên trộm ăn cắp trứng gà là bố cháu sao. Đồ chó chết vừa rồi ông mày nói ông là Trần Quý Tài nhưng người nhà mày để ý đến tao sao. Đồ con rùa Trần An băng, mày đánh tao thành ra như này, nếu không đền tiền thuốc men cho tao tao sẽ tố cáo mày. Trần An băng tức quá bật cười, ông sống đến từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp người không biết xấu hổ như Trần Quý Tài, rõ ràng là Trần Quý Tài trèo vào nhà ông ăn trộm trứng gà thế mà lúc này còn dám bắt nhà ông bồi thường. Thật sự buồn cười mà, Trần An băng híp mắt nói chuyện thuốc men tạm thời không đề cập tới, anh Quý Tài nói xem vì sao đêm hôm khuya khoát anh không ngủ mà trèo vào nhà tôi làm gì. Bố, hóa ra vừa rồi tên trộm trèo vào nhà Trần An Bang là bố sao, trời ạ sau khi ý thức được lời mình không nên nói, Trần Nhiên Nhiên vội vàng che miệng mình nhưng trên mặt vẫn mang theo biểu hiện khó có thể tin được. Thật sự tới nhà tôi trộm đồ à, tôi còn nói sao gần đây trứng gà trong nhà ít đi tôi còn tưởng ai lén lút lục ăn vụng, hóa ra là Trần Quý Tài ăn trộm. Hứa Mỹ lệ cắn răng oán hận nói. Nhà bà có 5 con gà máy, mỗi ngày có thể nhặt được ít nhất 3 quả trứng, nhưng gần đây trứng trong ổ gà đột nhiên ít đi, mỗi ngày chỉ có 1-2 quả. Lúc đó bà còn tưởng do thời tiết lạnh ai ngờ là bị trộm. Trần quý tài lườm trần nhiên nhiên, đúng là con đĩ kéo chân sau, đợi lát nữa về ông phải trừng phạt nó mới được. Cơm có thể ăn bẫy nhưng lời không thể nói lung tung được, không phải chỉ là 2 quả trứng gà thôi sao, nhà nào chả có trộm cái gì mà trộm nói khó nghe quá đấy. Trần Quý Tài vỗ bụi đất trên người, bộ dáng không thấy nghiêm trọng gì. Hứa Mỹ Lệ tức giận đến mức đầu và ngực đều đau, bị bắt tận tay rồi mà Trần Quý Tài vẫn còn mạnh miệng được bà không ngờ mà. Đoán chừng con trai mình đã đến chỗ đại đội trưởng rồi, Hứa Mỹ Lệ cũng lời cãi nhau với ông, đợt lát nữa sẽ có người thu thập ông ta. Đợi đến lúc Trần Phú Quốc dẫn theo hai người dân quân đến, Trần Nhiên Nhiên nghĩ thầm quả nhiên Hứa Mỹ Lệ không phụ sự mong đợi của cô, lần này Trần Quý Tài không chịu nổi rồi. Trần Phú Quốc chưa từng tức giận như bây giờ, đội sản xuất của thôn Trần Gia Loan thuộc sự lãnh đạo của ông nhưng lại xuất hiện chuyện trộm cắp việc này đối với ông mà nói thật sự nhục nhã. Lúc đầu ông còn nể tình đồng hương mở một mặt lưới cho Trần Quý Tài nhưng bây giờ không cần thiết nữa. Trần Quý Tài ơi Trần Quý Tài ông nói sao thôn Trần Gia Loan lại có một con chuột hồi hám như ông chứ tôi sẽ báo việc này lên công xã ông đợi lãnh đạo đến xử lý đi. Trần Phú Quốc mẹ kiếp ông đừng có mà chuyện bé xé ra to, mấy quả trứng gà này cũng không viết tên Trần An Bang, ông ta nói của ông ta thì chính là của ông ta sao, có bằng chứng không? Lời này cố ý không phân rõ, phải trái mà. Dù sao người ăn trộm là ông cũng không phải tập thể cùng lắm là bắt ông đi diễu trên đường phố, ra mặt Trần Quý Tài dày không thèm quan tâm việc này đâu. Trần Phú Quốc không phí lời với Trần Quý Tài ông bảo người chói ông ta lại rồi chặn miệng ông ta lại luôn. Thấy Trần Thiên Lộc muốn ngăn cản, Trần Phú Quốc trừng mắt nói, làm sao? Cậu là đồng phạm của bố cậu, cậu muốn phạt cùng ông ấy sao? Trần Thiên Lộc vội vàng lắc đầu, đội trưởng, bác nghe cháu nói, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Không có gì hiểu lầm cả tôi biết rõ chuyện thế nào. Hơn nữa chuyện này đã báo lên công cả, hiểu lầm hay không cũng không quan trọng nữa. Sáng sớm hôm sau trên loa phát thanh của thôn Trần Gia Loan thông báo chủ nhiệm ủy ban cách mạng của công xã tới tổ chức đại hội phê bình trần quý tài. Thôn dân nghe thấy tin tức này đều kinh ngạc, họ không ăn bữa sáng mà đi xem náo nhiệt luôn. Đại hội phê bình tiến hành trên sân phơi gạo của thôn Trần Gia Loan, sân phơi gạo rộng rãi có thể chứa được mấy nghìn người. Trên sân treo bốn tấm biển màu đỏ, bên trên viết rõ mấy chữ đại hội phê bình. Trần Quý Tài bị hai người dân quân bắt đưa lên sân khấu, trên mặt ông còn có mấy vết thương, quần áo cũng dính đầy đất cả người bụi bẩn khác hàn bộ dáng ra oai tối hôm qua. Thấy mọi người đến đông đủ, Trần Phú Quốc cầm loa nói to các đồng chí xã viên, đồng chí Trần Quý Tài thuộc xã chúng ta không nghe theo lời đảng, không làm theo lời đảng nên chủ nhiệm ủy ban cách mạng của công xã Phan Hòa Xuân đã đến đây tổ chức đại hội phê bình đồng chí Trần Quý Tài, xin mời chủ nhiệm Phan phát biểu. Ông nói xong liền đưa loa cho Phan Hòa Xuân. Phan Hòa Xuân cao cao gầy gầy, ông mặc quần áo lao động màu xanh và đeo một cái kính tròn trịa bộ dáng cực kỳ nho nhã trên người không có sự kiêu căng của người bên trên. Nhưng cũng không có người nào dám khinh thường ông Phan Hòa Xuân điều chỉnh giọng rồi nói Tôi đã nghe đồng chí Trần Phú Quốc nói rõ chuyện của đồng chí Trần Quý tài Đối với hành vi mang tính chủ nghĩa cá nhân chúng ta phải kiên quyết chống lại Bây giờ ông trộm đồ nhà hàng xóm tương lai liền trộm đồ của tập thể Về sau còn trộm đồ của quốc gia chúng ta phải nghiêm túc xử lý Phá hỏng tình đoàn kết của đồng hương chính là phá hỏng tình đoàn kết của tập thể Đây là chứa ngại vật trên con đường kiến thiết chủ nghĩa của chúng ta Chúng ta phải nghiêm túc xử lý hành vi này Trần Quý Tài nằm mơ cũng không nghĩ tới mình chỉ trộm mấy quả trứng gà thuộc sở hữu tư nhân nhưng lại bị phạt tội nặng như vậy, ông khóc lóc kêu to oan uổng mà. chứng cứ vô cùng xác thực làm gì có chuyện oan uổng, dù tôn tuệ phương gấp gáp đứng bên dưới khóc lóc cũng không dám đứng ra nói đỡ cho ông, bà không cẩn thận sẽ bị coi là đồng phạm thì không bù nổi mất. Biểu hiện của mọi người khác nhau, người chờ mặt với Trần Quý Tài thì cười trên nỗi đau của người khác, người tay chân không sạch sẽ giống như ông thì âm thầm cảm thấy may mắn vì hôm qua không bị bắt. Lý Lan Hoa vỗ ngực mình, bà thầm nghĩ may mà lần trước bà không tranh cãi với Trần Phú Quốc, nếu không mình bị kéo tới đây phê bình thì phải làm sao bây giờ? Đại hội phê bình không phê bình đơn giản hai câu là xong việc, họ còn phải đưa ra phương án trừng phạt tương ứng để mọi người lấy đó làm gương. Lúc nghe thấy mình phải đi cải tạo lao động một tháng, Trần Quý Tài nóng giận ngất tại chỗ. Chương 6, rốt cuộc trứng gà đi đâu rồi? Sau khi chủ nhiệm ủy ban cách mạng thông báo phương án xử phạt không chỉ Trần Quý Tài ngất mà ngay cả Tôn Tuệ Phương cũng không đứng vững suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Trần Quý Tài là chủ trong nhà, ông bị bắt đi cải tạo lao động giống như trời sập xuống nhà họ vậy. Mà sau khi xảy ra việc này, cả nhà họ sẽ bị dính một cái nhãn mắc không tốt lên trên người. Việc trộm trứng gà nhà hàng xóm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng khi ồn ào đến công xã thì sẽ bị quy vào việc nghiêm trọng. Phan Hòa Xuân mặc kệ Trần Quý Tài ngất thật hay giả, ông nói với Trần Quý Tài tất cả mọi người phải lấy chuyện của đồng chí Trần Quý Tài làm gương, nếu xảy ra tình huống như này nữa chúng tôi sẽ không xử nhẹ như thế đâu. Chúng tôi hoan nghênh mọi người tích cực báo cáo. Kết thúc đại hội phê bình, Trần Quý Tài tỉnh lại nhưng không thể về nhà mà bị dân quân đưa đến nông trường, mặc dù ông chưa từng đi cải tạo nhưng trước khi nghe người khác kể về tình huống bên trong ăn không đủ no không nói, ngày nào cũng phải làm công việc nặng nhọc nhất, buổi tối còn phải học khóa học tư tưởng thật sự mệt mỏi hơn việc lao động ở đội sản xuất nhiều. Trần Quý Tài vừa tức vừa sợ, ông trộm trứng gà nhà Trần An Bang nhiều lần rồi, mùa đông gà mái không thể đẻ trứng nhiều nên mỗi lần lấy 1-2 quả trứng hứa Mỹ Lệ cũng không nghĩ tới việc trộm cắp này. Lần này không phải con ngu Trần Nhiên Nhiên chọc phá ông tin mình sẽ không bị phát hiện thật sự là ngày chó má mà tai học ấp đến như đòi nợ vậy. Chờ ông từ nông trường về, nói thế nào ông cũng phải gà con quỷ đòi nợ này đi. Lúc dân quân dẫn Trần Quý Tài đến nông trường, người nhà họ Trần cũng đi theo ông một đoạn xa, ngay cả tên chứng thối Trần Thiên Lộc cũng đỏ hết mắt. Thật ra Trần Nhiên Nhiên không muốn đi theo nhưng lúc này người nhà cô đang là tiêu điểm của dư luận nên cô phải giả vờ quan tâm lo lắng cho Trần Quý Tài. Nhưng muốn cô khóc muốn chết đi như tôn tuệ phương thì cô không làm được Nói thẳng ra cô không hiểu tâm lý của của tôn tuệ phương Rõ ràng Trần Quý Tài thường chửi rủa đánh bà giống như bà không phải vợ của ông ta Vì sao bà phải khóc vì ông ta như vậy Đấy là loại đàn ông không có bản lĩnh chỉ biết đánh phụ nữ Trần nhiên nhiên ước gì ông ta đi thật xa Mặc dù niên đại khác biệt nhưng thấy bộ dáng đau lòng muốn chết của tôn tuệ phương Trần Niên nhiên chỉ biết im lặng Đợi đến lúc bóng lưng của Trần Quý Tài không thấy nữa, mấy người tôn tuệ phương mới về nhà. Lúc đi ngang qua nhà thôn dân, mấy người kia không chào hỏi gì mà đóng sập cửa nhà mình lại trên mặt viết rõ sự bài xích. Trần Nhiên Nhiên hiểu suy nghĩ của nó thứ nhất cách làm của Trần Quý Tài cực kỳ trơ trẽn; thứ hai cách ủy ban cách mạng xử phạt làm bọn họ sợ hãi. Tóm lại, bây giờ họ cách xa nhà mình cũng không sai. Hám lợi tránh hại là bản năng của con người, mặc dù hơi thực tế nhưng nhà bọn họ cũng không chỉ trích được gì. Trần Thiên Lộc và bố hắn đi ngang trong thôn đã quen rồi, sao hắn có thể chịu nổi cơn giận này. Lúc ở bên ngoài hắn vẫn nhẫn nhịn chịu đựng nhưng vừa đi vào trong sân nhà mình, hắn liền chút hết cơn giận lên người Trần Nhiên Nhiên. Bố nói chị là tai họa không sai mà, nếu không phải tại chị ồn ào đêm khuya thì sao bố lại bị nhà Trần An Bang bắt được, đáng nhẽ lần cải tạo lao động lần này phải để chị thay bố đi mới đúng. Trần Nhiên Nhiên không thể không cảm thán một câu Trần Thiên Lộc đúng là đứa con trai Trần Quý Tài thích nhất tư tưởng méo mó giống y hiện ông ta. Trách trời trách đất nhưng không bao giờ tự trách bản thân mình, nếu không phải đức hạnh của Trần Quý Tài không đứng đắn tâm tư xấu xa nửa đêm nửa hôm đi trộm trứng gà nhà người khác thì làm sao rơi vào hoàn cảnh này được. Nghe lời em nói này, đêm hôm khuya khoát có người trèo lên tường nhà mình, chị nhất định sẽ nghi ngờ trong nhà có trộm nếu chị biết tên trộm kia là bố chị chắc chắn không lên tiếng. Chữ trộm bật ra liên tục cực kỳ chói tay, Trần Thiên Lộc không vui nói, cái gì mà trộm với cả không trộm, một quả trứng gà thì tính là trộm gì Trần Niên Niên cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn giả vờ ngây thơ, chị nghe thím hứa nói, đây không phải là lần đầu tiên bố trộm trứng, trong nhà bố thương em nhất Thiên Lộc có phải bố trộm mấy quả trứng gà kia ăn cùng em không? Nếu thật sự như thế thì việc cải tạo lao động phải để em thay bố mới đúng chứ Câu này vừa nói ra, Trần Thiên Hoàng và Tôn Tuệ Phương đều quay sang nhìn Trần Thiên Lộc, lời Trần Nhiên Nhiên nói không sai, bình thường Trần Quý Tài thích con trai út nhất, nói không chừng mấy quả trứng kia cũng có phần của hắn. Trần Nhiên Nhiên, chị đang nói vớ vẩn gì thế hả? Đừng nói trứng gà, ngay cả vỏ trứng gà tôi cũng chưa thấy lần nào, chị dựa vào đâu mà nói tôi ăn hả? Vô duyên vô cớ bị nói xấu, mặt Trần Thiên Lộc đỏ rực lên. Kỳ lạ thật chị còn tưởng bố trộm trứng sẽ chia cho em một nửa ôi xem ra chị hiểu nhầm rồi. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trên mặt Trần Nhiên Nhiên hoàn toàn không tin. Tôi nói tôi chưa từng ăn, vẻ mặt chị có ý gì hả? Trần Nhiên Nhiên xòe tay ra, không ăn thì không ăn, em gấp cái gì chứ? Tôi gấp cái gì, chị bớt oan uổng người khác đi. Còn nói không gấp biểu lộ này rõ ràng là thẹn quá hóa giận mà. Mắt thấy Trần Thiên Lộc càng ngày càng gấp Trần Thiên Hoàng đứng ra chủ trì tình hình chung, được rồi, được rồi, ăn cũng ăn rồi, việc này có gì hay mà ồn ào, bố vừa mới đi cải tạo lao động hai đứa đã cãi nhau ẩm ý lên rồi. Trần Thiên Lộc nhìn chằm chằm Trần Thiên Hoàng, cái gì gọi là ăn cũng ăn rồi, không phải ý của anh cũng giống ý của Trần Nhiên Nhiên sao? Trần Thiên Hoàng rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Mấy năm nay trong nhà có vật gì tốt bố đều cho hắn ăn trước. Chẳng lẽ bố không cho hắn mà ăn một mình sao? Bỏ đi, dù sao mấy năm qua đều như vậy, hắn cần gì phải tranh luận với Trần Thiên Lộc? Đợi Trần Thiên Hoàng và Trần Niên Niên đi về phòng tôn tuệ phương lau nước mắt nói Thiên Lộc con nói xem sao lúc đó con không khuyên bố con ăn trộm đồ của người khác là không đúng. Trần Thiên Lộc không nhịn được nữa, hắn giận dữ quát tôn tuệ phương con đã nói con không ăn rồi mà các người tin hay không thì tùy. Hắn nói xong thì tức giận đá mấy phát vào cánh cửa nhà rồi chạy ra ngoài. Tôn tuệ phương nhìn bên này rồi nhìn bên kia, ba càng nhìn càng khóc lớn tiếng hơn. Trần An bang ở sát vách nghe thấy cả nhà bên cạnh ẩm ý, tâm tình cũng hơi phức tạp. Mỹ lệ, bà nói xem có phải chúng ta làm quá mức rồi không? Vì mấy quả trứng gà mà bắt người ta đi cải tạo lao động, việc này nói thế nào cũng ẩm ý hơi lớn. Cái gì mà quá mức, không phải chúng ta bắt ông ta đi cải tạo lao động, ai bảo ông ta đắc tội với Trần Phú Quốc chứ, hơn nữa Trần Quý Tài trộm bao nhiêu trứng gà nhà chúng ta, ông ta phải đi cải tạo cũng là đáng đời. Người đàn ông nhà mình rất tốt nhưng tính tình quá thành thật, bình thường Trần Quý Tài bắt nạt nhà bọn họ không nói, lần này ông ta phải đi cải tạo lao động, bà vui đến mức muốn nổ pháo chúc mừng. Chỉ tiếc mấy quả trứng trong nhà, nếu mang đi bán có thể kiếm được một số tiền đấy, vừa nghĩ đến đây hứa Mỹ lệ hận nghiến răng, bà còn cảm thấy lao động một tháng quá ngắn. Sau khi Trần Quý Tài đi cải tạo lao động bên tay không còn tiếng cãi nhau và tiếng chửi mắng nữa Trần Niên nhiên cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh, nhưng trong nhà chỉ có cô vui mừng còn ba người kia lại thấy bi thảm. Đầu năm nay mọi người đều dùng công điểm để ăn cơm, Trần Quý Tài đi cải tạo lao động một tháng đồng nghĩa với việc nhà họ mất đi một người có sức lao động cường tráng, mỗi ngày cũng bị giảm đi 10 công điểm. Cuộc sống trong nhà vốn đã không dễ dàng, bây giờ không có Trần Quý Tài thì phải làm sao bây giờ. Hai ngày nay tôn tuệ phương vội vàng đến nỗi mụn mọc quanh miệng, bà nghĩ thế nào cũng không có cách gì hay. Cuối cùng bà nhìn rổ trứng trong nhà, bà cắn môi gọi Trần Nhiên Nhiên đến. Nhiên nhiên, ngày mai con lên công tiêu xã bán chỗ trứng này đi Bình thường việc này đều do Trần Quý Tài làm nhưng giờ ông không ở nhà Việc bán trứng đơn giản này cũng trở thành vấn đề nan dài Bà không biết chữ, mấy lần đi vào trấn bà đều đi cùng Trần Quý Tài Nếu để một mình bà đi, trong lòng bà không nắm chắc được Trần Thiên Hoàng đi đứng không tiện nên cũng không đi được Thằng nhóc Trần Thiên Lộc thì đần đột, bà chưa từng cân nhắc đến nó Bà càng nghĩ càng thấy Trần Nhiên nhiên thích hợp làm việc này nhất Trần Niên Niên nhìn rổ trứng, ngoại trừ mười mấy quả trứng gà còn có mấy quả trứng vịt, cô biết trứng vịt ở niên đại này còn quý hơn trứng gà nhiều, hai quả trứng vịt có thể đổi ba quả trứng gà đó. Lần này cô càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng trong nhà cũng có trứng gà nhưng vì sao Trần Quý Tài lại đi ăn trộm trứng gà nhà người khác. Ngày mai con lên trấn phải cẩn thận, nếu hứa Mỹ lệ thấy nhà mình bán trứng gà, bà ta sẽ bảo con đền trứng gà cho bà ta đấy. Ở thời điểm này Tôn Tuệ Phương cũng không ngốc. Thật ra hứa Mỹ lệ bảo nhà bà đền trứng gà cũng không có gì đáng trách nhưng ngoại trừ Trần Quý Tài ai cũng không biết ông ăn trộm bao nhiêu quà, không cẩn thận hứa Mỹ lệ sẽ dùng công phu sư thường hoảng. Buổi chiều đi làm Trần Nhiên Nhiên đến chỗ Trần Phú Quốc xin nghỉ thuận tiện xin thư giới thiệu. Trần Phú Quốc chứng mắt Trần Quý Tài nhưng ông không có thành kiến gì với Trần Nhiên Nhiên, chỉ là lúc nghe thấy Trần Nhiên Nhiên bảo đi bán trứng, hai đầu lông mày của ông nhăn tít lại. Trần Niên Niên biết ông có ý gì cô vội vàng nói, đội trưởng, cháu cam đoan với bác, chỗ trứng này là của nhà chúng cháu, ngoại trừ bố cháu ra thì cả nhà cháu chưa từng thấy trứng gà nhà Trần An Bang, theo lý mà nói chúng cháu nên trả lại trứng cho nhà họ nhưng bác cũng biết hoàn cảnh của nhà cháu thực sự không còn biện pháp nào mà. Trần Niên Niên quan sát sắc mặt của Trần Phú Quốc, cô thấy ông buông lòng thì rèn sắt khi còn nóng, cháu cam đoan lứa trứng lần sau sẽ trả cho nhà Trần An Bang đầu tiên. Nhận được lời cam đoan, Trần Phú Quốc sảng khoái đưa thư giới thiệu cho Trần Nhiên Nhiên, ông còn dặn dò thêm, bình thường bán cho công tiêu xã là 6 phân tiền một quả, cháu đừng tính sai đấy. Trần Nhiên Nhiên biết Trần Phú Quốc đang nhắc nhở mình, ông sợ mình bị lừa, cô cười nói, cảm ơn bác, cháu biết rồi ạ. Sáng hôm sau Trần Nhiên Nhiên chờ người trong nhà đều đi làm hết cô vào trong bếp lấy rau nhĩ căn đã rửa sạch từ tối hôm qua cho vào túi cô không biết ở trên chấn ở người ăn rau này không nhưng vì phòng ngừa trước cô còn làm một phần rau nhĩ căn trộn để người ta ăn thử. Sau khi thu dọn đồ xong cô sắp gọn mấy thứ này vào trong gùi cào cỡ nửa người rồi đeo gùi ra cửa. chương 7 Phục vụ vì dân Thôn Trần Gia Loan thuộc Trấn Hắc Thủy, khoảng cách giữa thôn Trần Gia Loan và Trấn là 10km, Trấn Hắc Thủy không lớn, bên trong chỉ có một cửa hàng cung tiêu xã nhỏ. Giao thông lúc này đều dựa vào hai chân cách truyền thông tin cũng dựa vào tiếng hét, Trần Nhiên Nhiên đeo cái gùi nhỏ đi hơn một tiếng mới đến Trấn. Lúc Trần Nhiên Nhiên đeo gùi đi trên đường, người đi ngang qua đều nhìn về phía cô. Cô để mặc mọi người dò xét, trong lòng thầm may mắn vì mình đã chuẩn bị cẩn thận. Mắt thấy sắp đến chấn cô lấy rau nhĩ căn ra ngoài giỏ rồi giấu ở cánh rừng ven đường Cô dùng lá cây khô đậy kín vào, sau khi cô lên chấn dò xét tình hình xong sẽ quay lại lấy đồ Vị trí của cung tiêu xã rất dễ thấy, trần nhiên nhiên không cần hỏi thăm ai cả Cô vừa đi vào trong chấn thì thấy ngay cung tiêu xã Cô nhớ kỹ vị trí của cung tiêu xã rồi đi đến một nơi vắng vẻ Cô nhìn xung quanh không có ai mới cẩn thận lấy trứng gà trong gùi ra Trần Niên Niên tách riêng trứng gà và trứng vịt đầu năm nay trứng vịt rất quý, nếu cứ bán cho cung tiêu xã thì không có lời Lúc Trần Niên Niên đi vào trong cung tiêu xã, người bán hàng đang chào hỏi người khác đúng lúc người kia cũng bán trứng gà Vẫn giá cũ, 6 phân một quả, về sau nhà cô có trứng gà thì mang đến đây tôi mua cho tôi cam đoan giá rất tốt Người bán hàng trẻ tuổi cười cười mở khác hàn hình tượng chanh chua mắt cao hơn đầu trong tưởng tượng của Trần Niên Niên Đối với nông dân mà nói, lúc này người bán hàng là một sự tồn tại cực kỳ ghê gớm, công việc này vừa nhẹ nhõm vừa được lương cao, nếu không có quan hệ hay người đứng sau thì không thể làm người bán hàng được. Ở thời đại vật tư thiếu thốn và thương phẩm lũng đoạn, người nông dân như Trần Niên Niên mua hàng còn phải nhìn sắc mặt của người bán hàng. Một khi đắc tội bọn họ người ta sẽ không bán đồ trong cửa hàng cho mình. Nhưng người bán hàng này có vẻ dễ nói chuyện, người vừa bán trứng gà vừa rời đi thì Trần Niên Niên lập tức đi vào. Đồng chí, làm phiền rồi tôi cũng muốn bán trứng gà. Người bán hàng vừa rồi còn cười thùm tìm lập tức lạnh nhạt bán nhiều hay ít. Trần Niên Niên đặt trứng gà lên bàn, 15 quả. Trần Niên Niên quan sát trứng gà đựng trong bình, trứng gà của cô không mới lắm thì phải, không lẽ hỏng rồi. Trần Niên Niên nhìn trứng gà mượt mặt sạch sẽ trong bình, giọng nói chìm xuống, đồng chí cô đang nói gì vậy? Mùa đông nhiệt độ thấp sao trứng gà có thể hỏng dễ dàng như vậy được? Người bán hàng chỉ thuận miệng nói, ai ngờ Trần Niên nhiên lại phản ứng như thế. Đừng nói người tới đây bán đồ, ngay cả người tới mua đồ cũng phải ăn nói khép nép với cô. Lúc này cô mới nhìn kỹ Trần Niên nhiên quần áo phổ thông màu xám tóc tết thành bím, làn da vừa trắng vừa mềm, người không biết còn tưởng cô là con gái của nhà tai to mặt lớn nào, nhưng không có cô gái nhà giàu nào đến công tiêu xã bán trứng gà cả. Nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng người bán hàng không sợ nữa, đối diện với gương mặt xinh đẹp nhưng không biết trước sau như Trần Niên Niên, người bán hàng được mọi người nịnh hót không thèm để ý Trần Niên Niên. Bốn phân một quả bán không, người bán hàng ngồi hẳn xuống ghế đàn áo len mà không nhìn Trần Niên Niên lần nào nữa. Được lắm, ở niên đại này người bán hàng cực kỳ kiêu căng, Trần Niên Niên. Cảm thấy vừa rồi mình không nên nghĩ người này tốt như vậy. Lúc nãy cô mua sáu đồng một quả, sao bây giờ đến lượt tôi lại biến thành bốn đồng một quả? Đồng chí, giá tiền này không hợp lý thì phải. Người bán hàng hừ lạnh thì sao? trễ ít thì đừng bán nữa, cô nghĩ nơi này là nơi nào, cô có thể co kè mặc cả ở đây hả? Nghe lời nói này, Trần nhiên nhiên mỉm cười. Cô thấy người đi đường bên ngoài tò mò nhìn vào thì giọng nói nâng cao hơn. Nơi này là nơi nào? Nơi này là nơi phục vụ vì dân, cô nhìn tấm biển trên đầu cô đi, chẳng lẽ cô không hiểu ý của nó sao? Nhìn thái độ của cô, người không biết còn tưởng cô là người mở cái công tiêu xã này đấy, cô coi cửa hàng của tập thể thành nhà của mình, đồng chí tư tưởng của cô có vấn đề rồi, ba đời nhà tôi đều là nông dân, gốc rễ chính là giai cấp vô sản, những người như chúng tôi hận nhất là nhóm người giai cấp tư sản như cô, tôi thấy cái đuôi tư sản của cô chưa cắt sạch đâu, phải cắt lại cho cô mới được. Nói hay lắm, cắt đuôi cô ta đi. Thái độ kiêu căng không coi ai ra gì của người bán hàng không phải lần đầu, người dân đã bất mãn với cô từ lâu rồi. Nhưng đồ dùng và đồ ăn đều nằm trong tay người ta, người ta không cao hứng, bọn họ sẽ phải uống gió Tây Bắc nên trong lòng có bất mãn thế nào cũng không có ai dám chủ động đắc tội với người bán hàng. Lần này có người làm chim đầu đàn, những người xem náo nhiệt không chê chuyện ồn ào hơn. Cô nói linh tinh cái gì đấy, nhà tôi cũng là nhà nông trong sạch cô đừng tùy tiện chụp mũ cho tôi. Nghe thấy âm thanh đồng ý của người xung quanh, người bán hàng luống cuống, cô vội vàng đứng dậy tranh cãi. Nếu người nhà cô là nông dân thì cô phải hiểu rõ khó khăn của chúng tôi chứ cô làm người bán hàng của công tiêu xã mà lại học thói xấu bóc lót người dân lao động của giai cấp thư sản, bộ dáng này của cô làm lãnh đạo và người dân quá thất vọng rồi. Từng câu từng chữ chụp lên đầu mình, người bán hàng cảm thấy hoa mắt chóng mắt. Người bán hàng cắn răng, không phải chỉ không đổi trứng gà cho cô thôi sao, sao cô có thể oan uổ người khác như vậy được. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy mọi chuyện tôi hoan uổng cô cái gì Đúng, đúng, đúng Vừa rồi chúng tôi đều thấy rõ mọi chuyện Người bán hàng nhìn lướt qua đám người đang nói chuyện bên ngoài Cô âm thầm nhớ kỹ từng người trong này Về sau những người này đến công tiêu xã mua đồ Cô sẽ cho họ biết thế nào là hối hận Ủa chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi Chẳng phải do ánh sáng trong cửa hàng không tốt Nên tôi hoa mắt nghĩ chứng của cô hỏng sao Xin lỗi, em gái, đều là hiểu lầm mà thôi Tôi lập tức đổi cho cô Nếu thật sự làm lớn việc này, người bán hàng biết mình có 10 cái miệng cũng không nói rõ được không bằng cúi đầu trước đã. Dù sao cô cũng nhớ kỹ mặt cô gái này rồi, về sau cô sẽ có biện pháp trừng trị cô ta. Trở mặt nhanh đấy, cầm 9 mau tiền trứng gà Trần Nhiên Nhiên mua 10 ký bột ngô trong công tiêu xã cuối cùng chỉ còn lại một mao tiền. Nếu ở trong xã hội mới, một mao tiền rơi xuống đất Trần Nhiên Nhiên cũng không lít qua lần nào, nhưng lúc này một mau tiền có thể mua rất nhiều thứ. Trên người mình chỉ còn một mau tiền, Trần Nhiên Nhiên vừa thấy buồn cười vừa thấy chua sót trong lòng. Cuộc sống là như vậy kiếp trước cô không thể tưởng tượng được mình sẽ có ngày này. Ổn một túi bột ngô ra ngoài công tiêu xã Trần Nhiên Nhiên thở dài, mặc dù người bán hàng trong công tiêu xã không phải quan lớn gì nhưng cô ta sẽ vẫn quản lý rất nhiều đồ ăn và đồ tiêu dùng, lần này cô chiếm được lợi nhưng lần sau cô đến sẽ bị cô ta làm khó cử một trận. Nhưng cô cũng không phải là người ai cũng có thể khinh bỉ được dù đắc tội với cô ta nhưng cô không có gì phải hối hận cả. Nói không chừng lần sau cô đến người bán hàng đã thay đổi rồi. Trần Niên nhìn ôm túi bột ngô nhìn mấy con hẻm nhỏ trên chấn ở niên đại này ngoại trừ cách mua đồ trong cung tiêu xã, mọi người còn có thể đến chợ đen nữa, nhưng chợ đen không thể lộ ra ngoài ánh sáng nên không dễ tìm được nơi này. Trần Niên đi một vòng trên chấn cuối cùng cô cũng tìm thấy chợ đen ở trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Chợ đen giống chợ bán thức ăn ở kiếp trước người bán hàng ngồi dọc hai bên đường Nhưng bọn họ không thể bày đồ hàng thoải mái như chợ bán thức ăn Họ cũng không thể hết to giao hàng Trần Niên Niên đứng ở một nơi hẻo lánh Cô chờ khách hàng đi vào đấy thì đi theo rồi học cách bán của họ Cô mở cái bình đựng trứng vịt ra Trần Niên Niên thấy bà lão cao tuổi nhìn thấy trứng vịt trong bình của cô thì mắt sáng lên Cháu gái cháu bán trứng vịt thế nào Trần Niên Niên ra dấu bằng tay cô nói nhỏ 9 phân một quả Trứng vịt to, giá trị dinh dưỡng cao, mà người nuôi vịt thì rất ít nên lúc này trứng vịt quý hơn trứng cả nhiều. Giá tiền này không đắt lòng bà lão động động nhưng bà nhìn tuổi tác trần nhiên nhiên không lớn lắm, bà muốn trả giá rẻ hơn một chút. Sạp hàng phía trước cũng bán trứng vịt cô ấy bán rẻ hơn con 5 phân, nếu con bán rẻ hơn một chút bà sẽ mua hết. Bà ơi, bà cũng nhìn thấy chất lượng trứng vịt nhà cháu rồi, nếu bà cảm thấy trứng của họ rẻ và tốt hơn của cháu thì bà sang đấy mua đi ạ. Trần Niên Niên nhìn thấy bà lão chưa từng dừng lại ở sạp hàng phía trước hơn nữa dựa vào độ quý của trứng vịt bây giờ, bà lão không mua thì cũng có người khác mua. Bà lão thấy cô không giảm giá thì cười nói, đúng vậy, trứng gà của cháu tốt hơn chút, bà mua của cháu. Được cháu có 6 quả, bà lấy hết cháu để bà giá 5 mau 4 đồng. 6 quả quá ít so với nhu cầu của bà lão, bà lão trả tiền xong thì hỏi, cháu gái, trong nhà cháu còn trứng vịt không? Nếu có thì lần sau mang hết cho bà được không? Trần Nhiên Nhiên lắc đầu, vịt khác gà, nó không thể đẻ trứng mỗi ngày được gom đủ 6 quả cũng không dễ dàng gì à. Mà trứng vịt này là của nhà cô, mỗi lần bán trứng cô phải giao tiền lại cho tôn tuệ phương, cứ bán thế mãi cũng không có lợi cho sự phát triển tài sản nhỏ của cô. Bà lão nghĩ lại thấy đúng, bà chuẩn bị đi thì thấy một cái bình chưa mở nắp trong gùi Trần Nhiên Nhiên. Cháu gái, trong cái bình kia có gì vậy? Cháu mở ra bà xem được không? Trần Nhiên Nhiên nghe thế thì tưởng rau nhĩ căn của mình tiêu thụ được cháu mở ra cho bà xem, bà xem bà có ăn cái này không? Nghe lời cô nói, bà lão còn tưởng bên trong có đồ gì tốt nhưng sau khi Trần Nhiên Nhiên mở nắp ra, bà lão cực kỳ thất vọng. Cái này cũng mang ra bán, cháu gái bà thấy cháu muốn tiền phát điên rồi. Trần Nhiên Nhiên dơ bình rau đến trước mặt bà lão, nhà chúng cháu cũng đang ăn cái này, bà nếm thử một miếng ạ. Bà lão lắc đầu trong ruộng đầy vòng mũi lợn, nếu thật sự có thể ăn thì đã có người làm để bán rồi, cháu tưởng người khác là đồ ngốc à. Bà lão nói xong thì quay sang chỗ người bán hàng khác. Nhìn vẻ mặt bà lão không giống giả vờ Trần Nhiên Nhiên nghĩ thầm xem ra rau nhĩ căn không có người ăn rồi. Về sau có thêm mấy người đi vào trong ngõ hẻm nhỏ nhưng thấy rau nhĩ căn của Trần Nhiên Nhiên thì đều có ý nghĩ giống bà lão kia. Cô chỉ muốn đến đây tìm hiểu thị trường ở nơi này, mặc dù cô hơi thất vọng vì giao nhĩ căn không bán được nhưng cũng không phải không tiếp nhận được. Mắt thấy mấy người bán hàng chuẩn vị thu dọn hàng, Trần Nhiên Nhiên cũng dọn đồ rời đi. Đúng lúc này có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào trong ngõ nhỏ. Ánh mắt người đàn ông lướt qua các sạp hàng nhưng không có đồ vật gì làm hắn dừng chân lại. Lúc hắn đi qua chỗ Trần Nhiên Nhiên, đột nhiên Trần Nhiên Nhiên cười cười, cô nghĩ hôm nay cô có thể bán được rau hay không thì phải xem mình có phải là người hắn đang tìm không. chương 8, có hy vọng. Đồng chí, xin chờ một lát anh xem đây có phải là thứ anh muốn tìm không. Người kia thấy Trần Nhiên Nhiên chào hỏi mình thì dừng chân lại, thứ gì. Trần Nhiên Nhiên mở nắp bình ra, rau nhĩ căn. Khác với những người lúc trước thấy rau nhĩ căn thì kinh ngạc và thất vọng, người đàn ông này thấy cô bán rau nhĩ căn cũng không có phản ứng gì mấy. Hắn cao mày nói tôi không cần loại đã cho gia vị vào tôi muốn loại tê mới. Tôi cũng có loại tê mới nhưng tôi để ở nơi khác. Người đàn ông băn khoăn lo ngại, hắn im lặng nửa ngày không trả lời. Trần nhiên nhiên cũng không vội, dù sao cô cũng chỉ cực vận may của mình thôi, nếu người này không cần thì không bán thôi. Một lúc sau người đàn ông này mới nói cô dẫn tôi đi xem trước đã. Hắn vừa nói xong câu này Trần nhiên nhiên liền biết mình có hy vọng. Cô thu dọn đồ rồi dẫn người đàn ông ra ngoài chấn Người đàn ông thấy Trần Nhiên Nhiên càng đi càng xa thì hỏi còn bao lâu nữa Lập tức tới rồi anh cũng biết bây giờ có rất nhiều tin tức mà tôi thì đào được rất nhiều rau Nếu tôi mang bên người sẽ làm người khác hoài nghi Người đàn ông cười cười cô cẩn thận thật Không cẩn thận sao được chỉ cần mấy mau tiền cũng bị công an bắt ngồi tù rồi Đến rồi Trần Nhiên Nhiên bỏ lá cây khô đi rồi lấy túi rau nhĩ căn bên trong ra ngoài Trần Nhiên Nhiên đã rửa sạch rau nhĩ căn trước, bên trên không có bùn đất gì, thời gian cất giữ cũng không lâu nên rau nhĩ căn vẫn còn tươi mới. Người đàn ông lấy một nắm rau nhĩ căn nhìn nhìn, hắn hỏi: "Cô bán bao nhiêu tiền một cân?" Đáng nhẽ Trình Nhiên Nhiên phải là người hỏi câu này mới đúng, bán trứng gà cô còn dựa vào giá thị trường được nhưng rau nhĩ căn chưa có ai bán qua cả, bên ngoài cũng không có đồ gì giống nó để tham khảo, cô thực sự không biết bán bao nhiêu một cân thì hợp lý. Đồng chí anh đã nguyện ý đi theo tôi đến đây thì chắc hẳn anh rất cần loại rau nhĩ cân này, tôi thấy anh cũng là người ngay thẳng, anh nói giá của anh đi, nếu được tôi nhất định bán cho anh. Cô có bao nhiêu cân? Không nhiều, khoảng 10 cân. 2 phân một cân, tôi mua hết. Trần Niên Niên mấp máy môi, 10 cân rau nhĩ cân mới bán được hai mao tiền, cái giá này thực sự hơi thấp. Người đàn ông thấy cô không trả lời thì nói tiếp rau nhĩ căn ở khắp nơi, hai phân tiền đã cao rồi, sau khi về tôi còn phải phơi khô nữa, nếu cô cảm thấy giá thấp thì tôi cũng không cần nữa. Người đàn ông nói không cần chứ không phải ép giá như bà lão vừa nãy, mục đích lần này của hắn không phải mua rau nhĩ căn, nhu cầu về loại rau này không lớn, giá cũng thấp, hắn bán hai lần cũng không kiếm được bao nhiêu. Anh trai, nhà tôi cách xa thị trấn, tôi mạo hiểm bán thứ này cũng không dễ dàng gì, anh xem anh có thể tăng thêm một chút không. Đầu năm nay ai dễ dàng chứ tiền của tôi cũng không phải gió thổi tới, hai phân một cân không thể nhiều hơn nữa. Nếu đổi lại là người khác, họ thấy một cô gái xinh đẹp mặc cả với mình thì đã buông lòng từ sớm rồi. Nhưng người đàn ông này rất khó chơi, mặc dù thái độ nói chuyện của hắn khách khí nhưng hắn vẫn giữ nguyên giá hai phân trần nhiên nhiên nói rách mồm cũng không thuyết phục được hắn. Trần Niên Niên biết mình gặp phải người từng trải rồi, cô nghĩ nghĩ rồi nói, anh không cần loại rau nhĩ căn này, vậy anh cũng không cần đảng xâm hình người sao. Người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh nghe thế thì mắt sáng lên cô có những thứ đó sao. Trần Niên Niên không có thứ này nhưng phía sau nhà cô là một ngọn núi lớn, trên núi có rất nhiều bảo bối, mấy loại thực vật hoang dại như tam thất đều ở đó, nếu kiên nhẫn đi tìm thì sẽ tìm được. Cô lừa hắn, đương nhiên rồi, nhưng trong nhà tôi không có nhiều nên lần này tôi không mang theo. Người đàn ông thấy vẻ mặt cô không giống giả vờ thì tin lời cô. Vậy tôi trả hai mao năm đồng cho 10kg rau nhĩ căn này, nhưng cô nhất định phải đồng ý với tôi, ngày mai mang tam thất cho tôi. Nhận thấy quyền chủ động quay trở lại trong tay mình, Trần nhiên nhiên tỏ vẻ khó xử lắc đầu, anh trai, ngày mai tôi còn phải đi làm ruộng lấy công điểm đó, như vậy đi anh cho tôi năm ngày, mấy ngày nay tôi đi tìm thêm rồi mang hết cho anh. Được vậy tôi chờ cô năm ngày. Mặc dù thuốc tam thất đảng xâm hình người không dễ tìm như rau nhĩ căn nhưng nó rất quý hơn rau nhĩ căn nhiều, mặc kệ số lượng nhiều hay ít, chỉ cần có hàng sẽ bán hết sạch sành xanh, mà lợi nhuận của nó rất cao, bán qua tay còn kiếm được giá cao hơn. Nhưng nhiều người nông dân không nhận ra thứ này nên không có ai bán mấy, người đàn ông đang lo ít quá không đủ bán, ai ngờ lần này chó ngáp phải rùi gặp được con nhóc bán mấy thứ này. Sau khi mua bán xong, người đàn ông tò mò hỏi, sao cô biết tôi cần những thứ này? Trần Niên Niên cười rào hoạt cô chỉ cái mũi của mình, tôi ngửi thấy mùi trên người anh. Mùi, mùi gì, nhìn Trần Niên Niên cười tùm tỉm, người đàn ông hiểu ra. Hắn tiếp xúc lâu dài với mấy loại dược liệu này nên trên người thường có mùi dược liệu, mỗi lần đi ra ngoài hắn đều mang một cái túi thơm theo để phòng ngừa có người ngửi thấy lại nghi ngờ, ai biết mũi của cô bé này lại nhạy như vậy, người qua cũng đoán ra được. Sau khi ý thức được Trần Niên Niên không đơn giản, hắn càng chờ mong lần giao dịch tiếp theo. Hy vọng cô nhóc này có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho hắn. Trần Nhiên Nhiên vác 10kg bột ngô trên lưng, trong ngực cất mấy mau tiền cô đi chậm rãi về thôn Trần Gia Loan. Quá trình bán rau nhĩ căn không khác biệt lắm so với tưởng tượng của cô, may mà kết quả có thể chấp nhận được. Trên tay cô không có phiếu, lần này lên trấn chỉ mua được bột ngô và bỏ thêm mấy mau tiền mua ít gia vị trên chợ đen. Đồ ăn không có chất béo cũng có gia vị, Trần Nhiên Nhiên ăn không quen. Nếu không phải trên người không đủ tiền cô còn muốn mua ít thịt về ăn thử. Nghĩ đi nghĩ lại cô mua thêm một bao thuốc lá nhãn hiệu cần kiệm cất trên người. Sau khi mua các thứ linh tinh xong, trên người cô chỉ còn hai mao tiền cuối cùng. Trần Niên Niên giao hai mau tiền còn lại cho Tôn Tuệ Phương, Tôn Tuệ Phương cũng không nói gì. Mấy ngày nay Trần Quý Tài không ở nhà, hai người không cần nhìn sắc mặt của ông ta, mặc dù vẫn ăn mấy thứ kia nhưng không có chuyện cãi nhau ẩm ý nữa, bầu không khí trong nhà cũng tốt hơn nhiều. Có lúc Tôn Tuệ Phương không nhịn được mà nghĩ nếu không phải Trần Quý Tài đi cải tạo lao động thì sao nhà bà có một khoảng thời gian hòa thuận vui vẻ như này được. Sau khi nhận ra suy nghĩ của mình, bà vừa kinh ngạc vừa sợ Trần Quý Tài là chồng của bà, bây giờ ông còn phải đi cải tạo lao động sao bà có thể nghĩ như vậy được chứ. Vừa về đến nhà Trần Niên Niên liền cởi giày rồi tìm kim khâu quần áo của Tôn Tuệ Phương rồi chọc từng cái bong bóng trên chân mình. Trần Niên Niên không phải là người sống trong nhà có tiền nhưng từ nhỏ ông bà đã nuôi chiều cô rồi, đời trước ở thành phố hay nông thôn thì lúc ra ngoài đều có xe đi cô chưa từng đi bộ một đoạn đường xa như vậy. Mặc dù làn da của cô trắng nõn nhưng nếu cứ làm việc lâu dài dưới nắng thì về sau sẽ giống những người kia, làn da vừa đen vừa ráng. Về sau kiếm được tiền cô nhất định phải mua ít mỹ phẩm dưỡng da mới được. Trần Thiên Hoàng tan làm về nhà thì thấy Trần Nhiên Nhiên đang nghe răng trợn mắt chọc bong bóng nước trong miệng còn phát ra tiếng kêu đau nhức. Nhiên Nhiên, vất vả cho em rồi. Đáng nhẽ người làm anh trai này phải đi lên chấn nhưng hắn đi rất chậm cứ giò dẫm mà đi thì không biết lúc nào mới đến. Trần Nhiên Nhiên lắc đầu, không vất vả. Mệt thì có mệt nhưng lần này Trần Nhiên Nhiên lên chấn chủ yếu là tìm hiểu tình hình hiện tại ngoài ra còn buôn bán kiếm được tiền nên mấy cái bong bóng này tính là gì chứ. Trần Thiên Hoàng nhách môi ngồi xuống cạnh cô, hắn trần chờ một lúc lâu mới nói nhỏ em đi bán vòm mũi lợn à. Trần Niên Niên muốn giả vờ ngây ngốc hỏi hắn có ý gì nhưng cô vừa nghĩ liền biết trong nhà bé xíu nên chuyện cô làm có thể lừa được tên óc lợn Trần Thiên Lộc nhưng không lừa được Trần Thiên Hoàng. Cô thở dài em muốn bán nhưng không có ai mua thứ này. Lúc biết Trần Nhiên Nhiên muốn mang rau nhĩ can đi bán, Trần Thiên Hoàng cực kỳ khiếp sợ, hắn không ngờ lá gan của Trần Nhiên Nhiên lại lớn như thế, ngay cả việc đầu cơ trục lợi cô cũng dám làm, hắn thấy ý nghĩ của Trần Nhiên Nhiên thật sự hão huyền. Hắn lo lắng nói, không ai mua thì lần sau đừng làm chuyện này nữa, nếu bị người bắt không đùa được đâu. Trong khoảng thời gian này cô cũng hiểu rõ Trần Thiên Hoàng, người anh trai hời hợt này thực sự quan tâm em gái mình. Thường ngày Trần Quý Tài đánh mắng cô, hắn sẽ đứng ra nói chuyện thay cô nhưng so với đổ lỗ vốn như Trần Nhiên Nhiên, người thọt như hắn còn vướng víu hơn nên Trần Quý Tài nghe hắn mới lạ. Sau khi nhận ra điều đó, trong lòng Trần Nhiên Nhiên có chú ý mới. Cô nói bằng giọng mũi, em biết việc này không được làm nhưng em không muốn nghèo như thế nữa, em muốn ăn thịt, em muốn ăn lương thực tinh hàng ngày. Anh, nhà chúng ta thật sự nghèo khó, nghèo đến mức bố vì 10 đồng tiền xính lễ mà vui vẻ gả em cho tên Trần Mặt Dỗ, nếu thật sự gả cho ông ta, đời em coi như xong rồi. Trần Thiên Hoàng lắc đầu, anh sẽ không để bố gả em cho Trần Mặt Dỗ đâu. Anh không muốn cũng không có ích gì, nếu anh có thể ngăn cản Trần Quý Tài thì cuộc đời của em gái anh đã không bi thảm như trong sách viết rồi. Trong lòng Trần Niên Niên không tin tưởng Trần Thiên Hoàng nhưng cô vẫn nói, anh và chị Xuân Mai hợp ý nhau nhưng cuối cùng anh vẫn không lấy được chị ấy, thật ra ngoại trừ chân của anh thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhà mình nghèo, nếu có tiền thì đừng nói 50 đồng tiền xính lễ, ngay cả 500 đồng anh cũng không phải đắn đo gì cả. Trần Thiên Hoàng không đồng ý lắm, 50 đồng tiền xính lễ ở nông thôn đã được coi là giá trên trời rồi, gia đình có điều kiện trong thôn cũng không cho nhiều tiền lễ như vậy. Mặc dù em chỉ được học qua mấy năm nhưng việc bố muốn gả em cho Trần mặt dỗ làm em hiểu ra rằng số mệnh nằm ngay trong tay mình, nếu chúng ta chỉ ngồi chờ chết mà không biết thay đổi thì cuộc sống tốt đẹp bao giờ mới rơi lên xuống đầu chúng ta chứ? Nếu trong tay có tiền em còn phải buồn phiền vì việc không gả ra ngoài được sao? Anh còn phải buồn phiền vì không lấy được chị Xuân Mai sao? Lời nói của Trần Nhiên Nhiên lật đổ cách nghĩ hơn 20 năm của Trần Thiên Hoàng, số mệnh của bọn họ thật sự nằm trong tay chính mình sao? Trường 9, lên núi. Lúc này không phải ngày mùa nên công việc ở ruộng không nhiều Trần Niên Niên có thể xin nghỉ mấy ngày đi làm chuyện của mình. Sáng hôm sau ngủ dậy cô nói lý do đã nghĩ trước với Tôn Tuệ Phương. Mẹ, hôm qua con nấu cơm thì thấy củi trong nhà gần hết rồi, con chuẩn bị lên núi lấy củi, hôm nay con không đi làm. Tôn Tuệ Phương còn chưa nói gì, Trần Thiên Lộc đã bắt đầu ồn ào, bố không ở nhà chị liền lười biếng, chờ bố về tôi sẽ bảo bố thu dọn chị. Đúng là đồ óc lợn cô chưa thấy ai nói hùng hồn với người bị tố cáo như thế Mặc dù đứa em trai này không thông minh lắm nhưng thỉnh thoảng lại xông ra cắn cô hai cái giống như con ruồi cũng rất đáng ghét Trần Niên Niên không quan tâm đến hắn cô chỉ nhìn Tôn Tuệ Phương chờ bà nói một câu Tôn Tuệ Phương không vui nhìn hắn thiên lộc sao con có thể nói chị con như vậy được Nhà chúng ta vẫn làm công việc của tập thể đầy đủ nhưng không có củi lửa thì lúc đó mẹ lấy gì nấu cơm cho mấy đứa hả Trần Thiên Lộc không tìm được lời gì để phản bác, hắn đành phải vác quốc đi làm, trong miệng vẫn nói linh tinh, lúc ăn cơm thì tích cực hơn ai hết, lúc làm việc thì lười biếng hơn bất kỳ ai, có một số người chỉ biết ở trong nhà sống sung sướng, thật sự đáng thương cho mình và bố mà. Câu này chửi luôn cả người anh trai tàn tật ở nhà của hắn. Trần Niên Nhiên nhìn thoáng qua Trần Thiên Hằng theo bản năng, cô thấy mặt hắn đen gì, vẻ mặt không vui vẻ gì. Thằng nhóc thối này càng ngày càng nói vớ vẩn, nhiên nhiên thiên hoàng, em trai hai đứa không hiểu chuyện, hai đứa đừng để lời của nó ở trong lòng. Ba đứa đều là con của tôn tuệ phương, bà hy vọng ba người có thể thân thiết đùm bọc nhau. Nhưng con trai út bị trần quý tài làm hư, đừng nói trần nhiên nhiên và trần thiên hoàng, ngay cả tôn tuệ phương là mẹ của hắn, hắn cũng không quan tâm. Bà vừa nghĩ tới đó thì khó chịu, trong nhà có ba đứa con nhưng không có đứa nào làm bà bớt lo lắng cả. Trần Nhiên Nhiên cười tự giễu Thiên Lộc còn nhỏ, chúng con là anh chị đương nhiên sẽ nhường nó rồi. Dù sao nhiều năm qua vẫn như vậy, chúng con so đo hay không cũng có ý nghĩa gì đâu. Ôi không nói, không nói nữa, nói nhiều chỉ làm tổn thương tình cảm thôi. Mẹ, mẹ mau đi làm đi, nếu không lại đến muộn đấy. Cô nói xong thì xoay lưng về phía Tôn Tuệ Phương lau mắt mình. Nhiên Nhiên à, Tôn Tuệ Phương cảm nhận được sự oán trách trong lời nói của Trần Nhiên Nhiên nhưng bà không biết nói gì cả. Nói đến cùng thì người chịu thiệt trong nhà này là Trần Niên Niên và Trần Thiên Hoàng, nhưng điều kiện nhà mình chỉ có thế, lời bà nói cũng không có trọng lượng, sao bà có thể chăm sóc tốt cả ba đứa được. Sau khi tôn tuệ phương ra ngoài, Trần Niên Niên mới dừng lại màn biểu diễn của mình. Cô cũng không phải nguyên chủ, sao cô có thể nhập vai sâu như được như vậy nhỉ, nước mắt nói đến là đến. Cô nói mấy câu như vậy để nhắc nhở tôn tuệ phương nhớ kỹ cô phải chịu thua thiệt vì Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc ngoài ra cô còn muốn tăng thêm một ngòi lửa vào trong lòng Trần Thiên Hoàng. Có lẽ lúc này vui vẻ thì không đúng lắm nhưng trong lòng Trần Niên Niên cười rất vui, bây giờ cô chỉ ước Trần Thiên Lộc có thể nói thêm mấy câu nữa, nói đến mức đâm thẳng vào trái tim Trần Thiên Hoàng. Trần Niên Niên biết không chỉ có Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc ghét bỏ Trần Thiên Hoàng đi đứng không tốt chính Trần Thiên Hoàng cũng cho rằng mình là một thứ vướng víu trong cái nhà này. Thật ra trên phương diện này Trần Thiên Hoàng hơi giống em gái hắn, cả hai đều không chiếm được sự yêu thích và coi trọng của Trần Quý Tài, một người đi làm công việc của đàn ông, một người ôm hết công việc trong ruộng nhà mình lên người, mặc dù làm chậm nhưng cũng làm xong hết. Nhưng đáng tiếc người bố của hai người chỉ coi em trai họ là cục cưng, ông vĩnh viễn không thấy đủ, ông không bao giờ đứng trên góc độ của hai người mà nghĩ xem bọn họ khó khăn như thế nào. Trần Niên Niên không thấy gì nhưng Trần Thiên Hoàng là đàn ông, hắn bị người khác ghét bỏ, lòng tự trọng nhất định không chịu được chẳng qua hắn vẫn ẩn nhẫn không bộc phát ra thôi. Cô muốn xem Trần Thiên Hoàng có thể chịu đựng đến lúc nào. Trần Niên Niên đoán không sai, suy nghĩ của Trần Thiên Hoàng giống như cô phỏng đoán, thân thể tàn tật người nhà ghét bỏ tất cả giống như ngọn núi lớn đè lên người hắn làm hắn không thở nổi. Nếu như nói lời của Trần Nhiên Nhiên hôm qua nhấc lên con sóng to lớn trong lòng hắn thì lời châm chọc của Trần Thiên Lộc và sự oan ức của Trần Nhiên Nhiên biến thành cái bùa đập thẳng vào lòng hắn. Hắn chưa từng cảm thấy bất lực và chán ghét bản thân mình như lúc này. Rõ ràng mấy năm trước hắn cũng là thanh niên hăng hái năng nổ, mấy cô gái trong thôn đều muốn làm mai với hắn, hắn cũng là đứa con trai mà Trần Quý Tài đi đến đâu cũng nhắc tới, nhưng mới qua mấy năm, hắn lại rơi xuống thành bộ dáng này. Hắn vừa hận sự bất lực của mình vừa hận sự tuyệt tình của Trần Quý Tài, rõ ràng lúc trước mình cứu Trần Quý Tài nên chân mới bị thương nhưng Trần Quý Tài lại ghét bỏ hắn tàn phế. Máu nóng trong người Trần Thiên Hoàng sôi sùng sục, hắn thật sự không cam lòng. Lúc Trần Nhiên Nhiên đeo gùi đi ra ngoài, đột nhiên hắn đứng dậy nói, Nhiên Nhiên em chờ một chút anh đi cùng em. Trần Nhiên Nhiên nhíu mày anh đi được không? Trần Thiên Hoàng khổ sở có phải em cũng thấy anh là một người anh trai vướng víu như Thiên Lộc không? Anh, anh đừng hiểu lầm, em chưa từng nghĩ như vậy, từ nhỏ đến lớn em luôn nghĩ anh trai sẽ thành công, mặc dù chân anh bị thương không thể làm việc nặng nhọc nhưng anh đi học nhiều năm rồi, anh có văn hóa hơn bọn họ, mà anh cũng đẹp trai hơn họ, về sau nhất định sẽ lợi hại hơn họ. Lời nói của Trần Nhiên Nhiên làm tâm tình của Trần Thiên Hoàng tốt hơn nhiều. Không chê thì để anh đi cùng em đi, Trần Nhiên Nhiên gật đầu, được. Lần này Trần Nhiên Nhiên lên núi chủ yếu là đi tìm dược liệu tam thất, không biết hôm qua cô tẩy não Trần Thiên Hoàng thành công không, nếu có thể đạt được sự hỗ trợ của Trần Thiên Hoàng, cô sẽ bớt được việc hơn nhiều. Nhưng dù thành công hay không, Trần Thiên Hoàng vẫn phải đi cùng cô. Bởi vì đột nhiên cô nhớ tới, mình không biết đi đường nào lên núi. Nhìn con đường nhỏ quanh co giao nhau trên núi, Trần Nhiên Nhiên nghĩ thầm may mà Trần Thiên Hoàng đi cùng cô, nếu không hôm nay đừng nói tìm dược liệu chỉ cần tìm đường thôi cũng mất nửa ngày rồi. Trần Thiên Hoàng đi đứng không tiện, hai người đi chậm chạp hơn nửa tiếng vẫn chưa đi vào bên trong núi sâu. Trước kia Trần Thiên Hoàng không có việc gì lại chui vào trong núi nên hắn rất quen thuộc ngọn núi này, hắn dẫn Trần Nhiên Nhiên đi theo con đường mình từng đi qua, không cần đi con đường mới nào cả. Đến rồi, đi lên trên là núi sâu, trong đó không an toàn, rất ít người đi vào đấy. Mà ở chỗ này có đồ cành củi khô dùng để đốt lửa nấu cơm rồi. Vậy chúng ta chia nhau ra nhặt đi, lát nữa gặp ở chỗ này. Trần Thiên Hoàng lắc đầu nhìn Trần Nhiên Nhiên, em đi một mình anh không yên tâm, anh với em đi cùng nhau. Nếu đi cùng nhau Trần Nhiên Nhiên không thể che giấu mục đích của chuyến đi lần này được. Trần Thiên Hoàng đã biết chuyện đầu cơ trục lợi nên Trần Nhiên Nhiên thấy không sao, nhưng cô sợ lát nữa Trần Thiên Hoàng sẽ hỏi sao cô biết mấy loại dược liệu kia. Trần Nhiên Nhiên nghĩ ngợi cô thấy việc này nên để cô chủ động thì tốt hơn. Cô nhìn xung quanh rồi thần thần bí bí đi tới cạnh Trần Thiên Hoàng nói, anh em nói thật cho anh biết, hôm qua em đi lên chấn gặp một người buôn bán dược liệu, em hỏi thăm rồi, dược liệu của anh ta đều lấy ở trong núi, em từng thấy mấy loại dược liệu kia ở trong ngọn núi này rồi, trong thôn chúng ta không có ai biết cả nên không có ai đi vào. Vẻ mặt của Trần Thiên Hoàng biểu hiện quả nhiên là vậy, hắn biết Trần Nhiên Nhiên không phải đi nhặt củi mà. Đấy là đồ để người khác kiếm tiền, sao họ có thể dễ dàng nói cho em biết được. Nhiên Nhiên em đừng để người ta lừa. Trần Thiên Hoàng không phải là người dễ lừa gạt, hắn hỏi hết những chỗ không hợp lý trong câu nói của Trần Nhiên Nhiên. Trần Nhiên Nhiên nói, người đó là người chuyên thu mua dược liệu, bây giờ người chế thuốc không nhiều, anh ta nói cho em là để em đào dược liệu bán cho anh ta thôi. Thấy Trần Thiên Hoàng chuẩn bị hỏi cái gì đó, Trần Nhiên Nhiên lại nói, dù sao chúng ta chỉ tốn một ít thời gian thôi, cũng không chịu thiệt thòi gì anh, anh cũng đừng kéo dài thời gian nữa. Nói nhiều như vậy, Trần Niên Niên chỉ giải thích lý do mình biết các loại thuốc về phần Trần Thiên Hoàng tin hay không cũng không quan trọng. Trần Thiên Hoàng vẫn muốn khuyên Trần Niên Niên hai câu nhưng Trần Niên Niên đã hào hứng đi tìm dược liệu rồi, Trần Thiên Hoàng đành phải dừng tâm tư khuyên nhủ cô. Đúng như suy đoán của Trần Niên Niên, trên núi có rất nhiều dược liệu. tam thất hà thủ ô, xa xâm, vân vân. Càng đi sâu vào bên trong, dược liệu càng nhiều, bởi vì có rất ít người biết nên mấy loại dược liệu này mọc rất tốt, chắc hẳn có thể đào được một bao tải đầy. Trần Thiên Hoàng không biết mấy loại dược liệu này, hắn dựa vào loại dược liệu trong tay Trần Nhiên Nhiên đào được rất nhiều. Trên núi thỉnh thoảng sẽ có thôn dân khác đi lên, bọn họ đào nhiều hố như vậy rất dễ làm người khác hoài nghi, Trần Thiên Hoàng đi theo sau Trần Nhiên Nhiên, hắn dùng đất và lá khô che mấy cây hố này lại. Cách làm này rất tốn thời gian nhưng để người khác không nghi ngờ, bọn họ phải làm thật cẩn thận. Từ lúc Trần Thiên Hoàng đi theo Trần Nhiên Nhiên lên núi, hắn xác định mình không còn đường lui nữa. Đã muốn làm thì phải làm cho tốt tránh để lại sơ hở để người khác tóm được. Trần Nhiên Nhiên nhìn hành động của Trần Nhiên Nhiên, cô nghĩ thầm người anh trai này vừa thông minh vừa thận trọng, đúng là một người hợp tác không thể Nếu không phải chân bị thương, về sau hắn có thể phát triển nhanh chóng hơn nhiều. Nói đến đây cô liền nhớ lại kết cục của Trần Thiên Hoàng ở trong sách cũng không tốt Bởi vì trong lòng có khúc mắc về việc chân bị tổn thương nên hắn vẫn đau buồn sầu não Hắn còn chưa đến 30 tuổi đã mất sớm vì uất ức đến tận lúc chết cũng không có ai quan tâm Người anh trai này không tệ lắm, nếu cứ chết như vậy thì thật sự đáng tiếc Không biết mình có thể cải biến số mệnh của hắn không Bận rộn tới chưa, hai anh em Trần Nhiên Nhiên cũng đào được đầy túi Nhìn ba bao tài tràn đầy dược liệu dưới đất Trần Nhiên Nhiên hơi lung túng Sắp đến chưa rồi, đây là thời điểm mọi người tan làm nên không thể mang dược liệu đi về như vậy được, nhưng để ở trên núi cô cũng không yên tâm, nhớ có người nhặt được thì bọn họ mất toi công rồi. Hiếm khi mặt Trần Niên nhiên nhăn thành một cục cô còn đang suy nghĩ thì Trần Thiên Hoàng đã có chú ý mới. Em biết một nơi có thể để mấy thứ này, đi theo anh. Nơi Trần Thiên Hoàng nói là một sơn động bị dây leo che kín, nếu không có hắn dẫn cô đến Trần nhiên nhiên không thể phát hiện ra chỗ này sau khi hai người truyền dược liệu vào trong động, Trần Nhiên Nhiên cảm thán anh anh đúng là ngôi sao may mắn của em anh thật giỏi. nhìn vẻ mặt Trần Nhiên Nhiên không giống giả vờ Trần Thiên Hoàng vẫn luôn nghiêm túc cũng nở nụ cười. trước khi anh thường chạy lên núi chơi, anh vô tình phát hiện ra nơi này. đợi lát nữa anh đi lấy thêm cỏ che lên bảo đảm không ai phát hiện ra. Lúc này Trần Nhiên Nhiên càng thấy may mắn vì mình mang Trần Thiên Hoàng đi cùng, loại dược liệu này không dễ mang theo như rau nhĩ căn nếu một mình cô đi thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Đúng lúc hai người chuẩn bị về, đột nhiên Trần Thiên Hoàng kéo tay Trần Nhiên Nhiên, Trần Nhiên Nhiên không hiểu nhìn hắn, hắn nói có người đến. Trương 10, lừa người. Trần Nhiên Nhiên vỉnh tay nghe ngóng tiếng lá cây khô bị người dẫm lên kêu xào sạc tiếng bước chân càng ngày càng gần. May mà Trần tai thiên hoàng tốt phản ứng nhanh, hai người lại chui vào trong sơn động. Ánh nắng nho nhỏ xuyên qua dây leo chiếu vào trong sơn động, không gian mờ mờ ảo ảo không tối thăm mù mịt nhưng bọn họ vẫn sợ. Hai người ngồi sồm ở cửa động, họ vừa cố gắng che giấu bản thân vừa quan sát tình huống bên ngoài. Lúc thấy rõ mặt người mới đến, Trần thiên hoàng kinh ngạc nói nhỏ cô ấy lên núi làm gì. Trần nhiên nhiên nói hàm xúc, có lẽ giống chúng ta. Người mới đến là con gái của Trần Mặt Sỗ Trần Sảo Vân Lúc đi làm Trần Nhiên Nhiên cũng nghe mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm về Trần Sảo Vân Nhưng đây là lần đầu tiên cô đối mặt với nữ chính trong quyển sách kia Trần Sảo Vân nhỏ hơn Trần Nhiên Nhiên 2 tuổi Năm nay cô 18 tuổi và cũng đến tuổi nói chuyện cưới xin Nhưng đến tận bây giờ người đến nhà làm mai cũng không nhiều Bởi vì bố cô là còn đáng ghét hơn Trần Quý Tài nhiều Sau khi mẹ Trần Sảo Vân sinh cô thân thể không được tốt lắm Sau đó Trần Mặt Dỗ Trần Ma Tử không làm việc đàng hoàng, ông còn thường xuyên đánh bà, dưới sự tra tấn này, mẹ Trần xảo Vân uống thuốc trừ sâu tự tử trước khi chết trên người vẫn còn đầy vết thương mới. Chuyện trong nhà ở nông thôn không phải bí mật gì, 10 dặm 8 thôi đều biết Trần Ma Tử làm chuyện thiếu đạo đức với vợ mình nên không có người bình thường nào muốn để con mình phải chịu tội cả. Ông chỉ có một người con gái là Trần xảo Vân, tương lai ai cưới Trần xảo Vân nhất định phải chăm sóc ông bố vợ này. Ai lại nguyện ý dây dưa với tên lưu manh này chứ? Có thể trở thành nhân vật chính của tiểu thuyết ngoại trừ gương mặt xinh đẹp, tính cách cũng phải cứng cấp hơn người bình thường. Trần Sảo Vân sống trong tình cảnh này nhưng không hối hận cô còn cố gắng cải biến số phận của mình. Cô vừa nghĩ biện pháp kiếm tiền vừa nói chuyện yêu đương với thanh niên trí thức ở trong huyện. Sau khi khôi phục kỳ thi đại học nam thanh niên trí thức kia quay về thành phố, mấy cô gái trong thôn đều chê cười Trần Sảo Vân xôi hỏng bỏng không. Mọi người cứ nghĩ mọi chuyện xong rồi, ai ngờ người thanh niên trí thức kia lại lái xe con về thôn nở mày nở mặt cưới cô vào cửa. Tình yêu và sự nghiệp của Trần Sảo Vân đều tươi sáng, cô trở thành người chiến thắng giỏi nhất. Trần Niên Niên nhớ lại nội dung trong sách đây là lúc Trần Sảo Vân lên núi tìm thấy bảo bối. Khác hẳn với việc Trần Niên Niên cố ý lên núi tìm dược liệu, lần này Trần Sảo Vân chỉ đến nhặt củi mà thôi, nhưng trong lúc vô tình cô lại tìm thấy 5 cây nấm linh chi, 5 cây nấm này cũng trở thành số tiền đầu tiên cô kiếm được. Bây giờ trong thôn không chặt cây đốn cây như thời của Trần Niên Niên, các thôn dân chỉ đi thu hoài các loại cây trồng theo sắp xếp của đại đội, thỉnh thoảng có người đi lên núi nhặt cành cây khô hoặc cây dây gai, đôi khi không tìm được đồ tốt thì họ nhổ cỏ trong ruộng mang về nhà dùng. Do đó Trần xảo Vân mới dám đi lên núi vào thời điểm này. Nhìn Trần xảo Vân rời đi Trần Thiên Hoàng nói, giống chúng ta. Cô ấy cũng tìm dược liệu sao? Trong mắt Trần Thiên Hoàng, đầu cơ trục lợi là chuyện không cần mảng, hắn cứ nghĩ thôn dân trong thôn Trần Gia Loan không làm loại chuyện này nhưng bây giờ thấy một cô gái yếu đuối như Trần xảo Vân mà dám đi vào đây tâm tình của Trần Thiên Hoàng trở nên vi diệu. Kể từ khi biết bố muốn gả Trần Niên nhiên cho Trần Ma Tử Trần Thiên Hoàng cực kỳ ghét ông ta Trần Sảo Vân là con gái của ông ta Trần Thiên Hoàng cũng không thích cô. Nếu ngày nào đó Trần Sảo Vân trở nên giàu có Trần Ma Tử càng nhanh ngang hoanh hoang ở trong thôn, nói không chừng bố hắn vì muốn nịnh bợ Trần Ma Tử mà gả Trần Niên nhiên cho ông ta. Một mình đi vào núi Trần Sảo Vân hơi sợ nhưng trong nhà chỉ còn cô và Trần Ma Tử, bình thường Trần Ma Tử còn bỏ bê công việc tập thể huống chi là mấy việc vặt trong nhà. Thật ra Trần xảo Vân không đi làm thì trong nhà vẫn có lương thực để ăn, nhưng cô đã đến tuổi làm mai rồi mà trong nhà lại có người bố như kia nên không có mấy người dám cưới cô. Nếu cô không tạo danh tiếng tốt trước mặt mọi người thì lúc nào cô mới gả đi được đây. Mấy ngày trước đó cô nghe Trần Ma Tử lại nhảy nói qua một thời gian nữa ông sẽ cưới Trần Nhiên Nhiên, lúc đấy cô còn không tin nhưng về sau Trần Quý Tài chạy đến tận nhà bàn bạc chuyện cưới xin với Trần Ma Tử cô mới biết việc này là thật. Chuyện này làm Trần xảo Vân cực kỳ vui, Trần Niên Niên khắc chồng, Trần Ma Tử khắc vợ, số mệnh hai người cứng rắn ở cùng nhau ngược lại phù hợp. Mà Trần Niên Niên cũng là người chịu khó, chờ cô ấy gả đến, công việc trong nhà tự nhiên đẩy lên người cô ấy, việc kết hôn này nghĩ thế nào cũng thấy nhà cô có lợi. Ôi không biết bao giờ Trần Niên Niên mới gả tới. Trần xảo Vân nhìn bàn tay bị dây gai đâm đau đớn, cô cảm thấy rất buồn phiền. Trong rừng âm u thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu Trần Sảo Vân vừa nhặt củi vừa tăng thêm lòng can đảm cho bản thân. Nhặt rồi lại nhặt đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không thích hợp sao trong rừng lại xuất hiện nhiều hố to kỳ quái như vậy. Lúc bắt đầu mấy cây hố còn được lá cây khô che kín nên cô không phát hiện ra, nhưng lúc này dẫm phải mấy cây hố làm cô hơi lo lắng, không phải trong rừng có dã thú chứ. Trần Sảo Vân vừa nghĩ đến điều này liền sợ run người. Lúc trước chân của Trần Thiên Hoàng Anh của Trần Nhiên Nhiên bị thương là do lợn rừng cắn ở ngay trong ngọn núi này. Một người đang mạnh mẽ cường tráng đột nhiên biến thành người thọt nếu cô cũng gặp phải giã thú thì làm thế nào. Từ mình bổ não dọa bản thân sợ run người Trần xảo Vân cảm thấy nguy hiểm ở khắp mọi nơi trong cánh rừng này. À hú, bỗng nhiên phía xa truyền đến tiếng hét của giã thú Trần xảo Vân sợ vỡ mật cô đeo gùi lên rồi chạy vội xuống núi. Cô vừa chạy vừa hô to cứu mạng. Trần Niên Niên nhìn nụ cười thực hiện được ý đồ của Trần Thiên Hoàng Cô im lặng một lúc rồi nói anh không sợ cô ấy gọi người khác lên đây sao Yên tâm đi mọi người đều biết trong này có giả thú không ai dám tới đây đâu Trần Thiên Hoàng nói xong nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất dần gương mặt lộ ra sự cô đơn Thấy hắn nhìn chằm chằm chân của mình Trần Niên Niên lập tức hiểu rõ Anh chúng ta mau đi thôi nhỡ gặp người khác thì không giải thích được Chúng ta đi đường khác Trần Thiên Hoàng cực kỳ quen thuộc ngọn núi này, hắn nói thế nào Trần Niên Nhiên liền làm thế đó. Lúc hai người xuống núi thì thấy Trần Sảo Vân được một đám người vây quanh cô vừa khóc vừa nói suýt nữa gặp nạn, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Trần Nhiên Niên và Trần Thiên Cường lén cười rồi yên lặng đi về nhà. Sau khi làm chuyện xấu quan hệ của Trần Nhiên Nhiên và Trần Thiên Hoàng tốt hơn nhiều tâm tình của Trần Thiên Hoàng cũng cải biến không ít. Niên Nhiên em chuẩn bị mang dược liệu ra ngoài thế nào? Phí sức đào dược liệu còn phải nghĩ cách mang dược liệu từ trên núi xuống rồi mang lên chấn Mang về nhà thì dễ nhưng nhà họ không có xe bò hay xe ngựa gì cả Trần Nhiên Nhiên mang dược liệu lên chấn thế nào đây Vấn đề này làm khó Trần Nhiên Nhiên rồi Một nhà hứa Mỹ Lệ ở ngay sát phách nhà cô Hai nhà có thù từ trước nếu như bị họ phát hiện Trần Nhiên Nhiên chết thế nào cũng không biết đâu Nghĩ đi nghĩ lại Trần Nhiên Nhiên quyết định giao vấn đề khó khăn này cho người buôn dược liệu kia Đến ngày ước hẹn dưới sự giúp đỡ của Trần Thiên Hoàng, Trần Nhiên Nhiên thuận lợi đi lên chấn. Đứng chờ một lát ở chỗ hẹt, người thu mua kia cũng đến. Nhìn hai tay trống không của Trần Nhiên Nhiên, hắn không vui nói con nhóc này đang chơi tôi đấy à. Gần đây dược liệu khan hiếm, hắn còn trông cậy vào chỗ đồ của Trần Nhiên Nhiên để kiếm một khoản tiền lớn, ai ngờ con nhóc này không mang cái gì cả. Nếu không phải thấy cô là một con nhóc con, người đàn ông này đã chửi thề rồi. Trời cái gì chứ tôi không lừa anh, tôi còn đang gặp rắc rối đây, trong nhà có rất nhiều dược liệu nhưng tôi không có biện pháp mang đến, không phải tôi đến đây tìm anh bàn bạc sao. Sao lại không mang đến được? Trần Niên Niên nhìn mặt hắn dịu lại thì nói có rất nhiều đồ, mang ra ngoài sẽ gây ra tiếng động lớn, nếu bị người ta báo cáo thì tôi xong luôn. Mà trong nhà tôi cũng không có xe bò, một mình tôi không thể vác mấy thứ kia được. Người đàn ông cũng biết chuyện này rất nguy hiểm, hắn hỏi trong thôn các cô có xe của qua lại không? Trần Niên Niên gật đầu có. Xe chở hàng của tôi không thể vào thẳng thôn của cô được như thế này đi. Cô nghĩ cách mang đồ ra cổng thôn, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp người tới lấy. Trần Niên Niên thở vào, mang đến cổng thôn tốt hơn mang đến chấn nhiều. Chuyện vận chuyển giải quyết xong rồi, chúng ta nên bàn bạc giá tiền chứ nhỉ. Người đàn ông nghe xong thì biết trong lòng Trần Niên Niên có ý tưởng rồi. Nếu cô có thể cung cấp thường xuyên cho tôi, tôi có thể trả cô ba mau một cân. Giá tiền này thật sự cao hơn tưởng tưởng của cô nhiều, điều này chứng minh cho dù ở hiện tại hay ở niên đại này, dược liệu hoang dã là thứ rất đáng tiền. Có thể đưa ra giá tiền này, người đàn ông này nhất định bán lời nhiều lắm. Vì đào mấy loại dược liệu này mà tôi và anh trai không đi làm ruộng, anh trai, dù sao anh cũng nên đền bù một chút chứ. Người đàn ông cao mày nói, ba mau nhiều lắm rồi, cô chỉ cung cấp nguồn hàng, tôi còn phải tìm người vận chuyển và khách hàng, cô không thể để tôi lỗ vốn được đúng không? Trần Niên Niên cười hắc hắc ba mau thì ba mau, nhưng anh có thể cho tôi ít phiếu được không? Phiếu gì cũng được anh cung cấp bao tài nữa nhé, tôi dùng hết mấy bao tài trong nhà rồi, lần sau không còn túi đựng nữa. Người đàn ông tức giận, muốn tôi vận chuyển thì thôi đi cô còn muốn tôi cung cấp bao tài cho cô nữa, cô không định ra cái gì mà đợi nhận tiền thôi hả? Trần Niên Niên không đồng ý lời này. Vì kiếm chỗ dược liệu này mà cô phải chịu đựng bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả anh trai quẻ chân của cô cũng phải đi đào, một ít phiếu và bao tải thì tính là gì, người đàn ông này thực sự cần mấy loại dược liệu kia, nếu lòng cô đen tối hơn thì cô đã tăng giá lên rồi. Anh trai, lời anh nói làm tổn thương người quá đấy, anh là nhà buôn, trong tay anh khẳng định không thiếu phiếu. Tôi khác anh, nếu tôi không có phiếu thì cầm nhiều tiền cũng vô dụng thôi. Hơn nữa tôi cũng không đòi anh nhiều hay ít, anh cho bao nhiêu cũng được. Người đàn ông thấy bộ dáng cây ngay không chở chết đứng của cô thì nhớ lại cuộc sống bôn ba nhiều năm của mình. Không ngờ mình phải chịu thiệt thòi vì cô nhóc này, hắn cảm thấy hơi buồn cười. Đúng là con nhóc bụng dạ đen tối, được rồi, được rồi, cứ làm theo lời cô nói đi. Nhưng cô phải đồng ý cung cấp nguồn hàng thường xuyên cho tôi. Trần Nhiên Nhiên cười thùm tìm đồng ý, được, chương 11, không còn đường lui. Mấy ngày nay Trần Nhiên Nhiên không đi làm việc đã chọc tức Trần Thiên Lộc, hắn cảm thấy lời người xưa nói rất đúng, ba ngày không đánh đã muốn nhảy lên nóc nhà lật ngói rồi. Chờ bố về đánh cô mấy trận, Trần Nhiên Nhiên sẽ trông thực hơn. Không đi làm thì thôi đi, đằng này còn thì thầm với anh trai suốt ngày, bộ dáng thần thần bí bí, không biết hai người đang làm cái gì nữa. Mẹ còn hỏi mẹ có phải ba người giấu con chuyện gì không? tôn tuệ phương đang híp mắt sâu kim, bà nghe thấy hắn hỏi thì lắc đầu có chuyện gì đâu. Vậy sao Trần Niên Niên không đi làm việc chị ấy còn thì thầm nói chuyện với anh trai, mỗi lần thấy con thì lập tức ngậm miệng lại, vừa nhìn liền biết họ đang đề phòng con, bọn họ nhất định có bí mật gì đó. Gần đây không có công việc gì, Niên Niên nói con bé không khỏe nên mẹ để chị con ở nhà nghỉ ngơi. Trần thiên lộc liếc mắt từ lúc bố không ở nhà, lá gan của mẹ càng ngày càng lớn, mấy ngày liền chỉ kiếm được tí không điểm. Chờ bố về xem mẹ bàn giao thế nào thiên lộc à, hai đứa đều là chị em ruột, con không nên có ý kiến như vậy với chị con, trước kia chị con làm rất nhiều việc, công điểm cũng kiếm được nhiều, sao con không thông cảm cho chị con được chứ? Tôn tuệ phương thở dài khuyên can, mẹ thì biết cái gì, nếu không phải mệnh chị ta khác chồng thì người công nhân ở nhà máy điện kia có thể chết được sao? Nếu người công nhân kia không chết mà kết hôn với chị, chị giúp đỡ trong nhà, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Anh trai quẻ chân không lấy được vợ thì thôi đi, bản thân hắn cũng khỏe mạnh, gương mặt ưa nhìn, trong thôn có rất ít con gái mà hắn thích, nếu hắn nói chuyện với con gái nào đó, người khác sẽ nói chuyện Trần nhiên nhiên khác chồng chê giễu hắn. Từ nhỏ hắn đã không thích người chị gái hơn mình 2 tuổi này, bây giờ Trần Niên nhiên hại hắn không cưới được vợ, hắn không hận chết cô mới là lạ. Phải nghĩ biện pháp cả Trần Niên nhiên cho Trần Ma Tử mới được bố hắn không ở đây thì hắn sẽ bàn bạc chuyện này với Trần Ma Tử. Trần Thiên Lộc không thể chờ đợi được hắn lập tức đứng dậy đi đến nhà Trần Ma Tử. Thiên Lộc sắp ăn cơm rồi con còn đi đâu vậy? Tôn Tuệ Phương đứng dậy đuổi theo hắn, không cần mẹ quan tâm. Lúc Trần Nhiên Nhiên đi về thì thấy bóng lưng kích động của Trần Thiên Lộc cô không hiểu nhìn Tôn Tuệ Phương, nó muốn đi vậy ạ? Tôn Tuệ Phương thở dài, vẻ mặt buồn bã, nghĩ đi là đi ai mà biết được. Chắc lại nổi điên rồi, Trần Nhiên Nhiên không nghĩ đến nữa. Ăn cơm xong Trần Thiên Hoàng nháy mắt ra hiệu với Trần Nhiên Nhiên, chờ tôn tuổi phương đi rửa bát hai người ngồi thì thầm dưới mái hiên. Nhiên Nhiên, chuyện thế nào rồi? Trần Nhiên Nhiên cười nói, em đã ra tay thì có gì không ổn chứ? Trần Thiên Hoàng cười theo cô, không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận mới được. Anh, anh yên tâm đi. Tối mai chúng ta lên núi mang mấy bao dược liệu đến cổng thôn, lúc đó sẽ có người đến lấy. Trần Thiên Hoàng gật đầu, được. Tôn tuệ phương một góc nghe hai anh em thì thầm trái tim bị dọa nhảy loạn nhịp. Thiên hoàng, nhiên nhiên, hai đứa đang nói gì vậy? Đột nhiên tôn tuệ phương xuất hiện làm trần thiên hoàng bối rối, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ rồi nói, mẹ chúng con không nói gì cả. Các con nghĩ mẹ là đồ đần sao? Lúc nhận ra người một nhà hứa mỹ lệ đều ở bên cạnh tôn tuệ phương vội vàng nói nhỏ thiên hoàng, nhiên nhiên, sao hai đứa lại hồ đồ như vậy, loại chuyện này cũng dám làm nhân lúc người khác chưa phát hiện ra, hai đứa mau thua tay lại đi. Bởi vì sợ mà giọng nói của tôn tuệ phương còn run run Bà mở một mắt nhắm một mắt coi như không biết chuyện trần nhiên nhiên bán rau nhĩ căn bởi vì loại rau này không có ai mua, người khác nhìn thấy cũng có thể nói lấy về cho nhà mình ăn. Nhưng nếu bị bắt vì buôn bán mấy thứ khác thì nói kiểu gì cũng không rõ được. Mấy đời nhà bà đều là bần nông trong sạch bà không thể để loại chuyện này làm tổn hại đến nhà mình được. Trần Quý Tài ăn trộm trứng gà phải đi cải tạo lao động nếu Trần Niên Niên và Trần Thiên Hoàng cũng gặp chuyện thì bà phải sống thế nào đây? Sao lá gan của các con có thể lớn như vậy được các con không muốn người mẹ này sống tốt hơn đúng không? Giọng nói của Tôn Tuệ luôn mềm mại dịu dàng nhưng lúc này bà thật sự tức giận Nếu bà không quản việc này thì bà sẽ phải chơ mắt nhìn con mình bước chân vào con đường lạc lối Mẹ chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu chúng con Lúc đầu Trần Thiên Hoàng cũng không dám làm chuyện này nhưng bây giờ đã bước chân ra ngoài Bọn họ không thể quay đầu lại được nữa mà hắn cũng không muốn quay đầu lại Một cân dược liệu có thể bán được ba mau tiền ai có thể từ chối được chứ Hắn định giải thích với tôn tuệ phương thì trần nhiên nhiên vỗ lưng hắn ra hiệu để cô nói. Mẹ con đã nói chuyện với người bên kia rồi, nếu chúng ta nói mà không làm sẽ đắc tội với bọn họ, nhớ bọn họ đi báo cáo, lúc đấy chúng ta thật sự xong rồi. Bọn họ cũng làm chuyện như này, sao họ dám báo cáo chứ? Những người đó làm quen chuyện này rồi, lòng bọn họ đen tối hơn chúng ta nhiều, người kia biết con tên là gì, anh ta còn biết nơi ở của con, việc này không thể đổi ý được. Hồ đồ thật sự hồ đồ các con muốn lấy mạng của mẹ sao. Vừa nghĩ đến chuyện Trần Nhiên Nhiên và Trần Thiên Hoàng bị bắt vì tội đầu cơ trục lợi tôn tuệ phương gấp đến độ dậm chân, ngón tay chỉ vào Trần Nhiên Nhiên cung run dày. Trần Nhiên Nhiên nắm chặt ngón tay của bà cô nói dịu dàng, mẹ chuyện này không hỏng bét như lời con nói đâu con đã sắp xếp xong hết rồi, nếu không có ai báo cáo chúng con nhất định không bị bắt lại đâu. Tôn tuệ phương khác Trần Thiên Hoàng nên Trần Nhiên Nhiên lựa chọn phương thức khác hoàn toàn. Trần Thiên Hoàng quyết tâm thay đổi cuộc đời của mình nên Trần Nhiên Nhiên có thể vẽ một cái bánh mì to cho hắn, hắn sẽ cố gắng làm cùng cô để lấy được cái bánh mì kia. Tôn tuệ phương thì nhát gan, bà đã quen cuộc sống khốn khổ đến chết lặng rồi, nếu để bà làm mấy chuyện nguy hiểm như này, bà nhất định không đồng ý Trần Thiên Hoàng giải thích thế nào cũng không có hiệu quả đâu. Thà rằng làm nghiêm trọng hóa chuyện này lên tôn tuệ phương vì bảo vệ con của mình, bà sẽ không ngăn lại. Hứa Mỹ Lệ đứng trong sân nghiêng tay nghe ngóng cẩn thận, ông nhà, ông nghe xem tôn tuệ phương đang khóc cái gì vậy. Lỏng hiếu kỳ của Trần An Bang không nặng như vậy, ông gõ điếu thuốc lá sợi nói, tôn tuệ phương ba ngày hai bữa lại khóc lóc, bà quan tâm bà ta làm gì. Hứa Mỹ Lệ véo tay ông, ông nói lời ngu ngốc gì vậy, bà ta khóc lóc suốt ngày là vì Trần Quý Tài không có việc gì lại đánh bà ta, nhưng bây giờ Trần Quý Tài không ở nhà, bà ta khóc cái gì. Trần An Bang nói, Trần Quý Tài không ở nhà nhưng Trần Lộc vẫn ở đây, thằng danh con kia không phải đèn đã cạn dầu đâu, vừa rồi tôi nghe thấy nó mắng Trần Nhiên Nhiên khát chồng làm nó không cưới được vợ đấy. Hứa Mỹ Lệ cũng cảm thấy có lý con trai cả thọt chân, con gái thì khát chồng, con trai út giống như tên Lưu Manh, nếu bà là Tôn Tuệ Phương, bà không có mặt mũi mà nhìn người nữa. Cũng phải, tôi thấy Trần Nhiên Nhiên đúng là đồ sao chổi ông nhìn mấy năm nay nhà nó trôi qua thế nào đi, anh trai cả đang tốt lành tự dưng bị lợn cắn đứt chân, Trần Quý Tài thì bị bắt đi cải tạo lao động, tôi thấy về sau nhà ông ta sẽ càng khổ sở hơn nhiều. Hứa Mỹ Lệ có thể tưởng tượng được tương lai rách nát của nhà Trần Quý Tài, nụ cười trên mặt không có cách nào ngăn được. Trần An Bang thấy hứa Mỹ Lệ cười kỳ quái thì lầm bẩm vợ mình lại bị bệnh rồi. Tôn Tuệ Phương khóc mệt cũng biết chuyện này không thay đổi được nữa, bà Thỏa Hiệp nói, chỉ lần này thôi, lần sau không được làm chuyện như này nữa. Trần Nhiên Niên và Trần Thiên Hoàng vâng hai tiếng nhưng không để lời của Tôn Tuệ Phương ở trong lòng. Đã dương cung thì không thể quay đầu mũi tên lại được, bọn họ không còn đường lui rồi. Tôn Tuệ Phương nói khàn giọng Thiên Lộc ra ngoài lâu rồi còn chưa về, Nhiên Nhiên con đi tìm nó đi, đừng để nó gây ra chuyện gì. Dạ. Lúc đầu Trần Niên Niên còn cảm thấy tuy Trần Thiên Lộc không có đầu óc dễ kích động nhưng hắn không thể gây ra chuyện gì lớn được Nhưng lúc cô đến bờ sông thấy Trần Thiên Lộc nắm chặt tay Trần xảo Vân không thả Thì cô cảm thấy mình đánh giá thấp năng lực gây rắc rối của người em trai hờ này rồi chương 12, em trai suối quẩy Từ nhà Trần Quý Tài đến nhà Trần Ma Tử phải đi mất 20 phút Lúc Trần Thiên Lộc kích động chạy đến nhà Trần Ma Tử Hắn chỉ thấy cánh cửa cổng đóng chặt chào đón hắn Hắn đi lòng vòng xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Trần Ma Tử đâu. Mặc dù Trần Ma Tử không đi làm nhưng ông ta cũng không chịu ngồi yên trong nhà chắc lúc này lại đi đâu uống rượu rồi. Chỉ có thể trách hắn đến không đúng lúc thôi. Đợi một lát vẫn không thấy, hắn sờ cái bụng kêu cục của mình mắng hai câu rồi quay về. Đi được nửa đường hắn thấy buồn vệ sinh, đúng lúc ở ngã ba phía trước có một khu rừng Trần Thiên Lộc che đũng quần chạy vào trong rừng. Bên cạnh khu rừng là một con sông lớn, trên sông có một cái cầu đơn sơ xây bằng đá. Bình thường không phải đi làm, mấy người phụ nữ đều thích đến đây giặt quần áo. Nghe thấy tiếng người nói chuyện Trần Thiên Lộc vội vàng kéo quần lên rồi buộc lại dây chuôn quần. Hắn biết rõ miệng của mấy người phụ nữ này lợi hại như nào, nếu không cẩn thận bị người trông thấy, mấy bà tám này sẽ thấy cái của hắn không nói, họ còn quay ra nói hắn dở trò lưu manh. Hắn cúi người trốn trong rừng chờ mấy người này giặt xong quần áo rời đi mới đi ra ngoài. Hắn xì mũi coi thường nhìn bóng lưng mấy người này. Mấy bà tám này lại nói xấu chuyện nhà hắn, chờ bố trở về, bố sẽ xé nát miệng từng người một. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bờ sông thì thấy một người vẫn đang giặt quần áo ở đấy. Bóng lưng kia, dáng điệu kia, vừa nhìn liền biết là cô gái trẻ tuổi. Trần Thiên Lộc đi lên nhìn nhìn, hắn nghĩ thầm đây không phải là con gái của Trần Ma từ sao. Thể nào không thấy ai ở nhà, hóa ra là chạy đến đây giặt quần áo. Trần xảo Vân mặc một bộ quần áo màu xanh làm nổi bật lên làn da non nớt mịn màng của cô, cái bím tóc dài lắc lư theo động tác của cô nhìn rất thú vị, thỉnh thoảng Trần xảo Vân còn nhấc bàn tay đông lạnh đỏ bừng lên lau mồ hôi trên chắn dáng vẻ muốn người yêu thương. Trần Ma Tử là một người xấu mù nhưng lại sinh được một cô con gái như kia thật sự kỳ quái. Ai cũng nói Trần Nhiên Nhiên xinh đẹp nhưng Trần Thiên Lộc ở cùng nhà với cô suốt ngày nên hắn nhìn quen rồi, để hắn nói ý cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như Trần xảo Vân làm người ta thích hơn nhiều. Mặc dù da cô không trắng như Trần Nhiên Nhiên, đôi mắt không to như Trần Nhiên Nhiên, cái mũi không thẳng như Trần Nhiên Nhiên, vết chai trên tay cũng nhiều hơn Trần Nhiên Nhiên nhưng Trần Thiên Lộc vẫn thấy Trần xảo Vân xinh hơn Trần Nhiên Nhiên. Nếu có mấy bà thím ở đây, Trần Thiên Lộc sẽ không dám đi lên trước Nhưng lúc này chỉ còn một mình Trần xảo Vân, trong lòng hắn bắt đầu ngứa ngáy Trần Thiên Lộc huyết xáo với Trần xảo Vân sau đó nhìn ánh mắt hoàng sợ của cô Hắn cười hì hì đi đến, em Sảo Vân đang giặt quần áo à Thấy rõ người đến là Trần Thiên Lộc, Trần xảo Vân tức giận lườm hắn một cái rồi thôi Cô không muốn phá hỏng hình tượng dịu dàng ngoan hiền mình đã xây dựng ở bên ngoài Dù nơi này không có ai, cô cũng không muốn chửi ẩm lên giống như người đàn bà tranh chua đanh đá. Trần thiên Lộc đang êm đang đẹp tự nhiên anh xuất hiện ở đây làm gì. Hơn nữa bố tôi muốn cưới chị của anh, sao anh có thể gọi tôi là em được. Trần thiên Lộc huyết người về phía Trần xảo Vân, còn chưa kết hôn mà, huống chi chị ta là chị ta tôi là tôi, chúng ta gọi thế nào cũng không sao cả. Trần xảo Vân thấy mắt hắn xoay chuyển nhìn khắp người cô thì buồn nôn cô chỉ muốn khoét cặp mắt kia xuống. Người trong nhà Trần Quý Tài đúng là vô liêm sỉ như nhau, cũng không biết Trần Nhiên Nhiên kia thế nào, nếu gả đến mà ghê gớm quá thì phải để bố mình dậy dỗ mới được. Trần Sảo Vân biết một cô gái như cô tranh chấp với Trần Thiên Lộc thì chỉ có chịu thua thiệt thôi. Cô cúi đầu cắn môi nghĩ cách đuổi hắn đi. Giáng vẻ Trần Sảo Vân cúi đầu yên lặng rơi vào trong mắt Trần Thiên Lộc, hắn cho rằng cô đang xấu hổ nên lá gan cũng lớn hơn. Trần Thiên Lộc nắm tay Trần Sảo Vân vuốt ve tay em đông lạnh rồi này, anh thật sự đau lòng đấy, để anh ủ ấm cho em nhé. Động tác bất ngờ này làm Trần Sảo Vân trợn tròn mắt, cô tức giận đỏ cả mắt, cô vừa cố gắng rút tay ra vừa mắng. Trần Thiên Lộc, nếu anh dám sờ tay tôi lần nữa tôi sẽ đến chỗ bí thư thôn báo cáo anh giờ trò lưu manh tôi sẽ để anh phải ngồi thù anh có tin không hả? Lúc Trần Niên nhiên tới thì thấy cảnh này, Trần xảo Vân quay lưng về phía cô, cô không thấy rõ vẻ mặt của Trần xảo Vân nhưng nhìn động tác dễ dụa của cô ấy, Trần nhiên nhiên khẳng định cô ấy không tự nguyện. Trần Niên nhiên giận quá bật cười, Trần Thiên Lộc thực sự có lá gan chó mà, hắn dám giờ trò lưu manh với con gái nhà người ta, nếu ở đời trước việc này không phải là hành vi dâm loạn bị ổi trắng trợn sao. Có lẽ do tiếp nhận quá nhiều kiến thức ở đời trước cô rất ghét hành vi lưu manh của Trần Thiên Lộc. Mặc kệ người bị hại là Trần Sảo Vân hay là ai Một khi cô nhìn thấy loại chuyện này cô sẽ ngăn chặn lại Trần Nhiên Nhiên nổi giận đi tới mắng Trần Thiên Lộc Trần Thiên Lộc trong đầu em chỉ biết nghĩ đến mấy thứ đồ chơi chó chết kia thôi hả Đầu óc em bị quỷ ăn hết rồi phải không Người ta là con gái trong sạch em động tay động chân với người ta Em có nghĩ đến chuyện đi tù không hả Trần Thiên Lộc đang trột dạ Hắn nghe thấy Trần Nhiên Nhiên mắng mình thì lập tức thả tay Trần Sảo Vân ra Sau khi tỉnh táo lại hắn cũng sợ dần sao hắn lại không quản cái tay của mình chứ Miệng nói vài câu chiếm tiện nghi là được rồi nếu dính phải tội giờ trò lưu manh thì hắn xong đời rồi May mà người đến là Trần Nhiên Nhiên nếu đổi lại là người thì không nói rõ ràng được Giờ trò lưu manh cái gì chứ tôi và em Sảo Vân đang đùa giỡn thôi ai cần chị đến quản tôi chị nghĩ chị là ai hả Nếu Trần Thiên Lộc là đứa bé 8 tuổi, Trần Nhiên Nhiên sẽ dạy dỗ tránh về sau hắn cản trở mình, nhưng Trần Nhiên Nhiên đã 18 tuổi rồi, cách suy nghĩ của hắn cũng lệch xa biên giới, cô không thể uốn nắn được nữa. Trần Sở Vân bị bắt nạt khóc nức nở nghe nghe hai chị em nhà này cãi nhau ầm ĩ, cô chỉ muốn nhét cái tất thối vào mồm bọn họ. Trần Nhiên Nhiên luôn mồm nói chuyện Trần Thiên Lộc bắt nạt cô, nếu bị người khác nghe thấy truyền ra ngoài, cô lấy chồng thế nào được? Người nào bảo cô không gả ra ngoài được cô đã suốt ruột muốn chết rồi, nếu về sau cô trở thành chuyện cười của người khác giống như Trần Nhiên Nhiên thì cô sống thế nào đây? Trong lúc nhất thời ánh mắt cô nhìn Trần Thiên Lộc tràn đầy sự oán hận. Thấy hắn không có ý hối hận gì, Trần Sảo Vân tức giận đẩy hắn ra sau. Cô chỉ muốn đẩy hắn ra để đi về nhưng ai ngờ chỗ Trần Thiên Lộc đứng mọc rêu xanh cô vừa đẩy hắn liền rẫm lên rêu xanh trượt chân ngã xuống sông. Sự việc phát sinh quá nhanh, ngay cả Trần Nhiên Nhiên cũng không phản ứng kịp Trần Sảo Vân không ngờ chuyện lại phát triển như vậy, cô cắn môi rậm chân nói Ngã xuống sông là do anh ta đáng đời, nếu hai chị em nhà cô dám nói xấu tôi Tôi nhất định để anh ta ngồi tù. Cô nói xong liền bê chậu quần áo lên rời đi Thỉnh thoảng cô còn quay đầu nhìn mấy lần Cô thực sự ước Trần thiên Lộc cứ chết chìm như thế đi Nhưng cô biết nếu Trần thiên Lộc xảy ra chuyện gì cô chính là hung thủ giết người May mà con sông kia không sâu, Trần Thiên Lộc không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cô bị Trần Thiên Lộc hại rồi. Trần Niên Niên nhìn Trần Thiên Lộc vùng vẫy dưới sông thì im lặng, nước ở con sông này chỉ cao đến đầu gối, sao hắn lại không dậy được chứ. Nếu Trần Thiên Lộc không phải là em trai trên danh nghĩa của cô, cô cũng lời quản hắn. Được rồi, được rồi, Trần Thiên Lộc, em mau lên bờ đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa. Thiên thiên lộc vùng vẫy nửa ngày cũng cảm thấy không thích hợp Hắn thử đứng dậy kết quả dòng nước trì cao đến bắp chân hắn Trong nháy mắt đó, mặt hắn đỏ bừng lên Hắn xấu hổ không dám nhìn Trần Nhiên Nhiên Hắn thật ngu mà, bị người đẩy ngã xuống sông không nói Bây giờ còn bị Trần Nhiên Nhiên nhìn thấy chuyện cười của hắn Đời này hắn không thích bị mất mặt trước Trần Nhiên Nhiên nhất Nghe tiếng cười kìm nén của Trần Nhiên Nhiên Hắn nổi giận cứng cổ nói Đồ sao chổi nhà chị, chị cười cái gì hả Lúc đầu tôi ở chỗ này rất tốt nếu không phải chị đến tôi có thể ngã xuống sông sao Càng nghĩ càng đúng làm sao hắn lại xui xẻo như vậy được tự nhiên lại có một người chị như cây hố vậy Trần Nhiên Nhiên cười chảy nước mắt lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được người ngu ngốc như Trần Thiên Lộc Cười đủ rồi cô nhìn Trần Thiên Lộc ngu ngốc đứng trong sông em chê nước sông không đủ lạnh nên muốn đứng một lúc nữa sao Không lạnh Làm sao không lạnh được lúc này người hắn run lẩy bẩy, ngay cả hàm răng cũng run cầm cập. Trần Thiên Lộc co lại thành một cục, hắn không ngừng run rẩy. Trên đường về nhà, nước trên người chạy dọc theo ống quần xuống đất cả người hắn toàn là nước. Trần Niên Niên ghét bỏ lướt hắn, cô hận không thể cách xa tên mất mặt này. Nghe thấy tiếng hát xì của Trần Thiên Lộc Trần Niên Niên hả hê nói, nếu em bị cảm nhà mình cũng không có tiền mua thuốc cho em đâu. Mặc dù lạnh đến mức không muốn mở miệng nhưng nghe thấy lời Trần Niên Niên nói Trần Thiên Lộc vẫn phải cãi lại tôi cũng không phải người quý giá như chị đâu Chỉ là một cái bệnh vặt mà thôi cần gì thuốc chứ Trần Niên Niên cười suy một tiếng Trần Thiên Lộc rất tự tin với sức khỏe của mình nha Theo cô thấy nếu Trần Thiên Lộc thực sự bị cảm hắn không khỏe nhanh lại đâu Tự cảm thấy bộ dáng bây giờ rất mất mặt nửa đoạn đường sau Trần Thiên Lộc chạy thẳng về nhà Tôn Tuệ Phương thấy cả người hắn ẩm ướt chạy về nhà thì tưởng hắn nghĩ quần đi nhảy sông. Bà vừa ôm hắn vừa mắng làm Trần Nhiên Nhiên không biết nói gì cho phải. Trần Thiên Lộc xấu hổ hét to hai tiếng làm Tôn Tuệ Phương sợ hãi. Hắn về phòng thay quần áo ướt đẫm trên người. Cứ nghĩ chuyện này qua như vậy, ai ngờ đêm hôm ấy Trần Thiên Lộc phát sốt. Nếu không phải Trần Thiên Hoàng phát hiện nhiệt độ trên người hắn không thích hợp, chỉ sợ hắn đã bị thiêu đốt rồi. Trần Thiên Lộc thấy người trong nhà bận trước bận sau giảm nhiệt độ cho hắn, cả người hắn nóng bừng mơ mơ màng màng, hắn không mở mắt ra nổi. Thỉnh thoảng đầu óc tỉnh táo một lúc trong đầu vẫn mắng Trần Nhiên Nhiên là quạ đen, sao chổi. Mắng xong, nước mắt cũng chảy xuống theo. Không biết đời trước hắn tạo nghiệp gì mà đời này phải làm chị em với Trần Nhiên Nhiên. Quá xui xẻo, thật sự xui xẻo. Tôn Tuệ Phương vừa lau mặt cho Trần Thiên Lộc vừa nói với Trần Thiên Hoàng và Trần Nhiên Nhiên, hai con chăm sóc tốt Thiên Lộc thằng bé cũng nhớ trong lòng, hai con nhìn nó cảm động khóc rồi này. Trần Nhiên Nhiên và Trần Thiên Hoàng, vẻ mặt và giọng nói của Tôn Tuệ Phương không giống nói mát Trần Nhiên Nhiên bất đắc dĩ buông tay cô nghĩ bản lĩnh mở mắt nói mò của Tôn Tuệ Phương thật sự đáng giá để cô học tập. chương 13, Giao dịch Đêm khuya toàn bộ thôn Trần Gia Loan yên lặng, dựa vào ánh trăng mờ nhạt trên trời, Trần Nhiên Nhiên và Tôn Tuệ Phương lén lút đi lên núi. Trong đêm đen tĩnh lặng truyền đến tiếng chó sợ Tôn Tuệ Phương vừa nghe thấy liền sợ, bà sợ chỉ cần sơ ý một chút thì hai mẹ con sẽ bị người khác phát hiện. Đời này bà chưa từng làm việc gì trái với lương tâm. Không ngờ bây giờ bà lại phản bội tập thể, phản bội tổ chức để đi làm chuyện giống nhà tư bản kia, nội tâm của bà chịu đủ loại dài vò, bà đành phải im lặng đọc lời trích dẫn của chủ tịch hy vọng nhận được sự tha thứ. Càng tới gần sân động, trái tim của bà càng đập mạnh như muốn nhảy từ trong lồng ngực ra vậy. Trần Niên Niên dơ cao bó đuốc lên chiếu sáng toàn bộ hang động. Nhìn mấy bao dược liệu hoàn hảo không có gì bị tổn hại cô mới thở vào nhẹ nhõm, may mà không bị người phát hiện ba bao dược liệu không là gì đối với hai người, tôn tuệ phương làm quen việc nhà nông nên mình bà vác hai bao tải. ban đêm đường núi rất khó đi, nếu người đi cùng cô là Trần Thiên Hoàng thì phải phí rất sức mới vác chỗ dược liệu này xuống núi được. Tôn tuệ phương sống ở thôn Trần Gia Loan hơn 20 năm rồi nên bà vô cùng quen thuộc đường đi ở đây. Lúc hai mẹ đi đến cổng thôn Trần Nhiên Nhiên nhìn thấy ánh đèn chiếu từ phía xa tới. Tôn Tuệ Phương có thật giật mình vội vàng nắm tay Trần Nhiên Nhiên, bà hoang mang lo sợ hỏi, Nhiên Nhiên, làm sao bây giờ, có phải đội dân binh đi tuần không? Nhìn ánh đèn lấp lóe ba lần, Trần Nhiên Nhiên lắc đầu, bây giờ trễ lắm rồi, đội dân binh đã đi ngủ trước, bên kia là người thu mua dược liệu. Trần Nhiên Nhiên là người đàn ông kia đều là người cẩn thận, trước lúc cách ra lần trước, hai người đã bàn bạc ám hiệu xong rồi. Đèn pin lóe lên ba lần, Trần Nhiên Nhiên liền biết đó là người giao dịch với cô. Cô vác bao dược liệu đi lên trước cô nhìn bóng người ở sâu trong bóng đêm hỏi Tam gia, là anh sao? Tam gia là tên của nhà buôn, hắn làm nghề buôn bán nên cực kỳ kiêng kỵ việc người khác biết tên thật của mình, lúc Trần Nhiên Nhiên hỏi tên hắn, hắn liền nói cái tên này. Là tôi, xe chở hàng của anh đâu? Trần Nhiên Nhiên nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy thứ gì có thể chở đồ cả. Tam gia nói, xe hàng đi đến đây sẽ bị người khác phát hiện hai người đi theo tôi. Trần Niên Nhiên đi theo Tam gia hơn 10 phút thì thấy xe chở hàng của hắn, bên trong xe còn một người tài xế. Nhìn thái độ quen thuộc của tài xế và Tam gia, chắc hai người làm chuyện như này nhiều lần rồi. Lục tử, mang cân lại đây. Được, tới đây, động tác nhanh nhẹn lên, đặt đồ xuống. Lục tử nhỏ giọng hét lên, hắn và Tam gia tiếp nhận dược liệu trong bao của Trần Nhiên Nhiên và Tôn Tuệ Phương. Sau khi cân xong, Tam gia nói tổng cộng 113 cân tươi, tôi tính 110 cân được không? Trần Nhiên Nhiên tính toán ít đi 3 cân tương đương với việc ít đi 1 đồng tiền, lúc này 1 đồng cũng rất quý đấy. Tam gia, lòng anh hơi đen đó. Lục thử đi theo tam gia, hắn nghe thấy lời Trần Nhiên Nhiên nói thì không cao hứng, trừ đi số lẻ cô liền nói lòng anh tam đen tối cô đi hỏi xem có ai trả cô giá cao như vậy không. Trần Nhiên Nhiên thủ giò xét hắn, 1 đồng tiền không thể tính là số lẻ được. Các cô làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đứng ở chỗ này càng lâu tôn tuệ phương cần nóng lòng, bà mong Trần Niên Nhiên rời đi sớm một chút. Bà giật giật ống tay áo của Trần Niên Nhiên ít thì ít đi, có thể kiếm được chỗ kia cũng được rồi. Hai chúng ta làm ăn lâu dài, nếu cô cam đoan nguồn cung cấp tôi khẳng định không đối xử tệ với cô, nếu chỉ vì một đồng tiền này mà ẩm ý không thoải mái thì về sau hai chúng ta còn hợp tác thế nào được. Trần nhiên Niên cười cười, sao tôi có thể không thoải mái với anh được như vậy đi, anh cho tôi cái đèn pin trên tay anh tôi lập tức xóa sổ một đồng kia và đưa thêm ba đồng cho anh. Lúc này đèn pin được coi là đồ điện gia dụng, bình thường trong nhà người nông dân đều không có tam gia mua đèn pin này lâu rồi, đèn pin nhãn hiệu phượng hoàng tốn mấy đồng của hắn đó. Mặc dù hắn không để chút tiền đấy vào mắt nhưng cứ cho không như vậy, hắn cũng không nỡ. Mỗi lần đào dược liệu tôi đều phải chờ đến tối mới đi được làm việc này mà không có đèn pin thì thật sự không tiện hai chúng ta hợp tác lâu dài, không phải anh không nỡ cho tôi một cái đèn pin chứ. Lục thư kinh ngạc nói cô gái này tôi còn nhỏ mà giọng điệu không nhỏ đâu nhỉ, sao tam gia của tôi phải tặng thư quý giá như thế cho cô chứ. Vì sao lại nói là tặng cho tôi, tôi trả hai anh bốn đồng tiền mà. Tam già im lặng suy nghĩ, dù được 4 đồng tiền nhưng việc buôn bán lần này vẫn chịu thua thiệt, vừa đưa tiền vừa đưa phiếu, còn đưa cả bao tải, bây giờ càng ghê gớm hơn, con nhóc này còn không buông tha cái đèn pin trên tay hắn. Bỏ đi coi như nể mặt đống dược liệu của con nhóc này, hắn lời so đo với cô. Con nhóc này hơi tham nhưng cô là một người thông minh, hợp tác với cô có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền phức. Cầm đi cầm đi, lần sau tôi còn để cô lừa gạt đồ của tôi nữa thì tôi theo họ của cô. Tam gia không nhịn được nói to, trên mặt trần niên niên không biểu hiện gì tam gia đầu cơ trục lợi dược liệu có thể kiếm được bao nhiêu cô cũng không quan tâm, nhưng từ trước đến này cô không bao giờ phí công vô ích. cô bỏ ra bao nhiêu thì phải nhận lại bấy nhiêu. Người làm ăn mà không tính toán người khác thì chỉ đợi người khác đến tính toàn mình thôi. Mặc dù cô được đằng chân lên đằng đầu nhưng lòng tham của cô chưa từng chạm đến danh giới cuối cùng của tam gia nên cô không sợ đắc tội ai cả. Sau khi đưa đèn pin cho cô tam gia lại lấy 30 đồng tiền đưa cho Trần Nhiên Nhiên, bên trong còn kẹp mấy tấm phiếu Trần Nhiên Nhiên vui vẻ cầm tiền và phiếu từ nay về sau cô không còn là người một nghèo rất mùng tơi muốn mua gì cũng không mua nổi rồi Về sau cứ 10 ngày lại giao dịch một lần, mỗi lần giao dịch không được mang ít hơn 100 cân Yêu cầu này không quá mức Trần Nhiên Nhiên không có ý kiến gì, vậy tam gia chúng tôi đi trước đây Trên đường về nhà, tôn tuệ phương đi đường giống như dẫm trên bông, hai chân trống dỗng như đang nằm mơ vậy Bà nhìn thấy rõ cách trần nhiên nhiên kiếm tiền, không ngờ mấy bao dược liệu có thể bán được nhiều tiền như vậy 30 đồng tròn chỉnh nếu dựa vào công điểm và việc chồng trọt cả nhà bà phải làm bao nhiêu năm mới kiếm được số tiền nha Bà cho ngón tay vào miệng cắn cắn, lúc cảm nhận được sự đau đớn, bà mới lầm bẩm nói, hóa ra không phải đang nằm mơ Thật ra từ lúc người buôn kia đưa đèn pin cho Trần Nhiên Nhiên, bà đã cảm thấy không chân thật rồi, đồ đắt như vậy nói đưa liền đưa, người này thật sự cam lòng. Hành động của Tôn Tuệ Phương không có gì lạ, dù sao ở niên đại này người nông dân có thể kiếm được số tiền lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là chuyện không thể nào. Đây là số tiền đầu tiên Trần Nhiên Nhiên kiếm được ở niên đại này, mặc kệ nhiều hay ít, số tiền này đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho cô. Thỉnh thoảng Trần Thiên Hoàng lại nhìn ra cổng nhà, hắn đi ra đi vào 7,8 lần cuối cùng cũng chờ đến lúc hai người trở về. Sau khi chờ người vào nhà, hắn nhìn xung quanh một chút rồi lập tức đóng cổng chốt cửa. Lúc đầu Trần Niên Niên không thấy khẩn trương lắm nhưng thấy bộ dáng cẩn thận của Trần Thiên Hoàng và Tôn Tuệ Phương, lòng của cô cũng nhấp nhô theo. Trần Thiên Lộc vẫn chưa hết sốt, ban ngày tôn tuệ phương đến chạm xá của thôn mua ít thuốc, trong thuốc có chứa thành phần an thần, Trần Thiên Lộc uống xong liền ngủ thiếp đi, lúc này bọn họ vẫn nghe rõ tiếng ngáy ngủ của Trần Thiên Lộc. Ba người đi vào nhà Trần Thiên Hoàng hỏi thế nào? Bán được bao nhiêu tiền? Trần Nhiên Nhiên nghe thấy sự kích động trong lời nói của hắn. Cô rũi ba ngón tay ra lắc lắc rồi nói, 30 đồng tròn chỉnh. Giá tiền này không khác giá Trần Thiên Hoàng tính lắm, sau khi Trần Nhiên Nhiên nói số tiền ra, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên không kích động như Tôn Tuệ Phương. Trên mặt Trần Thiên Hoàng nở nụ cười rực rỡ, hắn cao hứng nói quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Mặc dù biện pháp kiếm tiền do Trần Nhiên Nhiên nghĩ ra nhưng Trần Thiên Hoàng và Tôn Tuệ Phương cũng bỏ ra rất nhiều công sức cô nhất định chia số tiền này cho hai người. Trần Nhiên Nhiên đưa cho mỗi người 5 đồng tiền, lúc cô đưa tiền cho Tôn Tuệ Phương thì bà xua tay, số tiền này là của con kiếm được, sao mẹ có thể lấy được chứ, con giữ lại đi, 30 đồng tiền này coi như đồ cưới, con cũng không cần lo lắng việc kết hôn của mình nữa. Trần Thiên Hoàng cũng nghĩ như vậy, bộ dáng của hắn không cản chờ Trần Nhiên Nhiên đã tốt lắm rồi, sao hắn có thể lấy tiền của cô được chứ? Trần Nhiên Nhiên nhìn vẻ mặt không có một chút miễn cưỡng nào của hai người thì cảm động năm đồng tiền không tính là gì đối với cô bởi vì cô biết mình có thể kiếm nhiều hơn nữa, nhưng số tiền này ở trong mắt Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng thật sự rất lớn. Hai người có thể từ chối rước khoát như vậy chứng minh trong mắt hai người Trần Niên Niên còn quan trọng hơn 5 đồng tiền này. Trần Niên Niên cương quyết nhét tiền vào trong tay họ. Chúng ta cùng nhau làm chuyện này, sao con có thể lấy hết tiền được đáng nhẽ phải chia đều ra nhưng con giữ lại số tiền này còn có chỗ hữu dụng về sau con kiếm được nhiều tiền hơn con nhất định chia thêm cho hai người. Tôn tuệ phương nghe ý của cô liền biết cô muốn làm tiếp bà muốn nói nhưng lại thôi, lời khuyên can đến miệng lại nuốt xuống. Mọi người đều vui vẻ kiếm tiền, bà không thể ủ rũ nói ngay lúc này được. Bận rộn một đêm, trần nhiên nhiên ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới dậy. Ở đời trước khi tụ tập với bạn bè, mọi người thường nói đùa một câu, cuộc sống lý tưởng của bọn họ chính là ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đếm đến mức bong gân đời trước không thể thực hiện được hết mọi thứ trần nhiên nhiên quyết định đời này hoàn thành nốt cô phải cố gắng thật nhiều cô tin tưởng mình có thể vượt qua được những ngày tháng này nghỉ ngơi ở nhà một ngày sáng hôm sau trần nhiên nhiên lại đi lên chấn lần này trong tay cô có nhiều tiền có phiếu cô muốn mua cái gì thì mua cái đấy nhưng sự thực không được thoải mái lắm vừa tới chấn trần nhiên nhiên liền đến công tiêu xã lần trước cô chuẩn bị mua ít kem dưỡng da bảo vệ mặt Đời trước cô không thích trang điểm nhưng nhất định phải bôi kem dưỡng dưỡng da trước khi đi ngủ cô phải bôi một lần mới được nếu không làn da của cô sao có thể tốt được như vậy chứ. Lúc bước chân vào cung tiêu xã cô còn hơi thấp thỏm, dù sao lần trước cô đã đắc tội với nhân viên ở đây rồi, hôm nay lại đi mua đồ không biết người ta có bán cho cô không nữa. Trong tay cô có phiếu, nếu đến chợ đen thì phí quá rồi. Nhưng lúc cô bước chân vào trong cung tiêu xã thì trong lòng lập tức vui vẻ, nhân viên cung tiêu xã đổi người rồi. Trường 14, mua thịt, người bán hàng không phải là người Trần Nhiên Nhiên đắc tội lần trước nữa, vậy cô cũng không cần lo ngại gì nữa rồi. Người bán hàng ngồi tại chỗ đàn áo len, cô thấy Trần Nhiên Nhiên niên đi vào công tiêu xã thì đứng dậy nói cô mua gì. Có kem dưỡng ra không? Người bán hàng chỉ quầy hàng nói có cô muốn loại nào? Trần Nhiên Nhiên nhìn theo hướng tay người bán hàng chỉ cuối cùng cô cũng tìm thấy kem dưỡng ra được trưng bày ở bên trong góc hẻo lánh ít người thấy lúc này mỹ phẩm dưỡng da cực kỳ đơn giản kem dưỡng da phong phú nhiều loại như đời sau thích trương diện là bản tính của con gái nhưng ở niên đại không đủ cơm ăn ngoại trừ công nhân kiếm tiền ra thì người bình thường đều không nỡ mua kem dưỡng da giống như người phụ nữ nông dân tôn tuệ phương ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ có thể đẻ được cô con gái xinh đẹp như trần nhiên nhiên chắc chắn lúc còn trẻ tôn tuệ phương cũng là một người xinh đẹp đáng tiếc bây giờ bà phải dãi gió dầm mưa gánh nặng cuộc sống đè nặng làm làn da trở nên đen vàng đi nhiều Nghĩ nghĩ, Trần Nhiên Nhiên quyết định mua một hộp cho bà Kem dưỡng ra trong quầy không nhiều, không có sự lựa chọn nào khác Trần Nhiên Nhiên mua một hộp kem nhã xương và một hộp kem bách thức dương Cô nghĩ nghĩ rồi mua thêm hai hộp kem con sò nữa Làm việc nhà nông nhiều tay của cô cũng thô giáp hơn trước Nếu không bôi kem vào tay chẳng mấy chốc bàn tay sẽ đầy vết chai Còn có tay của tôn tuệ phương nữa, làn da nứt nẻ không nhìn nổi nữa Phải mua kem sò cho bà bôi mới được Trần Niên nhiên vừa trả tiền vừa yên lặng hỏi thăm tình hình, đồng chí tôi nhớ người bán hàng trước của công tiêu xã không phải là cô đúng không? Người kia chuyển đi đâu rồi? Nhân viên bán hàng nhìn cô nói, chuyển cái gì mà chuyển, đắc tội với họ hàng nhà của lãnh đạo còn muốn làm tiếp sao, làm gì có chuyện tốt như vậy? Người bán hàng ở công tiêu xã đều có mối quan hệ riêng, cứ bị đuổi việc như việc thì chắc chắn người kia phạm phải sai lầm gì đó không thể tha thứ rồi. Vừa nghĩ tới việc sau này mình đến công tiêu xã mua đồ không bị người ngáng chân nữa Trần Nhiên Nhiên liền cười vui vẻ, không ngờ cô lại may mắn như vậy Sau khi ra khỏi công tiêu xã Trần Nhiên Nhiên lại đến cửa hàng tạp hóa và cửa hàng thực phẩm mua gia vị và thịt lợn Tam gia là người hào phóng, hắn cho Trần Nhiên Nhiên một tấm phiếu 10kg thịt cô có thể sử dụng thoải mái Cô đến muộn nên thịt ba chỉ và thịt mỡ gần hết rồi, bên trong chỉ thử ít thịt nạc và gan lợn ngoài ra còn có ruột già Mấy loại này ít chất béo, người bình thường đều không thích mua. Trần Niên Nhiên rất thích thịt nạc nhưng gan lợn và ruột già là hai thứ cô ghét từ nhỏ đến lớn, dù đầu bếp ở khách sạn 5 sao nấu thì cô cũng không ăn thử một miếng nào. Cuối cùng cô mua mỗi loại 2 cân, nếu chỉ mua thịt nạc thì 4 người ăn một đũa liền hết rồi, cô sẽ không được ăn bao nhiêu, mua thêm gan lợn và ruột già thì không có ai tranh thịt nạc với cô nữa. Nếu không phải sợ mua quá nhiều, người trong thôn Trần ra loan hoài nghi cô còn muốn mua thêm hai bộ quần áo cho mình. Lúc này có rất nhiều người ghen tị, họ thấy nhà cô nghèo bao lâu nay mà tự nhiên mua nhiều đồ như vậy thì đồ đần cũng biết có vấn đề. Tóm lại cô vĩnh viễn không thể quên hai chữ khiêm tốn được. Lúc cô mua xong đồ đi qua công tiêu xã cô Thủy Ý liếc nhìn vào bên trong thì thấy Trần Sảo Vân đang cúi đầu chọn kẹp tóc và dây buộc tóc. Tiền Trần xảo Vân kiếm được không phải giao cho Trần Ma Tử nên cô không giống như Trần Niên Niên, muốn mua đồ chơi nhỏ gì cũng không có. Trần xảo Vân chọn dây buộc xong đi ra ngoài thì thấy Trần Niên Niên, mặt cô lập tức cứng đờ cô chừng Trần Niên Niên một cái rồi không thèm chào hỏi mà đi thẳng luôn. Vì chuyện lần trước mà cô bắt đầu ghi hận hai chị em nhà này, ngày nào cô cũng lo lắng Trần Niên Niên lắm mồm nói chuyện Trần Thiên Lộc chiếm tiện nghi của cô ra ngoài. Vì chuyện này mà mấy ngày liên tiếp cô không ngủ ngon rất may mà Trần Niên Niên là người thức thời, không nói chuyện đó ra ngoài. Nếu không thì chờ Trần Niên Niên gả tới cô sẽ cho Trần Niên Niên biết thế nào là lợi hại. Hai người một trước một sau về thôn Trần Gia Loan, trên đường về mấy thím khen kẹp tóc của Trần xảo Vân đẹp, trong lòng Trần xảo Vân đắc ý nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bên trong mấy người này có một người là bà Mai của thôn Trần Gia Loan, bà ấy tên là Lý Thúy Lan. Trần Sảo vớ đưa kẹp tóc cho Lý Thúy Lan, tím Thúy Lan, trong nhà cháu còn hai cái kẹp tóc nữa, cái này cho em nhịn nha, lúc làm việc lần trước cháu còn nghe thấy em ấy nói thầm đó. Nhà Lý Thúy Lan có thể mua rất nhiều kẹp tóc như thế này nhưng đây là đồ không mất tiền, không cần thì phí. Vậy tím thay nhịn nha nhà, nhà tím cảm ơn cháu nhé. Lý Thúy Lan xoay truyền lời nói, năm nay xảo vân cũng 18 tuổi rồi, đến lúc đó thím sẽ lưu ý cho cháu, cô gái hiền lành xinh đẹp giống như cháu thím cam đoan tìm được một cọc hôn nhân tốt cho cháu. Nói chuyện với người thông minh tốt thế đấy, không cần nói thẳng người ta cũng hiểu ý của mình. Trần xảo vân đỏ mặt vậy làm phiền thím rồi. Trần nhiên nhiên đi ngang qua thì nghe thấy đoạn đối thoại của hai người. Trần xảo vân mới 18 tuổi thôi, có cần hận không thể gà luôn như vậy không? Bây giờ cô 20 tuổi nhưng cô cảm thấy mình vẫn còn nhỏ, chuyện kết hôn phải chờ thêm mấy năm nữa mới nghĩ đến. Đúng là niên đại khác biệt nên cách suy nghĩ cũng khác biệt. thừa dịp mấy người nói chuyện, Trần niên Nhiên chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi, ai ngờ có thím mắt sắc gọi lại, ồ, Nhiên Nhiên cũng lên chấn à, cháu mua thứ gì tốt đấy, cho mấy thím xem nào. Mấy con mắt đồng loạt nhìn quanh cái gồi của Trần niên Nhiên, họ muốn xem trong đó có đồ vật gì. Trần Niên Nhiên dùng vài che kín đồ mình đã mua ở trên chấn, cô nghe thấy họ hỏi thì không hoang mang chút nào, trong nhà không còn đồ ăn, cháu lên chấn mua ít hạt cao lương. Lương thực hàng năm của công xã Phát không đủ cho một nhà đông người ăn trong một năm nên mua lương thực không phải chuyện gì hiếm lạ. Những người này không nghi ngờ gì, mọi người quen điệu bộ này rồi, chỉ cần thấy ai đi lên chấn thì lúc về đều phải vây quanh hỏi này nọ, thậm chí còn muốn vén nắp xem bên trong gùi của người khác có đồ gì tốt không. Nếu thấy nhà nào mua thịt thì đến giờ ăn cơm họ sẽ mặt dày già vơ cầm bát đi ngang qua cửa, có thể ăn một miếng thịt cũng tốt lắm rồi. Trần Sảo Vân cũng tò mò cô hỏi theo mọi người, đậy kín thế, không lẽ Niên Niên mua thịt à? Câu này vừa phát ra, ánh mắt mấy bà thím nhìn Trần Niên Niên càng sốt ruột có người còn lại gần người người nhưng họ lại ngửi thấy mùi phân và mùi nước tiểu. Trần Niên Niên cười nói, hoàn cảnh nhà chúng cháu thế nào mọi người cũng biết, làm gì có tiền mua thịt chứ? Không phải hai ngày trước Thiên Lộc không cẩn thận ngã xuống sông sao, mẹ cháu bảo cháu lên trên mua ít ruột lợn không ai cần về cho em ấy bồi bổ bồ thân thể. Cái gì? Thiên Lộc ngã xuống sông sao? Làm sao vậy? Chủ đề lập tức thay đổi từ chuyện có phải Trần Nhiên Nhiên mua thịt hay không sang chuyện vì sao Trần Thiên Lộc ngã xuống sông? Cuộc sống nông thôn buồn tẻ không thú vị tự nhiên có chuyện bất ngờ như vậy, mấy bà thím không phải hỏi thăm bình thường mà muốn mỏi tin rồi chuyển đi khắp nơi. Trần Sảo Vân lập tức luống cuống, Trần Nhiên Nhiên đúng là hết chuyện để nói, đang êm đang đẹp tự nhiên nói chuyện Trần Thiên Lộc ngã xuống sông làm gì chứ. Thật ra tôi biết một chút đấy, nghe nói hôm đó em trai cô uống rượu say, lúc đi qua sông không cẩn thận ngã xuống đúng không. Trần Sảo Vân liều mạng nháy mắt với Trần Nhiên Nhiên, cô hy vọng Trần Nhiên Nhiên có thể phụ họa với mình. Trần Nhiên Nhiên như cười như không nhìn Trần Sảo Vân, cô nói, đúng vậy. Vừa trả lời xong cô lại nói tiếp các thím, cháu về nhà trước đây thiên lộc vẫn chờ cháu nấu cơm cho em ấy đấy, nếu làm chậm thằng bé lại mắng cháu nữa. Đợi bóng lưng cô đi xa, mấy thím mới bắt đầu thì thầm to nhỏ. Muốn nói ý tôi thấy Trần nhiên nhiên thật sự khổ trong nhà không coi cô ra gì thì thôi đi, ngay cả gả đi nhiều lần cũng không gả được. Cô ta khổ cái gì chứ, nếu không phải số cô ta đen đùi khắc chồng thì sao phải sống như này chứ cô ta khổ sao tôi thấy mấy gia đình làm mai với cô ta còn khổ hơn. Con trai cứ chết đi không thể hiểu nổi, nếu là tôi tôi đã tìm đến tận nhà liều mạng với cô ta rồi. Người vừa nói là Lý Thúy Lan, mấy cọc hôn nhân này đều do bà giới thiệu cho Trần Niên Niên, nhớ lại ngày đó công nhân nhà máy điện bảo bà làm mai, sau đó còn hứa chỉ cần làm xong việc này hắn sẽ cho bà 5 đồng tiền, việc này làm bà sướng muốn điên rồi. Nhưng vừa bàn xong việc kết hôn, người công nhân này liền chết bà không tin yêu ma quỷ quái nên tiếp tục giới thiệu tiếp hai mối cho Trần Niên Niên, kết quả không ngoại lệ chút nào. Không nhận được tiền mai mối không nói, bà còn mất thanh danh bà mai, bố mẹ của người con trai kia là người lợi hại, sau khi con trai chết họ không chiếm được gì ở nhà Trần Quý Tài thì chuyển hết sang bà, họ rời hết lửa giận sang người Lý Thúy Lan, mấy người họ chạy đến tận nhà bà làm loạn mấy lần cuối cùng bà phải bồi thường 10 đồng tiền mới coi như xong. Bây giờ bà ước gì cả đời này Trần Nhiên Nhiên không gả đi được. Người trong thôn Trần Gia Loan đều biết thù án giữa Lý Thúy Lan và nhà Trần Quý Tài Lạc đà gầy còn khỏe hơn ngựa béo Trong nhà mấy người ở đây đều có con cái chưa kết hôn Tốt nhất không nên đắc tội với Lý Thúy Lan Nghe thấy bà mắng Trần Nhiên Nhiên Mọi người cũng căm phẫn mắng đông một câu tây một câu Ai không biết còn tưởng Trần Nhiên Nhiên làm chuyện không có tình người gì đó Trần Nhiên Nhiên cũng không biết mấy người ở sau lưng mắng cô Dù cô nghe thấy cô cũng không để ý Sau khi về đến nhà cô liền chui vào phòng bếp xử lý thịt Ruột già quá thối, Trần Nhiên Nhiên không chịu nổi mùi kia cô liền để nó sang một bên chờ tôn tuệ phương về xử lý thay cô Không biết lần tiếp theo mua thịt là lúc nào Trần Nhiên Nhiên cắt thịt nạc thành hai nửa rồi cất một nửa đi để lần sau ăn tiếp Người một nhà đều ăn nên chỉ xào thịt không thì nhất định không đủ chia Cô cắt thịt nạc thành miếng nhỏ rồi ướp gia vị để sang một bên Trần Nhiên Nhiên tiếp tục cắt củ cải thành miếng rồi tách từng lá rau cải ra cô trộn mấy loại rau với thịt làm thập cẩm ăn rất ngon Dầu cải, hành, gừng, ớt và muối không thể thiếu được Trần Niên Niên không tiếc gì thịt nạc không có mỡ nên cô đổ thêm ít dầu vào tôn tuệ phương không nỡ cho gia vị nên cô mua thêm rất nhiều cô thoải mái cho gia vị để thưởng cho cái dạ dày của mình. Đợi món thập cẩm chín, mùi thơm bay thẳng vào mũi kích thích tuyến nước bọt của Trần Niên Niên, mặc dù cho nhiều gia vị cũng không tính là ngon nhưng vào thời điểm này cũng được coi là mỹ vị nhân gian rồi. Từ lúc Trần Nhiên Nhiên về nhà Trần Thiên Lộc nằm trên giường đã tỉnh lại rồi thật ra hắn chỉ bị cảm nhẹ mà thôi hắn không cần phải nghỉ ngơi lâu như vậy. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay Trần Nhiên Nhiên thường xuyên nghỉ việc lòng Trần Thiên Lộc không cân bằng lắm hắn quyết định nằm y trong nhà hai ngày tôn tuệ phương không làm gì được nên cũng đành phải theo ý hắn. Nghe thấy thanh âm Trần Nhiên Nhiên nấu cơm trong bếp, hắn cười giễu cực khinh thường, Trần Nhiên Nhiên còn không nỡ bỏ ra vị hơn cả mẹ của hắn, lúc ăn vào miệng không cảm nhận được mùi vị gì thật sự rất khó ăn. Trần Thiên Lộc đứng dậy đi vào bếp, hắn chuẩn bị nói với Trần Nhiên Nhiên, hắn vẫn là bệnh nhân, có thể làm đồ ăn ngon hơn một chút không? Nhưng vừa tới cửa phòng bếp, hắn liền ngửi thấy mùi thịt không thể giấu được. Hắn hít hà nuốt nước bọt hầu kết nhấp nhô lên xuống. Trần Niên Niên, chị đang làm đồ ăn gì mà thơm vậy? Trần Niên Niên chưa từng nghe thấy giọng nói tốt đẹp của Trần Thiên Lộc như lúc này. chương 15, trêu đùa Trần Thiên Lộc. Trần Niên Niên nhìn con sâu thèm ăn trong người hắn nổi lên, bộ dáng không có chút tiền đồ nào thì buồn cười nói, có phải rất muốn ăn hay không? Trần Thiên Lộc gật đầu, muốn, muốn ăn thì nói mấy lời dễ nghe làm chị vui vẻ đi. Trần Thiên Lộc Hừ nhẹ coi như lúc này Trần Nhiên Nhiên không cho hắn ăn, đợi lát nữa tôn tuệ phương về, chỗ thịt này cũng vào trong miệng hắn thôi. Hắn sẽ không vì miếng ăn này mà chịu thua Trần Nhiên Nhiên đâu. Trần Nhiên Nhiên cũng không ép hắn, cô cầm đũa chọn một miếng thịt nạc bỏ vào miệng, thịt nạc ngấm các loại gia vị thơm ngon, nạc mà không ngấy, dù đã an quen các loại đồ ăn ngon như Trần Nhiên Nhiên cũng phải khuất phục trước món thịt phổ thông này. Bụng Trần Thiên Lộc không khống chế được kêu lên, ánh mắt nhìn thịt nạc giống như con sói con nhìn trúng con mồi. Trần Niên Niên xấu xa thế mà dám ăn một mình, không được hắn cũng muốn ăn. Trần Niên Niên thấy hắn mạnh mẽ đi tới còn tưởng thằng nhóc này muốn cướp thịt trong miệng cô, cô chuẩn bị cầm đũa đánh hắn thì lại thấy mặt Trần Thiên Lộc biến đổi thất thường. Một giây trước Trần Thiên Lộc còn trợn mắt nhìn cô, một giây sau hắn lập tức trở nên đáng thương. Chị, chị ruột của em, người chị tuyệt vời nhất trên thế giới này, xin chị cho em một miếng thịt đi mà. Hắn rỗi một ngón tay ra cho em ăn một miếng được không? Còn tưởng tên nhóc này khí phách lắm, ai ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi, vì một miếng ăn mà cúi đầu với người mình chán ghét đúng là không có tiền đồ. Chị gái tốt nhất trên thế giới này, bản thân em cũng tin lời nói này sao? Không bằng em khen chị sinh còn hơn. Trần Tiên lộc trọn mấy miếng thịt thả vào bên trong miệng trước mặt Trần Nhiên Nhiên, biểu lộ của hắn cực kỳ khoa trương, ừm ăn ngon quá đi, thật sự hẳn, không thể nuốt cả đầu lưỡi. Trần Tiên lộc trợn mắt mặt rời nói, chị của em là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, chị là cô gái xinh đẹp nhất thôn chúng ta, chị là người tình trong mộng của tất cả đàn ông. Ủi, sao em lại có một người chị xinh đẹp như chị chứ? Trần Niên Niên khinh bỉ nhìn hắn, khen người khác đến mức như vậy đúng là đỉnh. Nếu hắn sinh sau mấy chục năm nữa, nói không chừng hắn còn là một nhà sáng tác văn tuyệt vời đấy. Lời nói này kết hợp với vẻ mặt ăn phân của Trần Thiên Lộc thực sự muốn buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu. Trần Niên Niên không vì mấy câu nói nghĩ một đằng nói một nẻo của Trần Thiên Lộc mà cho hắn ăn thịt đâu. Xem ra cái miệng của em thật sự không nói được lời gì tốt đẹp cả thế này đi Em đi ra sân học tiếng chó sổ ba tiếng em muốn ăn bao nhiêu thịt thì ăn bấy nhiêu Lời này chọc giận Trần Thiên Lộc đang không thể nhịn được nữa Trần Niên Niên chị cố ý chơi khăm ông phải không Học tiếng chó sủa thế mà chị cũng nghĩ ra được sĩ có thể chết nhưng không thể nhục Chị cầu xin tôi ăn thịt tôi cũng không ăn đâu Hắn nói xong liền nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài Trần Niên Niên nhún vai uy hiếp ai chứ Không ăn thì dẹp đi, thiếu một thùng cơm cô có thể ăn nhiều hơn một chút. Đoán Trường Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng sắp về rồi, Trần Nhiên Nhiên lại xào thêm hai món nữa, đợi hai người họ về là ăn được luôn. Vì phòng ngừa Trần Thiên Lộc chạy đến phòng bếp ăn vụng, Trần Nhiên Nhiên lấy hàn ghế để trước cửa phòng bếp rồi ngồi một mực ở đó. Rảnh rỗi không có gì làm, cô quyết định nghĩ xem ngoại trừ việc bán thuốc ra cô còn bán thêm gì được không. Biện pháp kiếm tiền có rất nhiều nhưng đa số các biện pháp đó không phù hợp ở niên đại này. Tiền quan trọng nhưng mạng cũng quan trọng không kém, nếu đầu cơ trục lợi bị bắt ngồi tù là chuyện nhỏ, bị xử bắn thì xong luôn. Đúng lúc Trần Niên Niên suy nghĩ nát óc bỗng nhiên tiếng chó sủa vang lên ngoài sân, Trần Niên Niên vừa nhìn liền choáng váng. Trời ạ, vì một miếng thịt mà học tiếng chó sủa thật sao? Trần Thiên Lộc đúng là hết thuốc chữa mà. Mặc dù Trần Niên Niên bảo hắn học tiếng chó sủa nhưng cô không ngờ hắn sẽ làm thật Xem ra cô vẫn đánh giá thấp khát vọng ăn thịt của người ở niên đại này Bỏ đi, bỏ đi, vì một miếng thịt mà Trần Thiên Lộc làm đến mức này cô có thể nói gì nữa chứ Mau đưa thịt cho hắn ăn thôi, nếu thật sự ép hắn cũng không gì tốt cho cô Trần Niên Niên đi ra sân nhìn gương mặt xấu hổ đỏ bừng của Trần Thiên Lộc Đôi môi mấp máp không được tự nhiên cô nói thế nào Thật sự kêu rồi Trần Thiên lộc oán hận nhìn cô, rõ ràng Trần Nhiên Nhiên bảo hắn kêu, lúc này cô lại tỏ ra tốt lành cái gì chứ? Hắn không quan tâm mà kêu thêm một tiếng nữa, kêu xong còn hú lên như sói trên núi về phía Trần Nhiên Nhiên, à hú hú hú. Vì sợ mình không đủ hung dữ, hắn còn cố ý lộ hàm răng của mình giống như chỉ cần Trần Nhiên Nhiên không để ý, hắn sẽ đi lên cắn đứt khổ cô. Giữa ban ngày ban mặt kêu gào dọa ai chứ? Hai chị em bị bệnh à? Hứa Mỹ lệ trèo lên tường sân nhà mình nhổ nước bọt về phía Trần Thiên Lộc. Liên quan gì đến bà? Trần Niên Niên và Trần Thiên Lộc đồng thanh nói. Hứa Mỹ lệ bị hai người nói thì tức giận vỗ ngực bà định mắng bọn họ nhưng nghĩ đến chồng của mình không ở nhà. Nếu thằng sốc sinh Trần Thiên Lộc giờ trò bà sẽ không chiếm được thiện nghi gì. Bà hùng hùng hổ hổ bỏ xuống tường cục tức trong lòng không có cách nào trôi xuống được. Hứa Mỹ Lệ âm thầm thề trong lòng từ sau sáng sớm ngủ dậy bà nhất định phải nguyền rủa nhà Trần Niên Nhiên mấy lần để cả đời này nhà họ không qua được ngày tốt lành gì. Dù có mối thù chung là hứa Mỹ Lệ nhưng ánh mắt hai chị em nhìn nhau vẫn không tốt lên tí nào giống như ai chủ động trước người đấy sẽ thua. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của Trần Thiên Lộc thôi. Trần Niên Nhiên nhìn ánh mắt ác độc của Trần Thiên Lộc thì nếu mày hỏi nhẹ không phải chỉ mới kêu một tiếng thôi à sao không kêu nữa. Trần Thiên Lộc không thể tin nhìn cô Sao hắn lại có một người chị như thế này chứ Hắn đã kêu hai tiếng rồi mà Trần Nhiên Nhiên vẫn không hạ bậc thang cho hắn Cô còn muốn hắn kêu tiếng thứ ba nữa Thật sự vừa ác độc vừa không có tâm Hắn quyết tâm kêu thêm hai tiếng nữa Đến cuối rồi mà không kêu thì hắn lỗ qua à Trần Thiên Lộc cắn răng há miệng ra Tiếng chó sủa và tiếng mở cửa cùng vang lên Tôn tuệ phương và Trần Thiên Hoàng sợ hãi nhìn Trần Thiên Lộc Thiên Lộc còn sao thế có phải chúng ta rồi không? tôn tuệ phương vội vàng vứt nông cụ trên tay xuống rồi chạy đến tát một phát vào mặt trần thiên lộc để gọi hồn hắn về. trần thiên lộc che cái mặt bị đánh của mình, hắn nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, bỗng nhiên hắn khóc to chạy nghiêng ngả về phòng của mình. trần niên niên biết lúc này cô không nên cười nhưng cô không nhịn được. mặc dù kẻ đầu tiêu là cô nhưng cô cũng phải nói một câu thiên lộc thật thảm. Tôn Tuệ Phương nhìn dáng vẻ cười không kiềm chế được của Trần Nhiên Nhiên thì đứng lúng túng tại chỗ hai giây, dù bà không biết tình huống gì nhưng bà biết Trần Thiên Lộc không chúng ta. Trần Nhiên Nhiên cười đủ rồi mới nói anh, mẹ, nhanh rửa tay ăn cơm thôi. Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng lâu lắm rồi không ăn thịt họ nhìn thấy bàn thức ăn cỏ đủ hương vị thì nuốt nước bọt. Ba người vừa ngồi lên bàn, Trần Thiên Lộc cũng chạy như gió vào trong nhà chính, hắn bê bát cầm đũa chọn rất nhiều thịt, sau đó không một lời cắm đầu ăn. Đồ ăn ngon miệng là một nhà bốn người không buồn nói chuyện, lượng cơm ăn của nông dân rất lớn, hơn nữa vất vả lắm mới được ăn một bữa thịt nên Trần Nhiên Nhiên nấu lương thực nhiều hơn bình thường một chút. Trần Thiên Lộc ăn liên tục bốn bát to, nếu không phải bụng không chịu nổi nữa thì hắn còn muốn ăn thêm hai bát. Sau khi ăn no, cái đầu dì xét của Trần Thiên Lộc bắt đầu chuyển động. Hắn sờ cái bụng phình to của mình nói, mọi người lấy tiền ở đâu để mua thịt vậy? Có phải mọi người đã giấu con làm chuyện xấu xa gì đúng không? Còn không phải thấy thân thể con yếu nên cố ý mua thịt bồi bổ thân thể cho con à, sao tiền có thể quan trọng hơn sức khỏe của con được. Không cần Trần Nhiên Nhiên dặn dò tôn tuệ phương cũng biết nói như thế nào. Trần Tiên Lộc là loại người gì, người làm mẹ như bà hiểu rõ nhất nếu để hắn biết chuyện kia cuộc sống của bọn họ cách chỗ làm việc của cảnh sát không còn xa đâu thả giấu hắn còn hơn. Nghe bà nói thế Trần Thiên Lộc hơi đắc ý mặc dù mấy phương diện khác mẹ hắn không tốt lắm nhưng bà rất thương hắn. Nghĩ đến việc này hắn lại trừng mắt nhìn Trần Niên Niên Rõ ràng chỗ thịt này mua cho hắn ăn nhưng Trần Niên Niên lại không nói gì Cô còn bắt hắn học tiếng chó sủa thật sự chưa từng thấy cô gái nào hư hỏng như vậy Nếu không phải xem ở phần thịt cô nấu ngon như vậy thì Trần Thiên Lộc không bỏ qua cho cô đâu Trần Niên Niên thương hại nhìn Trần Thiên Lộc cô thực sự hoài nghi Trần Thiên Lộc chỉ có trí thông minh của đứa trẻ 8 tuổi Cơn mưa qua đi, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại công việc trong ruộng cũng dần dần nhiều hơn Trần Niên Niên đã nghỉ liên tiếp mấy ngày rồi, nếu cô còn không đi làm thì không thích hợp. Sau khi người ở sân phơi gạo đi hết Trần Phú Quốc gọi Trần Niên Niên ở lại, lúc đầu cô còn tưởng Trần Phú Quốc muốn giáo huấn việc mình không đi làm ai ngờ đại đội trưởng lại quan tâm hỏi sức khỏe của cô có tốt không. Dù sao lúc trước Trần Niên Niên là một người chịu khó trên người cô chưa từng xảy ra chuyện nghỉ mấy ngày không đi làm như đợt này. Trần Niên Niên lắc đầu nói, đội trưởng, thật ra hai ngày trước em trai cháu ngã xuống sông, cháu vẫn luôn ở nhà chăm sóc em ấy. Trần Thiên Lộc là cục gạch, hắn cần chăm sóc cái gì chứ? Trần Phú Quốc nhíu mày, trong thôn Trần Gia Loan đã truyền ẩm lên việc Trần Thiên Lộc ngã xuống sông, ông không ngờ một thanh niên cao to lại yếu ớt như thế, ngã xuống nước sông nông như thế còn cần người chăm sóc. Trong gia đình nhà nông, một người đau đầu nhức óc vẫn phải tự mình chống đỡ, làm gì có chuyện liên lụy người khác chứ? Cháu là chị đừng động một tí lại để nó cưỡi lên đầu cháu ý dáng vẻ giận cô không biết tranh thủ của Trần Phú Quốc làm Trần Niên Niên hơi buồn phiền Sao cô cảm thấy đại đội trưởng quan tâm cô hơi quá rồi không Sau khi dặn dò Trần Niên Niên xong Trần Phú Quốc cũng phải đi làm việc Nhưng vừa quay người đi Trần Niên Niên lại reo lên Ôi trời bác Phú Quốc thuốc lá của bác rơi rồi kìa Trần Phú Quốc sờ cái túi của mình, cái tàu và thuốc lá đều ở trên người, ông quay đầu nhìn thuốc lá trên tay Trần Nhiên Nhiên, không phải của bác, bác hút thuốc lá sợi. Sao lại không phải của bác được cháu thấy tận mắt thuốc lá rơi từ trên người bác xuống đó. Bác, bác mau cầm đi, nếu để người khác thấy sẽ hiểu lầm không tốt đâu. Lông mày Trần Phú Quốc nhăn lại một chỗ, ông thấy Trần Nhiên Nhiên nháy mắt với mình thì Trần Phú Quốc mới hiểu ý của cô. Con bé này. Nếu đổi lại là người khác làm việc này ông sẽ mắng bọn họ máu chảy đầy đầu, nhưng ông không có cách nào mắng Trần Nhiên Nhiên được. Trần Phú Quốc vội vàng cất thuốc lá vào túi của mình rồi bình tĩnh nói công việc trồng khoai tây không mệt lắm nhưng cháu không được học thói yếu ớt của mấy người kia đâu đấy. Nhận thuốc lá rồi thì muốn làm công việc nhẹ nhõm gì cũng không cần bàn nữa. Trần Nhiên Nhiên nói hợp lý, nhìn bác nói này, cháu là người như vậy sao, dù bác phân công việc gì cho cháu, cháu cũng cam đoan hoàn thành tốt. Trần Phú Quốc nghe cô nói vậy thì mặt cũng dịu lại thôn Trần Gia Loan của chúng ta ít người công việc nặng nhọc nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực vẫn có thể làm xong. Mà mấy ngày nữa có một nhóm thanh niên trí thức chuyển đến thôn thôn chúng ta có thêm người hỗ trợ công việc cũng thoải mái hơn. Cái gì, thanh niên trí thức muốn đến đây? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.